Mời các bạn cùng nghe phần 9 phần cuối của truyện xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đỉnh để kiếm sống. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ đọc chuyện.com 691, Mộ Dung Sơn càng tự tin hơn, khẳng định sẽ không còn vụ nhảy lầu nào xảy ra nữa. Hãy yên tâm từ nay về sau, lời nguyền tám người chết mỗi năm trong cao ốc vượng long đã bị phá bỏ. Nếp nhăn trên mặt ông cụ lý giãn ra, đôi mắt rưng rưng, vậy là tốt rồi. Năm ngoái, con trai tôi là một trong tám người thiệt mạng. Không cứu được nó nhưng cứu được người khác cũng tốt. Dư Quý Thanh ngạc nhiên, trong lúc nhất thời không biết nên an ủi thế nào cũng cứ yên tâm. Hai vị đại sư đã nói sẽ không còn người chết nữa thì chắc chắn sẽ không còn người chết nữa. Ông Cụ Lý vội vàng lắc đầu, làm phiền các vị đại sư tôi đi xuống chuẩn bị tiệc rượu ở nhà hàng. Các vị vất vả cả ngày ăn tối rồi hãy về nhé. Ăn cơm không thành vấn đề nhưng mà người từ đầu đến cuối cũng chưa hỗ trợ gì Mộ Dung Sơn nhìn về phía sở Nguyệt Định đang ngồi châm biếm vậy cũng được mời đi à sở Nguyệt Định đứng dậy cầm ly nước khoáng cười nói vấn đề vẫn chưa giải quyết sao ông biết tôi không hỗ trợ Mộ Dung Sơn bật cười trận pháp Trấn yểm đã được hoàn thành cô không thấy à trận pháp Trấn yểm được hoàn thành cũng không có nghĩa là sẽ không ai nhảy lầu sở Nguyệt Định nhàn nhã nói không thể nào mộ Dung Sơn mặt đanh lại trước đây có người nhảy lầu là vì chôn tám quan tài bây giờ trận pháp đã hoàn thành sẽ không còn người chết nữa dtv vừa dứt lời từ trên sân thượng tòa nhà vang lên tiếng hét chói tai a thiệt đừng nghĩ quẩn tiếng kêu thảm thiết vang vọng trong không trung mọi người đều nhìn về phía đó chỉ thấy trên mép sân thượng có một người đàn ông đang loạn trọn veston màu nâu tóc tai rối bời không phải là là người đàn ông vừa va vào vệ nhiên lâm sao lại có người muốn nhảy lầu Ông cụ Lý Hoàng hốt nói, "Là A Kiệt, đại sư, không phải nói sẽ không còn người nhảy lầu sao?" Chuyện gì đang xảy ra vậy? Mộ Dung Sơn cũng choáng váng, hoàn toàn không hiểu rõ tình hình. Trên sân thượng, mẹ của A Kiệt đứng bên cạnh hai mắt đẫm lệ, run rẩy giơ tay lên trời, "A Kiệt ngoan, mẹ biết con đang chịu nhiều áp lực. Cha con năm xưa khi xây quảng trường đã thiệt mạng, mẹ chỉ còn lại con. Con đừng bỏ lại mẹ mà." A kiệt hoảng loạn, đứng trên mép sân thượng, người theo gió mà lắc lư. Dư quý thanh vội vàng chạy lên và kêu lớn, anh ơi, đừng nghĩ quẩn! Nhảy xuống chắc chắn sẽ chết, không thể nhảy được. A kiệt cả người toát mồ hôi lạnh, trương thức khai lắc đầu không tin, không, không thể nào. Rõ ràng trận pháp chấn yểm đã hoàn thành, sao còn bị sát khí ảnh hưởng để nhảy lầu? Điều này không ổn, vậy chẳng phải những gì vừa làm đều vô dụng sao. Không thể nào, ông không thể nhìn nhầm. Rõ ràng Cao ốc Vượng Long bị lệ quỷ trả thù nên mới xảy ra nhiều chuyện kỳ dị như vậy Dư Quý Thanh không dám chậm trễ, vội vàng lấy điện thoại ra gọi cấp cứu Khi hoảng hốt anh ta thấy Sở Nguyệt Nịnh đi theo sau, vội vàng hỏi Sở Đại Sư Trận Pháp Trấn Yểm đã được hoàn thành, sao vẫn còn người chết vậy Sân thượng đầy âm khí, gió thổi bay tà váy của Sở Nguyệt Nịnh Ánh mắt cô Thanh Lạnh nhìn về phía dưới, nơi có luồng khí đen cuồng bạo không ngừng bốc lên Chúng nó vươn ra những xúc tua đen ngòm, gắt gao bám vào lưng A Kiệt đẩy hắn ra mép sân thượng. Trận pháp trấn yểm không có vấn đề gì, vấn đề nằm ở cái tòa nhà thương mại này. Nó, đối diện với quỷ môn quan. Quỷ môn quan, mộ dung sơn trợn tròn mắt kinh ngạc, cô nói bậy. Vừa dứt lời, sát khí càng mãnh liệt hơn ập đến từng đợt âm phong len lỏi vào da thịt lạnh buốt như đông cứng cả xương tùy. Sở Nguyệt Ninh không thèm quan tâm, chỉ rút từ trong túi ra một lá bùa, đặt giữa chán, hai mắt nhìn thẳng phía trước niệm một đoạn thần chú, rồi mở mắt ra, Lâm binh đấu giả toàn hàng ngũ đi trước. Đi, chương 692, chương 692. Hào quang vàng rực nhanh chóng lao về phía trước, khi lá bùa bay đi, hai vị đại sư như bị sét đánh chấn động tại chỗ. Trương Tức Khai chua xót thốt lên, ngự ngự bùa, không không thể nào. Mộ Dung Sơn không thể tin nổi, một pháp thuật chỉ được ghi chép trong sách cổ, sao lại xuất hiện ở đây? Sở Nguyệt Ninh, Sở Nguyệt Ninh, một cô gái trẻ tuổi, sao có thể? Khí đen vây bám A Kiệt như những xúc tua ma quỷ bị lưỡi kiếm hào quang c h é -E m tan, chỉ trong chốc lát chúng đã lặng lẽ dán lên sau lưng A Kiệt, khiến thân hình vốn đang trao đảo của hắn trở nên bất động. Vệ nhiên lâm tay mắt nhanh nhẹn, lao nhanh về phía trước túm chặt lấy áo vest của A Kiệt, dốc hết sức đẩy hắn ra xa. Thình thịch một tiếng A Kiệt ngã vào lòng vệ nhiên lâm, khuôn mặt ngơ ngác hai mắt không chấp lấy một cái. Vệ nhiên lâm xoay người, đặt A Kiệt xuống đất gỡ lá bùa ra khỏi người hắn, nhìn thấy A Kiệt không còn bị sát khí quấy nhiễu thở vào nhẹ nhõm, một lần nữa nhìn về phía sở nguyệt định lắc đầu. Không sao rồi, A Kiệt như vừa tỉnh dậy từ cơn mê, biểu tình bối rối tan biến, ánh mắt dần dần trở nên tỉnh táo. Hắn ngồi dậy, nhìn những người xung quanh đang há hốc mồm kinh ngạc. Ông Cụ Lý, mẹ, sao mọi người đều ở đây? Còn nữa, con đây đang ở đâu? Mọi người đều bị Sở Nguyệt định làm cho kinh ngạc. Máy quay phim hướng thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp của cô gái, sau một lúc im lặng, cô mỉm cười, được rồi, chúng ta bắt đầu làm việc đi. Vệ nhiên Lâm vội vàng chạy đến, đi theo sau Sở Nguyệt định xuống cầu thang. Dư Quý Thanh cùng với người quay phim cũng đi theo sau, hoàn toàn quên mất hai vị đại sư đang đứng trên sân thưởng. Sở Đại Sư cô vừa nói rằng sát khí trong cao ốc Vượng Long không liên quan đến những người chết trước đây sao? Khi xuống cầu thang, Sở Nguyệt định lấy ra la bàn kim đồng hồ trên la bàn quay tròn, dẫn họ đến trước cửa chính của một gian hàng thương mại trên tầng trệt. Chính là nơi này, Trường Thức Khai đi theo sau, nhìn vào cánh cửa thương mại đã bị bỏ hoang, nhìn xung quanh, Sở Tiểu Hiểu có phải cô nhầm rồi không? Quỷ môn quan thường được mở ở nơi có âm khí nặng nhất sao lại mở ở đây? Sở Nguyệt Định nói ông Cụ Lý hay là ông giải thích cho ông ấy nghe đi trước đây nơi này dùng để làm gì. Ông Cụ Lý suy nghĩ một hồi, nghe nói vài chục năm trước mảnh đất hoang này là một nghĩa trang. Mọi người đều tái mặt, nghĩa trang chôn cất những người đã khuất số lượng người chôn cất ở đây không phải là ít cho dù không phải là nơi cực âm cũng không thể tránh khỏi âm khí. Mộ Dung Sơn và Trương Thức Khai nhìn nhau, rõ ràng họ đứng ở đây một lúc lâu nhưng không thấy dấu hiệu nào của quỷ môn quan mà. Có dấu vết bị lật xe, họ không dám chê diễu nữa. Dư quý thanh cẩn thận hỏi, sở đại sư theo ý cô, chúng ta nên làm gì bây giờ? Đơn giản thôi, sở nguyệt định dựa vào la bàn để xác định vị trí thu la bàn lại, nhìn về phía vệ nhiên lâm đang đứng sau lưng, vệ đại sư, phiền anh vẽ một trận pháp phong ấn quỷ môn quan. Phong ấn quỷ môn quan, giọng điệu nhẹ nhàng như thể đang nói về một việc nhỏ nhặt. Trường thức khai hoảng hốt thở dốc sở tiểu hữu cô đừng đùa giỡn. Từ xưa đến nay, việc mở quỷ môn quan đã có quy tắc của trời đất. Ai dám chống lại thiên đạo được? Đúng là thực lực của tầng đại sư không tồi. Nhưng vệ tiểu hữu chỉ là tay mơ, để cậu ta vẽ trận pháp phong ấn quỷ môn quan e rằng mạng cũng không còn. Trường Thức Khai từ lâu đã ghen tị với tài năng của Sở Nguyệt định, nhưng ông không nghĩ muốn nhìn thấy một người bỏ mạng trước mặt mình. Ông tiếp tục khuyên nhủ, nếu quỷ môn quan thực sự ở đây, toàn bộ tòa nhà đều là cao ốc âm sát khí không thể khuếch tán, sau này sẽ càng ngày càng có nhiều người chết, chi bằng dọn đi trực tiếp để tránh thêm tai họa về sau. Chương 693, chương 693. Mộ Dung Sơn vừa mới bị Sở Nguyệt Định gây choáng váng đến nửa ngày không thể hồi phục. Sau khi lấy lại tinh thần, hắn ta cao mày nói, nếu cô có thể nhìn thấy quỷ môn quan ở đâu chi bằng chỉ ra tôi cùng trương đại sư sẽ vẽ trận pháp thử xem liệu chúng tôi có thể đóng lại được hay không. Không cần, sở nguyệt nịnh nhàn nhã nói. Trận pháp của các người quá thể. Vệ đại sư anh thử vẽ đi. Mộ dung sơn lại một lần nữa bị chọc tức khí huyết cuồn cuồn. Nguyện ý nhờ vả nhưng lại không muốn nhờ đến họ. Họ đã học vài chục năm, liệu trận pháp của họ có tệ hơn hai kẻ hậu sinh này hay không? Tôi thật muốn xem xem các người có thể vẽ ra thứ gì. Vệ nhiên lâm bước ra, vẻ mặt nghiêm trọng, nịnh nịnh tôi có thể làm được chứ. Học đi đôi với hành, sở nguyệt nịnh chỉ vào vị trí cổng chính. Đừng suy nghĩ nhiều, chỉ cần vẽ một trận trận trên mặt đất trước cổng là được. Vệ nhiên lâm cười bỏ chiếc ba lô đeo chéo, đặt nó xuống đất, sau đó lấy ra chu xa và gọ đã chuẩn bị sẵn. Hắn nhớ lại sách về trận pháp nhắm mắt lại tập trung tinh thần. Bút lông di chuyển nhanh chóng. Vẽ theo chất lòng màu đỏ sẫm, trận pháp ngày càng hoàn chỉnh Mỗi hơi thở của vị nhiên lâm càng lúc càng nặng nề, vai hắn như gánh nặng ngàn cân, tinh thần cũng càng lúc càng mệt mỏi. Đây là do hắn tiêu hao quá nhiều năng lượng, trận pháp vẫn còn một nửa chưa hoàn thành, hắn nuốt nước bọt chuẩn bị vẽ nốt. Lúc này, bên trong tòa nhà thương mại âm u bỗng xuất hiện từng đoàn bóng đen. Nhìn kỹ, mọi người mới phát hiện ra những bóng đen này mặt trắng bạch đầu đội mũ giáp, đó là một đội âm binh, lắc lư uy nghi vang vang khẩu hiệu hướng về phía cổng chính. Trong không khí vang lên tiếng khóc lóc của hồn ma âm thanh vang rội, có nam có nữ, có già có trẻ. Trong chốc lát họ như bị bao vây bởi hơn một ngàn người. Mộ dung sơn sợ hãi tột độ thật thật là quỷ môn quan. Cổng sống và cổng chết đối diện nhau qua cánh cửa, đây quả là điều kỳ lạ. Nhìn thấy âm binh sắp tràn ra ngoài, Mộ Dung Sơn hoảng hốt muốn chạy trốn, nhưng cơ thể hắn ta bị ảnh hưởng bởi âm sát khí nên không thể nhúc nhích. Hắn ta run rẩy giọng nói, cố gắng nhìn về phía Sở Nguyệt Định, "Sở đại sư, phiền toái các người vẽ trận pháp nhanh lên, chúng nó đến đây, chúng ta sẽ mất mạng đấy." Sở Nguyệt Định nhìn Vệ Nhiên Lâm vẽ được nửa trận pháp, cô vỗ vai hắn cô cầm lấy bút lông, hai mắt tập trung, bút lông di chuyển với tốc độ phi thường, hoàn thiện nửa bên trận pháp còn lại và bổ sung những phần còn thiếu ở phía sau. khi nét bút cuối cùng được hạ xuống, cạch trong không khí vang lên một tiếng trầm vang, như thể mọi người nghe thấy tiếng cánh cửa sắt lớn đóng lại chậm rãi. sở nguyệt định nhìn về phía âm binh, giọng nói nhàn nhã, trở về nói cho diêm vương biết cao ốc vượng long đã đóng cửa các người đổi đường khác đi. Tướng lĩnh cầm đao lớn cảm nhận được uy áp của sở nguyệt nịnh, hắn gật đầu rồi dẫn theo âm binh tan biến thành sương mù. Trong chốc lát âm sát khí bao trùm cao ốc vượng long biến mất không dấu vết. Gió âm ngừng thổi, vạn quỷ im lặng, mọi người cảm thấy gánh nặng trên vai được chút bỏ, họ nhìn cảnh tượng này, da gà nổi lên. Có thể tay không phong ấn quỷ môn quan, lại có thể sai khiến quỷ thần. Thật khiến người ta kinh sở. Mộ Dung Sơn nhớ lại chuyện đã làm khó Sở Nguyệt Định trước đây, sợ hãi đến mức mồ hôi lạnh toát khắp người. Trương Tức Khai cũng không khá hơn, khi đội quay phim ghi hình ông cùng hai vị đại sư kia ghen tị với tài năng của Sở Nguyệt Định. Rõ ràng đều là người trong huyền môn, nhưng Sở Nguyệt Định lại có tài năng phi thường. Ông và Mộ Dung Sơn chẳng phải đã nỗ lực nhiều năm mới đạt được vị trí như ngày hôm nay sao? Chương 694, chương 694. Tất cả đều kém Trương Thức Khai hoàn toàn tỉnh ngộ. Anh Mộ Dung, chỉ về mặt tâm tính thôi, chúng ta đã thua xa cô ấy rất nhiều. Hai vị đại sư nổi tiếng ở Hương Giang, trước mặt màn ảnh, mặt đỏ bừng xin lỗi Sở Nguyệt Ninh, Sở Thiên Sư, trước đây là chúng tôi quá ngu xuẩn và lỗ mãng, xin cô tha thứ. Sở Nguyệt Ninh nhìn hai người. Mặt già của Mộ Dung Sơn đỏ bừng, không còn vẻ cao ngạo như trước. Trương Thức Khai cũng như bừng tỉnh. Nhìn vào tướng mạo của hai người, họ cũng không làm gì quá đáng. Không có lần sau, nếu sau này các người lại đi theo tà đảo, sở nguyệt nịnh dừng lời một chút rồi mỉm cười tôi nhất định sẽ tự tay C-H-E-M các người. Sẽ không tuyệt đối sẽ không, mộ Dung sơn cam đoan, chúng tôi sau này tuyệt đối sẽ không đi theo tà đảo. Họ tự cho mình có chút công phu thích ra vẻ cao nhân để được mọi người tôn trọng. Nhưng đùa giỡn ta thuật tự tay hại người chuyện này họ không làm được. Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Giải quyết xong mối nguy hại tiềm ẩn cho cao ốc vượng long và những người xung quanh sở nguyệt nịnh quay trở lại quảng trường. Hố đất vẫn chưa được lấp đầy công nhân thi công đang đổ đất lên quan tài. Xung quanh có rất nhiều người ai cũng dưng dưng nhìn quan tài. Cuối cùng, mẹ A kiệt nhịn không được sụt sùi hỏi, đại sư cô có thể nói cho chúng tôi biết được hay không? Chấn quỷ cục này có phải khiến bọn họ sẽ vĩnh viễn không thể đầu thai không? Hóa ra, những người vây quanh quan tài đều là thân nhân của những công nhân thiệt mạng năm đó. Vì bồi thường cho người nhà, họ đều dọn đến cao ốc Vượng Long. Họ luôn cho rằng những điều kỳ dị xảy ra ở cao ốc Vượng Long có liên quan đến người thân của họ và vì vậy họ luôn đau lòng. Nếu không phải chết đột ngột họ vốn không cần phải trôn ở đây. Sở Nguyệt định cầm kiếm gỗ đào tính toán bằng ngón tay tự nhiên tính ra chủ đầu tư bất lương đã ra tay tàn độc. Những công nhân bị trần áp ở đây 40 năm không thể đầu thai, họ vô tội đến nhường nào. Họ không làm hại người, cho dù trấn quỷ cục còn thiếu một chút, họ vẫn bị ép buộc không thể đầu thai. Sở Nguyệt định phẫn nổ, rõ ràng đã phát hiện ra rằng sự việc ở cao ốc Vượng Long không liên quan đến cái chết của công nhân, lại tùy ý muốn gây thêm nhiều người chết, chỉ vì tham lam sinh lợi mà đã liên lụy nhiều người vô tội như vậy. Đầu thai, đương nhiên là có thể đầu thai. Không làm ác quỷ, ở nơi này của cô vĩnh viễn không phải là lệ quỷ. Sở Nguyệt Định bẻ ngón giữa tay trái cầm kiếm gỗ đào, tay phải dùng máu tươi bôi lên kiếm gỗ đào, không ngừng có sự ấm áp ôn hòa truyền từ kiếm gỗ ra. Cô nhìn thanh kiếm gỗ đào vốn đen tối nay tỏa ánh kim hoàng, mỉm cười. Cô giơ kiếm gỗ đào lên vung vẩy, tám cô quan tài trong hố đất cùng lúc nổ vang, theo bùn đất bị hất tung lên giữa không trung, quan tài cũng nứt thành hai nửa. Trấn quỷ cục bị phá vỡ. Vô số sát khí từ dưới đất bốc lên, tất cả mọi người ở đây đều chứng kiến một màn kỳ diệu, sờ nguyệt nịnh tay trái cầm kiếm gỗ đào chéo sau lưng tay phải chắp hai ngón tay trước chán, nhắm mắt siêu đổ. Sát khí dần dần biến thành từng điểm ánh sáng VNZF mở ra một cánh cổng ánh sáng giữa không chung. Ánh sáng vàng hội tụ và cuối cùng chìm vào cánh cổng ánh sáng. Thân nhân của những công nhân bị chôn cất đều quỳ xuống cầu xin ông trời phù hộ cho người thân của họ được đầu thai thuận lợi. Bên kia. Ngay tại ngọn núi cách cao ốc Vượng Long không xa, một chiếc Roll Roy đang tăng tốc. Thôi tín ngồi ở hàng ghế sau, lòng nóng như lửa đốt gọi điện thoại, mau chóng điều vệ sĩ đến cao ốc Vượng Long, bằng mọi giá không được để họ đụng vào phong thủy của tôi. Theo tiếng vông kiếm gỗ đào từ xa, lời nói của Thôi tín vừa rứt chiếc xe bỗng nhiên mất kiểm soát lao nhanh về phía một chiếc xe minibus nhỏ. Ngay khi va chạm trực diện sắp xảy ra, tài xế vội vàng đạp phanh. Trường 695, chương 695. Vừa mới dừng lại, không biết từ đâu bay ra một thanh ống thép nhọn hoắt xuyên thủng tấm thép lá, đờ, ớ em mờ thẳng vào đầu thôi tín, máu chảy ra từ hai bên tai, thôi tín buông tay, chiếc điện thoại lăn xuống xe, hắn ta chết không nhắm mắt. Sự việc đột ngột này nhanh chóng khiến con đường bị phong tỏa. Cảnh sát đến hiện trường, nhìn thấy thảm trạng của thôi tín, lại nghe lời khai của tài xế, lắc đầu cảm thán, làm nhiều chuyện trái lương tâm, Diêm Vương muốn ông chết vào canh ba thì định không thể sống qua canh năm. Dẫm phanh lại tránh được một kiếp, nhưng vẫn còn một kiếp, bóng đêm dần dần buông xuống, dư quý thanh ở cao ốc vượng long thu dọn bàn thảo chương trình. Một chiếc xe đến, trên xe xuống một người đàn ông trung nhiên mặc áo choàng xanh lam tóc đầy bạc nhưng tinh thần phấn chấn. Sau khi xuống xe ông cẩn thận quan sát hiện trường một hồi, cuối cùng đi đến trước mặt sở Nguyệt định đang nghỉ ngơi trên bồn hoa ông nhìn trái nhìn phải rồi trang trọng kéo vạt áo lại. Tiền bối, vệ nhiên lâm nhìn hội trưởng hội huyền học kinh ngạc hội trưởng Lưu. Ông tìm ai, nửa giờ sau, Lưu môn cảm khái cuối cùng cũng tìm thấy nhân tài. Ai có thể ngờ rằng vị đại sư có tài năng cứu mạng và phá án lợi hại trong chương trình này lại chính là vị cao nhân mà tôi vẫn luôn tìm kiếm. Nếu không phải tôi vừa rồi cảm nhận được khí thức ở cao ốc Vượng Long thì không biết bao giờ mới có thể gặp được ngài. Sở Nguyệt định tuy tuổi còn trẻ nhưng đã thể hiện ra tài năng của một vị thiên sư, có cô ở Hương Giang thì sẽ không bao giờ phải lo lắng về tà thuật ở Thái Lan nữa. Đáng giá để ông phải kính trọng. Sở Đại Sư, nếu có thời gian nhất định phải đến hội huyền học thường xuyên ngồi chơi tôi sẽ giới thiệu những hậu bối trẻ tuổi với cô để họ có thể học hỏi từ cô. Tốt tôi sẽ đến. Sở Nguyệt Ninh đáp lời trước lời mời chân thành, hai người trò chuyện không biết bao lâu, cuối cùng, Lưu Môn hài lòng sau tạm biệt thiên sư ra về. Dư Quý Thanh cũng đã ghi hình xong, anh ta tìm Sở Nguyệt Ninh khắp nơi để bổ sung cảnh quay, nhưng lại chỉ thấy góc áo của cô gái biến mất cùng với cánh tay trắng ngần vươn ra từ cửa sổ xe, vẫy tay tạm biệt. Dư Quý Thanh vội vàng biến thành nhiếp ảnh ra, ghi lại hình ảnh này. Nhìn theo chiếc taxi đỏ thẫm khuất dần, nụ cười dần nở trên môi anh ta. Kỳ lần này, cho dù là sở đại sư một tay phong ấn quỷ môn quan, hay một tay hủy diệt chấn quỷ cục siêu độ vong hồn, đều sẽ ghi dấu ấn đậm nét trong lịch sử huyền học hương giang. Màn đêm buông xuống, Quảng Đức Nghiệp trở về phòng, miệng không ngừng lẩm bẩm cô thường mình ghê gớm lắm sao. Chờ tôi hồi phục chưa biết ai sẽ là kẻ cười cuối cùng đâu. Lần đầu tiên trong đời tôi cầu hòa, mà cô lại không hề mày may động lòng, thật là buồn cười. A thuật mờ tủ, lấy ra một con dao và một chén. Quảng Đức Nghiệp nhìn thấy tưởng rằng A Thuật muốn đi lấy máu của các đồ đệ khác để giúp ông ta. Cần biết rằng trong lúc vận hành trận pháp mỗi chén máu có thể giúp ông ta khôi phục công lực và kéo dài tuổi thọ. Bị thương cả ngày Quảng Đức Nghiệp cuối cùng cũng cảm thấy dễ chịu hơn, vẫn là A Thuật hiểu ý tôi, biết tôi cần máu. Lời nói còn chưa dứt A Thuật đã kề lưỡi dao vào động mạch trù thưởng của Quảng Đức Nghiệp. A Thuật ánh mắt lạnh lùng, khóe môi cong lên một nụ cười đầy ẩn ý, sư phụ ngày xưa người hay lấy máu đồ đệ để, để luyện công, hôm nay cũng nên đến lượt người xả thân phụng hiến một lần. Quảng Đức Nghiệp cảm nhận được lưỡi dao sắc bén chạm vào động mạch cả người run rẩy vì sợ hãi, A Thuật cậu bình tĩnh đã nghe tôi nói đã. A Thuật không hề chần chừ, hắn ta rạch một đường dao trên cổ Quảng Đức Nghiệp, máu tươi tuôn ra cuồn cuột, nhanh chóng lấp đầy chiếc chén hắn ta đặt sẵn bên cạnh. Chương 696, chương 696. Nhìn vào chén máu đỏ rực, a thuật nở nụ cười ma quái, "Sư phụ, chính người là người bảo tôi phải nhanh chóng trưởng thành mà." Cùng tuổi với hắn ta, Sở Nguyệt Định lại có sức mạnh vượt trội hơn nhiều. Sự ghen tị và không cam tâm sau khi bị Sở Nguyệt Định c, h, e, m gãy pháp kiếm, mỗi ngày đều tra tấn hắn ta. Sự việc hôm nay càng khiến hắn ta nhận ra mình cần phải mạnh mẽ hơn nữa. Hắn ta nhất định phải vượt qua Sở Nguyệt Định. Tiết trời mùa hè đến gần, người dân Hương Giang đã bắt đầu diện những bộ quần áo mát mẻ. Nắng nóng gai gắt cũng khiến cho lượng khách đến quán nước đường tăng không ít. Ba chén đậu đỏ đá, một phần bì heo kho mặn với khoai tây chiên, hai phần hot dog chân châu Mỹ. Sở Nguyệt định đứng bên cửa sổ, khẽ gõ ngón tay thon thả lên thực đơn, đánh dấu từng món, sau đó không người, mái tóc dài rủ xuống mặt bàn cô đặt thực đơn xuống cửa sổ và nói, làm phiền, mang đến số 6 đài ngô cảm ơn thì bác nhân ngồi đĩnh đạc, một tay đặt trên lưng ghế cam nhất tổ cam tì vào ly nước chanh, lơ đễnh hút và nhìn chằm chằm vào tờ báo cũ trên bàn, thỉnh thoảng lại lật sang trang khác. Chu Phong húc ngồi đối diện cửa sổ, cúi mắt lật từng trang tài liệu một cách chăm chú. Đối diện với hắn là trương kiến đức đang nhả khói từ chiếc tàu thuốc. khi nhìn thấy cánh cửa từ tủ đá mở ra và một người phụ nữ dẫn theo một đứa trẻ bước vào, hắn gõ nhẹ chiếc tàu thuốc lên bàn và dập tắt tàn thuốc. Hôm nay, cửa hàng phong thủy mở cửa trễ hơn bình thường. Vừa mở cửa, Sở Nguyệt Định đã thấy ba người khách đang chờ, vừa lúc đến giờ trà chiều. Sở Nguyệt Định đi gọi Trương Kiến Đức và bà A Sơn đến. Đáng tiếc, bà A Sơn hôm nay có việc bận nên không đến quán. Nhìn thấy những người bản thân đều tụ tập, Sở Nguyệt Định cảm thấy vô cùng vui vẻ, bước chân trở nên nhẹ nhàng hơn. Vừa mới ngồi xuống, Trương Kiến Đức đã tiến đến gần và nói đùa với giọng nhỏ, Nịnh Nịnh em dọn nhà vào lúc nào thế? Biệt thự cao cấp thật là hoành tráng đó nha. ủi anh Đức sao anh biết vậy? Sở Nguyệt Nịnh kinh ngạc trợn tròn mắt. Cần biết rằng, chuyện này, ngoài tổ đê hỗ trợ truyền nhà biết ra, cô cũng không hề hé lộ cho ai biết. Báo Hương Giang đã đăng tin rồi. Trường Kiến Đức cầm tờ báo bị tàn thuốc đè nặng lên, lật mở ra, gõ nhẹ vào tiêu đề lớn in chữ đen có đồng xu vàng. Nữ thần Toán phố miếu dọn về biệt thự cao cấp chủ tịch tập đoàn Kiều Thị đến bái kiến. Còn có ảnh chụp của em nữa. Trường Kiến Đức cười, thật là uy phong lẫm liệt, đi TV, sở nguyệt Định lấy tờ báo quả nhiên nhìn thấy ảnh chụp mình mặc đồ ở nhà, lại nhìn đến tiêu đề, thở dài và đưa ngón tay cái lên paparazzi quả là lợi hại cái gì cũng có thể đào bới được. Trước khi em dọn về biệt thự cao cấp đó thì bản thân em đã thu hút rất nhiều sự chú ý rồi. Trường Kiến Đức thường xuyên theo dõi tin tức trong giới, nên tự nhiên hiểu rõ. Paparazzi như là người được mùi cá mỏi, nhất định sẽ lùng sụp. Sở Nguyệt Định cũng thấy buồn cười, quay lại chủ đề chính, dọn nhà đang qua một thời gian, đến lúc đó mời anh. Tuyệt vời, cầu còn không được. Anh đây lớn tuổi như vậy mà chưa từng được đến biệt thự cao cấp chơi. Trường Kiến Đức xòa ống tay áo, cánh tay phải làm động tác xào nấu không ngừng. Cần anh xào rau không? Mời anh đến là để làm khách, sao lại để anh nấu cơm được? Đến lúc đó sẽ mời đầu bếp. Sở Nguyệt Định vừa nói vừa cười, nốt ruồi nhỏ nhắn trên mũi càng thêm dạng dỡ. Đúng rồi, anh Đức anh biết loại xe ô tô nào an toàn, thoải mái nhất không? Giá cả không cần quá đắt trong khoảng 100 vạn là được rồi. Ôi ôi ôi, nịnh nịnh em ngày càng khiến anh ngạc nhiên. Giờ em đã thuê đầu bếp rồi, mua ô tô còn muốn trên trăm vạn. Trường Kiến Đức buông tay, vừa nói vừa so ngón tay. Đúng là cũng kiếm tiền, nhưng mỗi người đều khác biệt. chương 697, chương 697. Em để anh suy nghĩ xem. Với sự toán 100 triệu cho ô tô, rất nhiều loại xe đều có độ thoải mái hàng đầu. Để anh đi xem xe trước cho em đã. Trong lúc trò chuyện phiếm, đồ ăn đã bắt đầu được mang lên. Ăn xong bữa chiều, Trương Kiến Đức liền về trước tiệm cơm cà phê. Sở Nguyệt định nhìn sang bên cạnh thi bác nhân thất thần, cam nhất đổ vẫn như cũ gục đầu lên bàn còn chua phong hốc. Cô nhìn hắn thêm hai lần nữa ánh đèn chiếu vào mái tóc đen mượt của Chu Phong Húc, hắn cúi mắt, khuôn mặt tuấn tú mang vẻ suy tư nhàn nhạt, nhạt, đôi chân dài duỗi thẳng, cổ tay lộ ra từ ống tay áo sơ mi trắng sọc lam, những ngón tay thon dài đang lật từng trang tài liệu. Bỗng nhiên, hắn ngẩng đầu, "Con ngươi nhìn lại đây." Sở Nguyệt Ninh lập tức ngồi thẳng, tiếng muỗng khuấy cà đá bảo loãng xoảng vang lên, người luôn luôn bình tĩnh của cô bỗng trở nên có chút hoảng loạn, cảm giác như chiếc ghế sofa đang chìm xuống, một luồng hơi thở mát lạnh sộc tới. "Nịnh nịnh. Chu Phong hốc im lặng một hồi lâu, giọng nói có chút khàn khàn. Hắn cầm ly nước trên bàn lên uống một ngụm nước rồi đưa tài liệu cho cô. Xem giúp anh với, em à, sở nguyệt nịnh chớp chớp mắt, giữa hai lông mày Chu Phong hốc lộ ra vẻ mệt mỏi nhàn nhạt. Vụ án của A Nhân, hắn đến phố miếu lần này chính là để đích thân đưa tài liệu cho nịnh nịnh. Thì bác Nhân và Cam Nhất Tổ liếc nhìn nhau, hai người bỗng nhiên đứng dậy. Thì bác nhân vỗ vai Cam Nhất Tổ, hôm nay anh ta có trạng thái rất kỳ quái, không nói nhiều như thường lệ, chỉ nói, hai người chậm chạp quá tôi cùng Nhất Tổ đi ăn no, đi dạo tiêu hóa đây. Cam Nhất Tổ cũng nói, anh Húc vậy em xin phép đi trước cùng anh Nhân nhé. Chu Phong Húc nhìn họ liếc mắt một cái. Đi đi, cả đám người ra khỏi cửa hàng phong thủy. Sở Nguyệt Định đã mở tài liệu ra, nhìn vào những ghi chép trên trang giấy. Cô nhíu mày. Vợ chồng chủ cửa hàng Hoành Thánh bị sát hại trong một đêm, hai đứa trẻ trốn trong hầm thoát chết hơn 20 năm trôi qua, vẫn không có tin tức về hung thủ, chỉ có dấu chân đẫm máu với cỡ giày tại hiện trường. Vài trang tài liệu tiếp theo là ảnh chụp hiện trường vụ án mạng. Một người đàn ông nằm sấp mặt quần áo sau lưng bị rách nát, máu loang lổ màu đỏ sẫm trông như bị tấn công bất ngờ khi đang quay người. Đi tivi, người phụ nữ còn lại bị đờ ớ m nhiều nhát vào bụng, ngã gục trên ghế. Sau đó là hai vị già, chính là ông bà nội của Thi Bác Nhân, đều chết không nhắm mắt nằm trên mặt đất. Trong một đêm, anh em Thi Bác Nhân mất đi tất cả người thân, bị đưa vào viện phúc lợi. Thảo nào thì cảnh sát muốn đi ra ngoài, vụ án cũ bị khơi dậy, anh ta chắc chắn sẽ ôn lại thảm kịch năm đó. Chu phòng húc xoa xoa giữa hai lông mày. Hai anh em A Nhân cuộc đời này đều không hề dễ dàng. Vài năm trước khi mới vào sở cảnh sát, A Nhân muốn phá án, đã gần như phát điên. Ngày nào cũng ngủ ở sở cảnh sát, kết quả lại không có bất kỳ manh mối nào. 20 năm trôi qua, hung thủ vẫn bặt vô âm tín. Tựa như giữa ban ngày, một người bỗng dưng biến mất không dấu vết. Vụ án vẫn chưa được phá, trải qua rất nhiều tổ trọng án điều tra và giải quyết, hai ngày trước anh mới xin khơi lại án kiện cho em xem qua. Khi về cục anh sẽ xin điều tra lại. Sở Nguyệt Nịnh tâm trạng có chút nặng nề, em sẽ cố gắng hỗ trợ. Tốt. Chu Phong Húc không hề nghi ngờ năng lực của Ninh Ninh, có cô hỗ trợ, phá án sẽ càng có hy vọng hơn. Đúng rồi, hắn nhớ ra điều gì đó, đứng dậy từ ghế, móc ra từ túi quần jean một tờ biểu gấp lại. Danh sách trên đều là những vệ sĩ được tuyển chọn thông tin về thân thế, sức khỏe đều ghi rõ ràng. Em chọn một vài người, xem ai phù hợp. Ôi, sở Nguyệt Ninh tò mò nhận lấy bảng biểu, vừa nhìn thấy kín đặc toàn là thông tin vệ sĩ. Nhiều vậy à. Trường 698, chương 698. Chu Phong Húc đôi mắt khẽ nheo lại, mỉm cười, bên em chống chải có thể chọn thêm nhiều người. Anh thấy người này thế nào? Sở Nguyệt định đặt bảng biểu lên bàn. Từng được huấn luyện ở anh cảm giác người này có thể đánh đờ ấp em mờ giỏi. Để anh xem, Chu Phong Húc tiến đến gần, ngón tay thon dài lứt qua từng cái tên. Người này là lính đánh thuê xuất thân, càng có thể đánh đấm. Thật á, Sở Nguyệt định quay đầu nhìn cầm Chu Phong Húc. Chu Phong Húc cười, xoa xoa tóc cô. Thật, được rồi, vậy chọn người này đi. Sở Nguyệt Định cầm bút bi lập tức khoanh tròn tên. Hai người trò chuyện thêm một lát. Cuối cùng, Sở Nguyệt Định xác định 6 vị trí và giao cho Chu Phong Húc một bên lo lắng, 6 vệ sĩ, lương bổng thế nào. Có thể tiêu hết tiền hay không? Từ trước cô chỉ nghĩ đến việc mua biệt thự cao cấp ở Hương Giang, hiện tại biệt thự cao cấp đã có, nhưng không ngờ lại có nhiều khoản chi tiêu khác. Tiền nước điện người hầu tài xế, rồi cả vệ sĩ và bảo vệ. Sở Nguyệt định lờ mơ cảm nhận được áp lực quyết định không thể ôm thẻ ngân hàng với mấy nghìn vạn để vui vẻ hưởng thụ mà cần phải tiếp tục nỗ lực kiếm tiền. Cố lên nào, lương bổng toàn bộ do anh chi trả. Chu Phong húc nhấp một ngụm nước, lo lắng Sở Nguyệt định có gánh nặng, lại nói thêm, nếu em cảm thấy áp lực thì có thể giúp anh xem phong thủy. Tiền xem phong thủy của em cũng đủ để anh mua cả đời. Sở Nguyệt định bỗng dưng cảm thấy hơi ngượng ngùng, cô khẽ ho hai tiếng, xem phong thủy thì được nhưng trả phí thì thôi đi. chu Phong Húc định nói gì đó, nhưng lại thôi. Sở Nguyệt định tiếp tục lắc đầu. Biết anh là con nhà giàu của tập đoàn lớn chu thị rồi, nhưng em thực sự không cần anh giúp trả phí đâu. Tuy nhiên chuyện phong thủy thì em ghi nhớ. Tính toán minh bạch đến lúc đó phải trả tiền phong thủy cho em đấy. Được thôi, chu Phong Húc khóe miệng cong lên nở nụ cười. Trong lúc hai người chuẩn bị chia tay ở cửa hàng thì Chu Phong Húc gọi cô lại, hơi lo lắng giả vờ như ngó ngàng xung quanh. "Nịnh Nịnh, chủ nhật này em có thời gian không?" Hỏi xong, tim hắn bắt đầu đập nhanh hơn. Đây là lần đầu tiên hắn chủ động hẹn hò một cô gái, không có kinh nghiệm, chỉ biết sáng sớm ra cửa để trang điểm cho đẹp trai, nhưng lại không biết mở lời hẹn hò như thế nào. Sở Nguyệt Định gật đầu, "Thông thường buổi chiều em đều rảnh. Chủ nhật này là sinh nhật anh, nên muốn mời em đến dự tiệc." Nói xong tim Chu Phong Húc vẫn đập thình thịch, hắn hít một hơi thật sâu, chờ đợi kết quả trong lòng giống như đang trải qua một phiên tòa xét xử. Không đợi Chu Phong Húc lo lắng suy nghĩ quá nhiều, hắn đã nghe được câu trả lời của cô gái ngẩn đầu lên đối diện với đôi mắt cong cong của Sở Nguyệt định. Được chứ, nhất định sẽ tham gia. Sau khi chia tay Chu Phong Húc, Sở Nguyệt định đi dọc theo phố miếu rồi lại trở về cửa hàng phong thủy sở ký. Vừa đến cô đã nghe thấy nhóm hàng xóm ồn ào bàn tán. Có nhầm không vậy cả nhà 5 người quỳ gối ở đây. Ông Phương, ông cũng đã hơn 50 tuổi rồi, sao ông còn dẫn theo con cái quỳ gối ở đây, muốn muốn mặt à tôi xem ông chỉ có một đời này thôi, đừng cái gì cũng muốn làm. Trong đám đông, Phương Kinh Quốc dẫn theo vợ con quỳ gối trước cửa hàng phong thủy. Phương Kinh Quốc nghe thấy tiếng bàn tán sôi nổi xung quanh, mặt già không khỏi đỏ bừng vì xấu hổ. Nếu có thể ông ta cũng không muốn quỳ gối ở đây tự mình ném mặt mũi xuống đất. Kể từ khi cục phong thủy bị phá, kinh doanh cũng hoàn toàn không có đường cứu vãn Công ty ông ta thành lập bao nhiêu âm, chỉ trong một đêm đã sụp đổ. Lúc này, ông ta nghĩ đến Sở Nguyệt Nịnh. Ông ta biết Sở Nguyệt Nịnh có chút bản lĩnh về phong thủy. Tuy nhiên, trước đây ông ta cho rằng Quảng Đức Nghiệp lợi hại hơn Sở Nguyệt Nịnh, nên không cần đến cầu Sở Nguyệt Nịnh. chương 699, chương 699. Bây giờ ông ta mới biết Sở Nguyệt Nịnh còn lợi hại hơn Quảng Đức Nghiệp nhiều. Niềm chua xót và khổ sở trong lòng ông ta cùng lúc dâng trào. Nếu trước đây ông ta đối xử tốt hơn với hai chị em nhà họ sở, có phải hôm nay ông ta sẽ không đến mức phá sản không? Phương Triển Văn cũng quỷ gối, đầu óc anh ta chứa đầy tư tưởng phương Tây, trong lòng cũng có chút ca tính. Khi công ty phá sản, anh ta buộc phải nhận thức được thực tế. Nếu phong thủy thật sự có thể giúp công ty Đông Sơn tái khởi, anh ta cũng không ngại cầu xin sở nguyệt nịnh. Ngược lại, Điền Ngọc Nga, Phương Gai Gai và Phương Khải Trạch ba người vẻ mặt không cam tâm quỳ gối. Phương Gai Gai muốn đứng dậy, nhưng lập tức bị Phương Kinh Quốc chừng mắt nhìn. Phương Gai Gai không còn cách nào khác đành quỳ xuống lần nữa chịu đựng cảm giác đau nhói như kim đờ, ớ em mờ ở đầu gối do những hạt cát thổi vào. Bố con không muốn quỳ, con muốn về nhà, đi TV. Phương Khải Trạch với mái tóc bồng bềnh cũng quỳ gối một cách không kiên nhẫn và oán giận. Bố ơi, cho dù chúng ta phá sản cũng không cần phải đến cầu xin Sở Nguyệt định đi chứ. Nó chưa chắc đã có tiền và sẵn sàng giúp chúng ta. Bố không bằng ngẫm lại xem trước đây, nó ở nhà mình đã bị đối xử như thế nào. Cầm miệng, phương kinh quốc tức giận đến mức không thể nói nên lời. Sở Nguyệt định là chị gái của các con, các con phải nói chuyện lịch sự một chút. Nếu nháo nữa thì đừng trách bố không nhận các con. Hiện tại trong lòng ông ta, giá trị của Sở Nguyệt định cao hơn gấp nhiều lần mấy cái thùng cơm trong nhà này. Chỉ cần Sở Nguyệt định nói chọn một trong hai bên, chọn cô thì cô sẽ sẵn sàng ra tay giúp đỡ. Phương Kinh Quốc chắc chắn sẽ chọn hai người con gái nhà họ Sở. Hai người con gái thì sao? Có Sở Nguyệt định giúp đỡ về phong thủy, ông ta có thể ngay lập tức ngồi lên vị trí nhà dầu số một hương giang. Điền Ngọc Nga nói nhỏ, bây giờ biết mắng, lúc trước sao không xem thử mình làm gì còn không phải mở một con mắt nhắm một con mắt sao, cho dù chúng ta quỳ gối ở đây một ngày một đêm, Sở Nguyệt Nịnh cũng sẽ không muốn giúp đỡ nhà họ Phương đâu. Bà Phương nói rất đúng." Một giọng nói nhàn nhạt, nhạt vang lên, "Tôi thực sự sẽ không giúp các người." Mọi người nhà họ Phương cùng nhìn về phía đó. Phương Kinh Quốc thấy Sở Nguyệt Nịnh trở về, vô cùng vui mừng, muốn đứng dậy, nhưng vừa nhấc đầu gối lên đã nhớ ra điều gì đó, lại quỳ xuống, nịnh nọt, "Nịnh nịnh à, con đã về rồi." Sở Nguyệt định khinh thường liếc nhìn Không thèm quan tâm đến mấy người này, cô bị Phương Triển Văn gọi lại. Phương Triển Văn mặc vest giày ra quỳ gối, nài nỉ em gái, dù sao chúng ta cũng là người một nhà. Bây giờ công ty trong nhà xảy ra chuyện em nhẫn tâm nhìn chết mà không cứu sao. Sở Nguyệt định quay người, nhìn ba người Phương dai dai với vẻ mặt đầy bất phục dù đang quỳ gối, trên mặt lại nở nụ cười. Nhẫn tâm ư, cuối cùng thì các người vẫn là các người tôi là tôi ác giả ác báo các người chơi tà thuật bị phản phệ là lẽ đương nhiên là xứng đáng. Ninh Ninh bố là cha ruột của con, điều này con không thể thay đổi được. Phương Kinh Quốc không thể không cảm thấy hơi xấu hổ. giúp bố đi, bố hứa với con chỉ cần nhà họ Phương lại phát đạt, bố sẽ đưa con và A Di lên gia phả chi một nửa tài sản nhà họ Phương cho con. Phương Triền Văn nhíu mày nhưng không ngắt lời cha. Anh ta rõ ràng, trong tình huống này, nếu không thể cầu xin sở nguyệt định làm một cục phong thủy thì nhà họ Phương sẽ không còn gì cả. Điền Ngọc Nga cũng miễn cưỡng nở nụ cười, đúng vậy, nịnh nịnh. Bố và dì đều biết sai rồi, trước đây không nên tổn thương con và A-di, mẹ con mất sớm, dì thề sau này nhất định sẽ đối xử tốt với con và A-di hơn cả con ruột. Chương 700, chương 700 Nhà họ Phương có tiền, chẳng phải là tương đương với việc con và Sở Di cũng có tiền, các con cũng sẽ là những tiểu thư danh ra vọng tộc sao. Khi đó A Di đi lấy chồng, tất cả sẽ là những chàng trai đẹp trai, tài năng. Sở Nguyệt định đối mặt với sự vô liêm sỉ của nhà họ Phương, cô bật cười. Cô ra hiệu cho vệ nhiên lâm đang đứng cách đó rót nước đường. Vệ nhiên lâm hiểu ý ngay lập tức liền đi vào bếp đun nước. Phương kinh quốc, Sở Nguyệt định thu dần nụ cười, nhìn về phía Phương Triển Văn, ánh mắt nhàn nhạt. Khi ông kết hôn với mẹ tôi, ông đã ngoại tình với Điền Ngọc Nga. Phương Triển Văn chỉ hơn tôi một tháng tuổi, ông có thấy ghê tởm không? Mặt Phương Kinh Quốc tái nhợt cuối cùng cũng thừa nhận, phải trước đây bố thực sự xin lỗi mẹ con. Nhưng bây giờ công ty của bố phá sản, nợ ngân hàng 500 triệu. Họ thúc dục nợ mỗi ngày, nhà cửa xe cộ đều đã bị thu hồi, nếu con không cứu bố thì bố sẽ không thể sống nổi nữa mất. Ồ, sở nguyệt nịnh cười, vậy chuyện đó có liên quan gì đến tôi? Năm đó sở di bỏ học tuổi còn nhỏ đã phải vào hộp đêm làm việc nó cũng bị ép đến mức suýt không sống nổi. a lâm tiễn khách, được rồi, vệ nhiên lâm sách một xô nước lớn, hăng hái hát nước lên người nhà họ Phương. Bọn rác rưởi này có cút đi hay không, hay muốn nếm thử nước bẩn? Phương dài dài thét trói tay, nhảy dựng lên từ mặt đất lại đi đỡ điền ngọc Nga. Mẹ ơi, con đã nói con khốn chết tiệt này sẽ không giúp chúng ta. Dầm! Sở Nguyệt định lại hát một số nước ra ngoài, vẻ mặt lạnh lùng. Tôi cảnh cáo các người không cần chọc giận tôi nữa, nếu không kết cục của nhà họ Phương chỉ có thể thảm hại hơn thôi. Phương dai dai như gà rớt vào nồi canh, nhớ đến sự lợi hại của Sở Nguyệt định, đành ngậm miệng câm nín. Hàng xóm vốn đã nghe nói về chuyện nhà họ Phương từng người tụ tập trước cửa hàng phong thủy, không cho nhà họ Phương đi vào cửa hàng. Cút đi cửa hàng phong thủy này không chào đón các người. Đúng vậy, đúng là mặt quỷ ma quỷ, nhà họ sở trước đây cho ông ta ở rể, nhưng ông ta lại ăn cháo đá bát. Còn đầu tư gì đó, tôi nói nhé, công ty các người cũng chẳng có vẹo gì hơn đâu. Hai chị em nhà họ sở giỏi hơn nhiều so với nhà họ Phương các người nhiều. Cút đi, nhìn thấy các người từ sáng sớm đã thấy đen đùi. Phương Kinh Quốc nhiều năm nay không trải qua sự nhục nhã như vậy, ông ta nhịn nhục lại một lần nữa nhìn về phía sở Nguyệt Nịnh, nhưng đáy mắt cô lại toàn nét lạnh lùng. Ông ta mơ hồ nhớ lại, khi Sở Nguyệt định mới đến hương giang, cô đã nhìn ông ta với ánh mắt sùng bái và cẩn thận, đó là sự tôn kính dành cho cha. Còn Sở Di, Sở Di nhìn thấy ông ta lần đầu tiên đã vui vẻ gọi bố. Không biết từ bao giờ ông ta đã đánh mất hai chị em, nếu ngay từ đầu biết Sở Nguyệt định tài giỏi như vậy, ông ta nói gì cũng sẽ giúp đỡ hai chị em, để hai chị em ghi nhớ ân tình của ông ta. Mà không phải như bây giờ. Khi ông ta vất vả mới nhập cư trái phép sang đây, đã mơ ước ở Hương Giang gây dựng một mảnh đất cho riêng mình. Vài thập kỷ sau, kết quả là một giấc mơ tan vỡ. Bây giờ, Sở Nguyệt Nịnh không muốn giúp đỡ, ông ta chỉ có thể rời khỏi Hương Giang để trốn nợ. Nhà họ phương cuối cùng cũng rời đi, phố miếu một lần nữa trở lại yên tĩnh. Hàng xóm lo lắng Nịnh Nịnh buồn lòng, liền an ủi. Nịnh Nịnh à, người cha đó không đáng để nhớ. Đúng vậy, sống chết có mệnh, họ phá sản là do họ cả thôi. Sở Nguyệt định nhìn về phía những người hàng xóm quan tâm đến mình, lòng cảm thấy vô cùng ấm áp. Hầu hết những người hàng xóm cô tiếp xúc ở Hương Giang đều rất thân thiện. Cảm ơn mọi người, tôi biết, họ không ảnh hưởng đến tôi. chương 701, chương 701. Sau đó, cô nhìn những người xếp hàng chờ xem bói, cười nói, bây giờ tôi có thể bắt đầu xem bói rồi vệ nhiên lâm ở bên cạnh cầm theo xô tiến đến nhỏ giọng nhắc nhở nịnh nịnh lý tiểu thư đã ở bên trong chờ cô từ lâu rồi lý tiểu thư sở nguyệt định chỉ nhớ đến một lý tiểu thư duy nhất hơi ngạc nhiên đúng vậy vệ nhiên lâm nháy cằm liếc nhìn qua vách ngăn cô ấy là vị đầu tiên sở nguyệt định đi theo vào vách ngăn quả nhiên nhìn thấy lý thụy văn với mái tóc ngắn ngang vai trong bộ trang phục công sở Sau một thời gian không gặp, Lý thụy Văn đã trưởng thành hơn nhiều ánh mắt không còn sự bồng bột như trước mà trở nên điềm đạm hơn. Sở Nguyệt định đi đến vị trí chủ tọa ngồi xuống và cười nói, đã lâu không gặp. Lý thụy Văn ngẩn đầu lên, nở nụ cười. Tôi đã từ chức ở tòa soạn đại hỷ, hôm nay đến đây là muốn thỉnh cầu đại sư xem bói một quẻ, xem về sự nghiệp của tôi. Nói xong, cô ấy nhanh chóng báo cho Sở Nguyệt định bát tự của mình. Đi TV, Sở Nguyệt định bấm tay tính toán sao tự nhiên lại muốn từ chức vậy vất vả lắm mới lên được chức phó tổng biên tập mà Lý Thụy Văn nhíu mày lộ ra vẻ buồn bã lắc đầu sau khi lên chức phó tổng biên tập có rất nhiều chuyện không giống như tưởng tượng của mình tổng biên tập muốn dùng cách giật tít câu khách để thu hút người mua viết tiêu đề giật gân nội dung chỉ cần có chút liên quan là được khi còn trẻ Lý Thụy Văn mơ ước trở thành phóng viên tin tức vạch trần sự thật của xã hội Mặc dù sau này trình độ của cô ấy không đủ nên chỉ có thể làm phóng viên paparazzi. Nhưng nội dung hoàn toàn không liên quan đến tiêu đề, lại khác gì tạo tin giả chứ. Điều này vi phạm ước nguyện ban đầu của cô ấy. Có câu nói, đạo bất đồng khó lòng hợp tác. Do có mối quan hệ với đại sư nên tôi cũng có chút danh tiếng ở hương giang nên có không ít công ty truyền thông vẫy gọi tôi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nếu không thể làm theo ý mình để viết tin tức thì thà rớt khoát tự mình gây dựng sự nghiệp. Tôi muốn làm một tạp chí chuyên đưa tin về những thành tích của phụ nữ. Lý Tuệ Văn nắm chặt tay, nói lời thề son sắt. Làm phóng viên lâu như vậy, cô ấy đã chứng kiến không ít nam giới chiếm đoạt sự nổi bật của phụ nữ. Cho dù có những câu chuyện thành công của phụ nữ, nhưng độ dài bài báo cũng rất ngắn và lượng tư sử dụng cũng không nhiều. Cô ấy muốn thay đổi hiện trạng này. Vì vậy, cô ấy đã dành nhiều năm để tích lũy kinh nghiệm và nguồn lực. Mọi việc vốn dĩ suôn sẻ, nhưng gần đây không hiểu sao lại gặp nhiều khó khăn. Vậy nên tôi muốn thỉnh cầu đại sư xem bói cho tôi, xem có cách nào hóa giải được không? Để tôi xem cho cô, sở nguyệt nịnh bấm đốt ngón tay. Theo quy củ trước tiên tôi sẽ xem tình hình cơ bản của cô. Gia cảnh của cô bình thường, là con gái duy nhất trong nhà. Tuy nhiên, nói là con gái duy nhất cũng không hẳn đúng, xem qua thân duyên của cô còn có một người có mối quan hệ rất thân thiết với cô. Mạng sống của cô từng trải qua một đại nạn lúc 12 tuổi suýt bị bọn buôn người bắt cóc chính người thân thiết này đã cứu cô từ đó mối quan hệ của hai người càng thêm gắn bó. Lý Tuệ Văn nhớ lại chuyện cũ này, gật đầu bố mẹ chỉ có tôi là con gái duy nhất nhưng có một người anh họ từ nhỏ cha mẹ đã chết cha mẹ thương cảm nên nhận nuôi. Chuyện suýt bị bán cũng thực sự xảy ra là anh họ tôi phát hiện có điều không ổn mới cứu tôi thoát khỏi số phận bị bán. Từ đó về sau tình cảm của tôi và anh họ luôn rất tốt. Nói xong, Lý Thụy Văn nở nụ cười, từ nhỏ đến lớn anh họ luôn bảo vệ tôi, anh ấy tuy không phải anh trai ruột của tôi, nhưng tôi vẫn luôn coi anh ấy như anh trai ruột. Chương 702, chương 702. Sở Nguyệt Định tiếp tục bấm tay tính, lại cẩn thận nhìn tướng mạo Lý Thụy Văn, hỏi, tạp chí là do ai sáng lập? Lý Thụy Văn gật đầu, chính là anh họ tôi, làm tạp chí không giống như các ngành kinh doanh khác, một mình tôi không đủ sức nên gọi anh họ đến hỗ trợ. Tôi thường phụ trách chạy tin tức còn anh ấy phụ trách mảng tài chính. Là người nhà anh họ cũng làm việc nghiêm túc, không có bất kỳ sơ hở nào tôi rất yên tâm. Nói đến đây, Lý thụy Văn xoa xoa giữa hai lông mày, mấy ngày liền chạy tin tức liên tục khiến cô ấy mệt mỏi không thôi, nhớ tới mình đã thiếu hơn 100 vạn cô ấy lại càng ngại ngùng. Trước đây cô ấy đã đầu tư tổng cộng 150 vạn, trừ vốn cô ấy còn vay thêm 50 vạn, mà giờ lại càng túng quẫn Đừng nói đến ước mơ làm báo, ngay cả sinh hoạt cũng trở thành vấn đề. Nịnh nịnh, Lý Tuệ Văn không kìm được nữa, thở dài hỏi. Theo cô có cách nào giúp tôi chuyển lỗ thành lãi không? Sở Nguyệt Nịnh nói đầy ẩn ý, bát tự của cô có thất sát ngựa ở công chi, rất vượng, lại đi vào vận canh thân, sự nghiệp và vận trình đều đang tốt lên. Dùng thần và thực thần đều rất vượng, nói cách khác hiện tại cô cầu tài có lợi, cầu nghiệp cũng có lợi. Đây là thời điểm tốt nhất để cô gây dựng sự nghiệp. Với bát tự này, sự nghiệp của cô vốn dĩ phải hanh thông. Cô không chỉ không lỗ, mà theo lý thuyết cô còn kiếm được kha khá tiền. Lý tuệ Văn sửng sốt tài khoản của cô ấy hiện đang thực sự thiếu 100 vạn. Anh họ cũng nói rằng chi phí ở các khoản đều không có lợi nhuận. Vậy thì làm sao mà không lỗ mà còn kiếm được tiền chứ? Vậy tiền đi đâu? Sở Nguyệt định buông tay, từ từ rót một chén trà nóng hồi. Chuyện này cần phải hỏi anh họ của cô. Hỏi anh họ. Lý Thuệ Văn kinh ngạc, sắc mặt nhỏ nhắn lập tức trắng bạch. Cô ấy biết quẻ của sở đại sư luôn luôn chính xác, nếu đã đề cập đến tên anh họ thì chuyện này ít nhiều cũng liên quan đến anh họ. Rõ ràng, cô ấy bị người thân cận nhất phản bội. Lý Tuệ Văn nhất thời khó có thể chấp nhận, điều chỉnh hơi thở hồi lâu, cô ấy rốt cuộc hỏi, đại sư, rốt cuộc chuyện là thế nào? Sở Nguyệt Ninh bấm tay tính toán, gần đây anh họ cô có thường xuyên về muộn không? Trên mặt còn luôn mang thương tích đúng không? Lý Thụy Văn gần đây bận rộn chạy tin tức không để ý đến điều đó. Tuy nhiên, có một buổi tối cô ấy trở về, vừa bước vào văn phòng đã thấy anh họ đang xoa mặt bằng trứng gà, liền hỏi anh ấy sao lại thế. Anh họ quanh co chối quanh co, nói rằng mình vô tình ngã. Lý Thụy Văn lúc đó vội vã viết bàn thảo tin tức nên không hỏi han nhiều. Giờ nhớ lại mới thấy có điều không ổn. Cô ấy gật đầu, hình như là vậy. Sở Nguyệt Định nói, kỳ thật gần đây mỗi tối anh họ cô đều đi đánh bạc, anh ấy thua rất nhiều tiền, còn không trả nợ thì luôn bị người ta đánh đập tiền của cô cũng đều ở chỗ anh ấy. Lý Tuệ Văn nghẹn ngào, anh ấy đánh bạc, anh ấy điên rồi sao? Anh họ từng nói với tôi rằng đời này anh ấy sẽ không bao giờ đụng vào cờ bạc. Nghĩ đến số tiền mình bỏ ra để duy trì hoạt động báo xã đều bị anh họ đánh bạc thua sạch, Lý Tuệ Văn càng tức giận. Hàng xóm cũng xôn xao lên án anh họ của Lý Tuệ Văn. Thật quá đáng lấy tiền của em gái đi đánh bạc thật là vô tâm. Lý Tiểu Thư ơi, loại anh họ này không nên giữ tốt nhất là cắt đứt quan hệ. Đúng vậy, cắt đứt quan hệ. Trước tiên đừng nóng, sở nguyệt định bấm tay tính toán. Tiền vẫn còn trong tài khoản của anh họ cô có thể truy hồi. Lý Thụy Văn vô cùng thất vọng với anh họ. Cảm ơn Đại Sư, tôi chờ đến lần tới đi sẽ tìm cách lấy lại tiền, không thể tiếp tục hợp tác với anh ấy nữa. Giờ anh ấy dám tham ô tiền của tôi, sau này không biết còn chuyện gì xảy ra nữa. Chương 703, chương 703. Sẽ không có sau này. Sở Nguyệt Định lắc đầu, đêm mai anh ấy sẽ bị đánh chết. Lý Tuệ Văn lo lắng, có phải vì tôi lấy lại tiền, anh ấy không có tiền trả nợ nên vậy sao? Không phải, Sở Nguyệt Định bấm tay tính toán, thở dài. Kỳ thật, nếu anh ấy không hợp tác với cô, anh ấy sẽ không bao giờ đụng vào cửa bạc. Vì sao? Lý Thụy Văn càng thêm hoang mang, trước đây báo xã cần một số tiền cô có nói muốn đi vay phải không? Sở Nguyệt Định hỏi, đúng vậy, Lý Thụy Văn bình tĩnh lại, suy nghĩ một lúc rồi nói, sau đó anh họ đã đưa cho tôi 20 vạn. Đi tivi 20 vạn đó kỳ thật là số tiền anh họ cô lần đầu tiên đánh bạc thắng được. Sở Nguyệt Định bấm tay tính toán, anh họ cô muốn giúp cô, nhưng không ngờ cô vay nợ bên ngoài quá nhiều. Ban đầu anh ấy định đi vay tiền từ bạn bè. Nhưng người bạn đó là một kẻ cho vay nặng lại chuyên kiếm tiền từ những kẻ nhà giàu xa sút Hai người thường xuyên qua lại, anh họ cô bị lôi kéo và quyết định thử vận may. Lần đầu tiên anh ấy đã thắng được 20 vạn. Anh ấy tưởng rằng mình có vận may cờ B, ạ C tốt nhưng kỳ thực không biết rằng tất cả đều là do người bạn đó và những người khác giàn xếp mục đích chính là để vơ vét tiền của anh họ cô. Ngoài lần đầu tiên anh họ cô đã đánh bạc hơn 2 lần sau đó. Mỗi lần, đối phương đều sẽ đặc biệt mời một kẻ cho vay nặng lãi đến hiện trường. Không có tiền trả nợ, anh họ cô buộc phải đi vay. Lãi rồn lãi, anh họ cô đã nợ 100 vạn. Kẻ cho vay nặng lãi thường xuyên đòi tiền. Quá sức chịu đựng, anh ấy đành nghĩ cách tham ô công quý. Cho đến khi không thể chịu nổi nữa, anh ấy đành giao tiền mua mạng. Lý Tuệ văn hoảng hốt, vậy anh họ tôi sẽ chết như thế nào? Nếu đã lấy tiền, tại sao anh ấy vẫn không có tiền? Sở Nguyệt định nói cuối cùng anh ấy cũng tỉnh ngộ biết rằng mình đã phạm sai lầm. Nếu anh ấy dùng tiền của cô để trả nợ báo chí là ước mơ của cô tương lai của cô sẽ bị hủy hoại Kẻ cho vay nặng lãi không đòi được tiền liền ra tay đánh chết anh ấy. Lý tuệ Văn biết được sự thật cuối cùng không kìm được. Đại sư có cách nào cứu anh họ tôi không? Sở Nguyệt định bấm tay tính toán. Bọn chúng sẽ lại lừa một người có liên quan đến xã hội đen vào tối nay. Cô chỉ cần báo tin cho anh ấy trước anh họ cô sẽ bình an. Lý Tuệ Văn vội vàng cảm ơn, sau khi thanh toán tiền, cô ấy lại nghĩ đến điều gì đó. Sở Đại Sư, sự nghiệp của tôi, yên tâm đi, sau khi vụ việc này qua đi, sự nghiệp của cô sẽ ngày càng tốt đẹp. Sở Nguyệt Định nhìn ấn đường vận may của Lý Tuệ Văn, giọng nói vừa truyền. Tuy nhiên, anh họ cô quá dễ bị cảm xúc chi phối, không thích hợp hợp tác với cô. Tương lai, báo chí của Lý Tuệ Văn sẽ ngày càng phát triển, cô ấy sẽ có một vị trí nhỏ trong lĩnh vực tin tức hương giang. Cô ấy sẽ tập trung vào phụ nữ trong xã hội khác với cách các phương tiện truyền thông khác lợi dụng phụ nữ để câu khách và tạo ra sự thù hận. Cô ấy sẽ tạo ra một chương trình mới. Chương trình này sẽ đưa tin về những phụ nữ thành công trong các ngành nghề, để xã hội thấy phụ nữ ở các vị trí cao cũng có giá trị và không thua kém nam giới. Đại sư nói đúng tôi sẽ xem xét lại mối quan hệ hợp tác với anh họ. Lý Tuệ Văn đầu óc có chút rối bời, tạm thời gác lại việc truy hồi tiền, trước mắt cô ấy muốn cứu anh họ mình một mảng. Lý Thuệ Văn rời đi. Sở Nguyệt Định nhìn những người xung quanh, khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn, mỉm cười, quẻ tiếp theo. Cửa hàng Phong Thủy có rất nhiều hàng xóm vây quanh, họ giúp đỡ người khách đang bước lên cầu thang. Vị khách thứ hai là một phụ nữ mang thai, mặc váy liền áo thùng thình, bụng to, nhìn qua đã có 8-9 tháng. Chương 704, chương 704. Mặc dù vậy, ngoại trừ bụng bầu, bản thân cô ấy lại rất gầy. Bộ dạng gầy yếu khiến những người hàng xóm xót xa. Cô sắp sinh rồi nhỉ, chậm một chút, cẩn thận động thai, lầm cốc cẩn thận bước qua bậc thang, cô ấy vuốt bụng, quay lại nhìn những người hàng xóm nhiệt tình, nở nụ cười, vâng, nhất định sẽ cẩn thận. Sau đó, cô ấy mới mang theo chiếc túi nhỏ đi đến bàn xem bói và ngồi xuống. Sở đại sư tôi muốn xem bói, vệ nhiên lầm đã bán hết nước đường, thấy khách là phụ nữ mang thai, hắn rửa sạch cốc trà, đổ một ly nước sôi để nguội, đưa cho cô ấy. Cảm ơn, lâm cốc lịch sự cảm ơn. Không có gì đâu ạ chuyện nhỏ, vệ nhiên lâm lo lắng thai phụ không thoải mái, lại nhìn xung quanh, nhớ đến lúc mình thường nghỉ trưa ở cửa hàng, hắn liền lấy chiếc gối ôm nhỏ trong phòng bếp ra và đặt sau lưng cô ấy. Sở Nguyệt Nịnh nhìn tướng mạo của cô ấy, mỉm cười nói, một ngàn một quẻ, nếu không có vấn đề gì có thể cung cấp sinh thần bát tự. Vâng, lâm cốc báo sinh thần bát tự, bát tự này sao lại thế này? Sở Nguyệt Nịnh nghe được bát tự nhíu mày, cô đã xem rất nhiều quẻ. Hiếm khi gặp được một bát tự như vậy. Lâm Cốc thấy vẻ mặt nghiêm túc của đại sư, lòng lo lắng dâng cao, lúng túng hỏi, bát tự của tôi có gì không ổn sao? Vệ nhiên Lâm khoanh tay sau lưng, giải thích Lâm tiểu thư, sinh năm lẻ tháng lẻ, ngày lẻ, được gọi là toàn âm mệnh cách, rất hiếm gặp. Sinh năm lẻ tháng lẻ, ngày lẻ. Lâm Cốc nghi ngờ, có gì không tốt sao? Nói không tốt cũng không hẳn, cụ thể phải xem khía cạnh nào. Vệ nhiên Lâm dung đùi đắc ý, mái tóc đỏ lắc lư toàn âm mệnh cách theo tên gọi và nghĩa là thể chất rất âm, dễ bị những thứ không sạch sẽ trêu chọc. Ngoài ra, trong mắt tà giáo toàn âm mệnh cách là vật chứa tốt nhất để luyện quỷ. Luyện quỷ, Lâm Cốc nháy mắt sắc mặt trắng bệch ôm cổ, run rẩy vì sợ hãi. Vậy có bị bắt đi giết không? A Lâm, Sở Nguyệt Định thấy khách hàng sợ hãi, nhìn vệ Nhiên Lâm liếc mắt một cái. Mau giải thích. À, vâng, vệ Nhiên Lâm thấy cô gái bị dọa đến run rẩy, vội vàng chuyển sang chủ đề khác. Cô đừng lo, hiện nay xã hội rất ít tà giáo cùng lắm chỉ là bị trêu chọc bởi những thứ không sạch sẽ thôi. Sở Nguyệt định nói toàn âm mệnh cách là báo vật trong mắt tà giáo, nhưng đối với người bình thường thì không có gì khác biệt. Tôi xem tướng mạo của cô không có từ kiếp, không cần quá lo lắng. Lâm cốc vuốt mái tóc ngắn ngang tay, như suy tư điều gì đó. Toàn âm mệnh cách sẽ bị những thứ không sạch sẽ chiêu chọc. Khó trách, sau khi mang thai tôi thường xuyên gặp những chuyện kỳ quái tivi sau khi mang thai, dương khí sẽ giảm, vận khí thai phụ cũng thấp, phụ nữ mang thai sẽ trở nên nhạy cảm, thỉnh thoảng sẽ gặp phải những điều không tốt. Hơn nữa, với mệnh cách của cô tốt nhất là không nên ra ngoài vào ban đêm. Sở Nguyệt Ninh nói xong, nở nụ cười nhẹ nhàng. Lâm cốc nhìn nụ cười của cô gái, nỗi sợ hãi hoàn toàn tan biến, dường như thường cử chỉ, nụ cười của đối phương đều mang một sức mạnh kỳ diệu, gật đầu, tôi sẽ ghi nhớ lời dặn của Đại sư. Sau này nhất định sẽ không ra ngoài vào ban đêm nữa Sở Nguyệt Nịnh khẽ gõ ngón trỏ trái lên mặt bàn tay phải bắt đầu bấm tay tính toán Theo nhịp điệu có quy luật cô ngước mắt lên theo quy củ cũ tôi sẽ xem bói quá khứ cho cô trước Vâng, Lâm Cốc mỉm cười, Đại sư cứ yên tâm xem bói Bạn tốt của tôi nói rằng cô rất chuẩn tôi tin tưởng Đại sư Sở Nguyệt định nói gia đình cô ban đầu không khá giả nhưng cô có mệnh kim vượng mang chính tài Nói cách khác cô có vận may tương đối sớm, bắt đầu từ năm 8 tuổi, vận may luôn tốt cho đến năm 16 tuổi. Nhiều người không thể nắm bắt được vận may ở độ tuổi này. Cô không chỉ nắm bắt được mà còn giúp gia đình trở nên giàu có. Trường 705, chương 705, tính toán xong một đoạn, lầm cốc cũng liên tục gật đầu mỉm cười, sở đại sư, đại sư thật chuẩn quá. Bố mẹ tôi cũng thường nói rằng từ nhỏ tôi đã có vận may. Một người hàng xóm tò mò hỏi, nịnh nịnh ơi, từ nhỏ có vận may là như thế nào? Có vận may từ nhỏ nghĩa là có tài hơn người bình thường. Nhưng chỉ có tài thôi thì không đủ, còn phải xem con nắm bắt được hay không? Ví dụ như Lâm Tiểu Thư, khi cô 8 tuổi ở quê, đã nhặt một tảng đá bên bờ sông mang về nhà. Bình thường, người ta mang đá về nhà, bố mẹ sẽ mắng con là nhặt rác bẩn về nhà đúng không? Bố mẹ Lâm Tiểu Thư không như vậy. Mẹ cô nghĩ rằng con gái nhặt được đồ vật là vì thích nó nên đã giúp cô cất giữ cẩn thận. Có một lần, bố cô phát hiện ra tảng đá này không phải là đá bình thường mà là một viên ngọc bích loại tốt. Cuối cùng, bố cô đã bán viên ngọc đó, sau đó lấy tiền thành lập công ty trang sức gia đình họ đã nắm bắt được cơ hội và hiện tại có gia sản không nhỏ. Lầm cốc há hốc mồm kinh ngạc vô cùng bội phục sở nguyệt định. Ba người duy nhất biết bí mật làm dầu này chỉ có bố mẹ và cô thế mà đại sư vẫn có thể bói ra được. Đúng là đại sư, ngay cả chuyện này cô cũng bói ra được, từ nhỏ tôi đã có vận may tốt chỉ cần tham gia rút thăm chúng thường là chắc chắn sẽ trúng và giá trị giải thưởng cũng không thấp. Sau này, bố mẹ cũng đầu tư vào một số ngành nghề theo gợi ý của tôi, chỉ cần tôi nhắm chúng là chắc chắn kiếm được tiền. Sự nghiệp của gia đình chúng tôi cũng ngày càng phát triển. May mà bố mẹ cô tỉnh táo, sở nguyệt nịnh cười cười, chỉ có cô thôi, lời này là sao, lầm cốc chớp chớp mắt to mò hỏi. Trong nhà cô chỉ có một con gái, mệnh cách của cô được coi là thượng thượng thừa. Nếu sinh thêm con, bất kể trai gái, thì một trong hai đứa sẽ chết. Sở Nguyệt Nịnh giải thích xong, tiếp tục bấm đốt ngón tay. Vận trình sự nghiệp của cô không tồi. Vậy vận trình tình duyên thì sao? Sở Nguyệt Nịnh nhìn đến đây, lắc đầu cười nói. Cô dường như không có vận trình tình duyên lâu dài. Hàng xóm nghe đến đây tò mò hỏi. Đại sư ơi, nếu Lâm Tiểu Thư không có vận trình tình duyên lâu dài, vậy ai là cha của đứa bé trong bụng cô ấy? Ôi, Lâm Tiểu Thư thật đáng thương, đã kết hôn mà không có tình yêu. Ôi, cô nói gì vậy? Nhiều người kết hôn mà không có tình yêu cũng là chuyện bình thường. Cô nói chuyện thật thiếu tế nhị, hãy xin lỗi Lâm Tiểu Thư đi. Lâm Cốc không hề bận tâm, cô ấy vuốt bụng nói, đại sư nói đúng, đứa bé trong bụng tôi không có bố. Nếu chuyện này xảy ra với người khác, việc mang thai trước hôn nhân sẽ khiến họ cảm thấy xấu hổ. Nhưng Lâm Cốc lại không nghĩ vậy, ngược lại cô ấy còn vui vẻ chia sẻ với hàng xóm. Năm nay tôi 28 tuổi, từ nhỏ đến lớn tôi không quá coi trọng chuyện tình cảm. Có cảm giác mới mẻ thì yêu, không còn cảm giác thì chia tay. Tôi có rất nhiều bạn, sau 2 tháng yêu đương, họ sẽ từ tuần trăng mật chuyển sang cãi nhau, cãi nhau mỗi ngày. Thấy nhiều tôi thực sự không hiểu, một mối quan hệ đã đến mức cãi nhau, ẩm ý đến mức mất hòa khí, sao còn muốn tiếp tục. Thấy nhiều, đến lượt mình thường xuyên cãi nhau, tôi sẽ chọn chia tay một cách êm thấm. Lâm cốc vuốt ve bụng và mỉm cười. Bắt đầu lại với người mới, có được người mới, cảm xúc vui sướng hơn, sao lại không làm. Dù sao tôi cũng không kết hôn. Câu nói này đã thức tỉnh những người đang mơ mộng. Nhiều cô gái trẻ trong hàng xóm thẳng thắn khen ngợi. Chị thông minh quá, đúng vậy, không hợp thì chia tay có sao đâu, dù sao sau này còn nhiều trai đẹp hơn mà. Có chút tâm động tôi cũng muốn thử xem. Em không được dũng cảm như vậy, bạn trai em dù chọc em thức giận em và anh ta thường xuyên cãi nhau, nhưng em lại luyến tiếc khi nghĩ đến việc chia tay. chương 706, chương 706, luyến tiếc chỉ vì em quen rồi. Nếu như em giống lâm tiểu thư, không vui thì chia tay, gặp được người thích thì ở bên nhau, em sẽ không như vậy đâu. Lâm tiểu thư, vậy cha của đứa bé trong bụng cô là ai? Ồi, có phải là bạn trai cũ không? Lâm cốc dừng lại một chút, lắc đầu cũng không phải con là do tôi quen một người đàn ông rất đẹp trai trong bữa tiệc tối của công ty. Gia đình thúc giục tôi kết hôn sớm, nhưng tính tình bạn trai cũ lại không tốt, nếu tôi sinh con với anh ta, dù có bỏ cha để lấy con cũng sẽ cảm thấy không thoải mái. Sau khi chia tay, tôi trải qua một thời gian chữa lành, liền quen được người đàn ông này, và chỉ sau một đêm đã có con. Gen của anh ta cũng không tệ, tôi cũng không có ý định kết hôn, bố mẹ lại mong ngóng được ôm cháu, nên tôi quyết định sinh con. Nói xong, Lâm Cốc cũng thở vào nhẹ nhõm. Về tình cảm tôi vẫn không ép buộc bản thân. Hôn nhân là chuyện có thể có hoặc không. Dù sao tôi có bố mẹ làm chỗ dựa có tiền, có sự nghiệp nếu không phải là duyên tốt. Tôi thực sự không cần thêm một người để ảnh hưởng đến cảm xúc. Lâm Cốc nói có lý. Nhiều cô gái ở đây gật đầu tán thành. Sở Nguyệt Định lại nói, tình duyên của cô không dài lâu, nhưng không có nghĩa là cô không thể kết hôn. Vừa dứt lời, Lâm Cốc đã ngạc nhiên, miệng khẽ nhếch môi. Vậy mà tôi vẫn sẽ kết hôn sao? Không phải đâu, cô ấy nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ bước vào nấm mồ hôn nhân. Đại sư, người đàn ông tôi sẽ kết hôn là người như thế nào vậy? Lâm Cốc tuy không khao khát nhưng cũng tò mò. Sở Nguyệt Định không vội vàng trả lời, mà mỉm cười hỏi cô còn liên lạc với người đàn ông đã qua đêm với cô không? Lâm cốc nhớ lại tình huống chiến đấu đêm hôm đó, mặt cô ấy ửng đỏ, lắc đầu, sáng hôm sau tôi đã rời khỏi khách sạn và không bao giờ gặp lại anh ta. Mặc dù người đàn ông đó mang lại cho tôi cảm giác rất đặc biệt, rất tốt đẹp. Nhưng đối với một mối tình chóng vánh tôi sẽ không ôm quá nhiều hy vọng. Sở Nguyệt định bấm tay tính toán, khoảng 3 năm nữa, mọi người sẽ gặp lại nhau. Tuy nhiên lần này quyền chủ động nằm ở cô, cô muốn kết hôn thì có thể kết hôn, không muốn kết hôn thì sẽ không có hôn nhân. Theo mệnh bản, gia thế của đối phương còn tốt hơn nhà cô tình cảm tương đối trung thủy, sau khi đêm đó anh ta không có bạn gái tận 3 năm. Cả đám hàng xóm cười ổ lên, vậy mà sau đêm đó liền không đi tìm bạn gái à? Chẳng phải là một kiến trung tình như lời đồn sao? Đúng vậy, lâm tiểu thư quẻ của nịnh nịnh chưa bao giờ sai. Đối phương chắc chắn có ý với cô, hay là thử liên lạc lại với anh ta, còn có bố vẫn sẽ tốt hơn. Lâm cốc bị trêu chọc đến đỏ mặt lắc đầu, tôi không nghĩ nhiều như vậy, bất kể ý định của đối phương là gì tôi cũng chưa có ý định tiến xa hơn với anh ta. Còn có tôi, có ông bà ngoại, nhất định có thể được nuôi dạy tốt. Đơn giản, con còn ngoan ngoãn, không quậy phá tôi như thế này. Lâm cốc vuốt ve bụng, vẻ mặt dịu dàng. Ba tháng đầu trường hợp xảy ra chuyện kỳ quái rất ít. Nhưng gần một tháng nay lại kỳ quái vô cùng. Tôi đến xem bói cũng là muốn nhờ đại sư xem có cách hóa giải nào hay không. Nói đi, sở nguyệt định bấm tay tính. Lâm cốc do dự một hồi, khuôn mặt nhỏ nhắn khi nhớ lại một lần nữa hiện lên vẻ sợ hãi. Gần một tháng nay, không biết có phải do dương khí thấp hay không, tôi luôn nghe thấy tiếng bước chân sau lưng đi theo. Lúc nhanh lúc chậm, trong đám người, Đinh Sư nãi là người từng chảy, hiểu rằng thai phụ không nên đa tâm vì không tốt cho thai nhi, nên lên tiếng trấn an. Đừng nghĩ quá nhiều, người cuối thai kỳ sau thường nhạy cảm hơn, đôi khi căng thẳng thần kinh có thể xuất hiện ảo giác. Trường 707, chương 707. Tuyệt đối không phải ảo giác. Lâm Cốc lắc đầu nghi ngờ. Khi tôi đi thì có tiếng, khi tôi dừng lại thì không có tiếng. Ngoài ra, gần đây tôi thường xuyên thức dậy vào ban đêm để đi vệ sinh, nhưng gần đây mỗi lần tôi thức dậy tôi đều phát hiện đèn trong nhà vệ sinh đã bật nhưng tôi rõ ràng là đã tắt đèn trước khi ngủ mà. Lâm Cốc càng nói càng sợ hãi, nắm tay run rẩy Còn có một lần tôi trượt ngã khi xuống cầu thang, vô tình ngã xuống M.O.N.G như ngồi trên bông gòn, bố mẹ sợ hãi muốn chết liền đưa tôi đi khám bệnh viện nhưng không phát hiện ra gì bất thường. Một hai chuyện thì có thể nói là do căng thẳng tinh thần ảo giác. Nhưng nhiều chuyện như vậy cộng lại, Lâm Cốc bắt đầu nghi ngờ. Đặc biệt là gần đây, tôi luôn mơ cùng một giấc mơ vào mỗi đêm, trong mơ hình như có một ngôi làng trên núi, có một căn nhà tranh và một bà lão đội khăn chùm đầu đang nhóm lửa nấu cơm. Mỗi lần tôi tỉnh dậy đều là nửa đêm, sau đó đèn trong nhà vệ sinh lại bật. Cả không khí bỗng trở nên u ám, mỗi đêm đều mơ cùng một giấc mơ. Đèn trong nhà vệ sinh tự bật vào nửa đêm, sau lưng còn có tiếng bước chân. Rồi, đinh sư nãi ở gần đó liên tưởng đến liền không khỏi dùng mình. Phim ma thường xoay quanh việc mỗi đêm đều mơ cùng một giấc mơ thật đáng sợ. Nịnh nịnh ơi, càng nghe càng thấy không ổn. Trước đây tôi có nghe nói thai phụ dương khí thấp sẽ bị cô hồn dã quỷ quấy phá tranh dành cơ hội đầu thai. Nịnh nịnh nhất định phải giúp cô Lâm tính toán kỹ càng đó. Sở Nguyệt Nịnh gật đầu đồng ý, nhìn lại Lâm cốc cô bấm tay tính toán, một tay kia nhẹ nhàng gõ mặt bàn. Sau một lúc cô ngước mắt lên, trước đây cô đã đi thăm nghĩa trang liệt sĩ sao? Lâm cốc ngây người, rồi gật đầu đáp khoảng một tháng sau khi tôi phát hiện ra mình mang thai, bố mẹ tôi đồng ý cho tôi không kết hôn. Hơn nữa tôi đang mang thai thời kỳ đầu, sợ sau này bụng to đi ra ngoài không tiện, vì vậy tôi đã rủ bản thân đi du lịch đại lục một thời gian. Sở Nguyệt định hỏi tiếp, sau đó còn xảy ra chuyện gì nữa không? Có đó, lâm cốc chìm đắm trong hồi ức, có một tối tôi và bản thân về khách sạn muộn đi ngang qua một con đường thì bỗng nhiên lạc đường. Chúng tôi đã lạc mất nhau, lúc đó trời rất tối tôi gặp một người đàn ông mặc quân phục Nhật Bản cầm lưỡi lê đi về phía mình. Tôi rất sợ cứ chạy mãi, cuối cùng cũng gặp được một người đàn ông khác tôi không thể tự bảo vệ mình. Sau đó, tôi vô tình chạy vào một khu vườn và gặp một nhóm trẻ em mặc quân trang đang biểu diễn văn nghệ, khoảng 12-13 tuổi, có em còn chỉ 8-9 tuổi. Họ thấy tôi rất sợ hãi nên cho tôi trốn sau lưng họ, không ai rời đi tạo thành một vòng tròn bảo vệ tôi. Tôi tìm một chỗ ngồi xuống, trời càng về khuya càng tối, tôi không thể đi ra ngoài được nên đành ở lại với các em nhỏ. Những người bạn nhỏ dỗ tôi ngủ tôi dựa vào ghế đá và dần dần chìm vào giấc ngủ. Khi trời sáng tôi tỉnh dậy và thấy những người bạn nhỏ đó đã biến mất. Đi TV, Lâm Cốc tỉnh dậy và thấy mình đang ở trong một nghĩa trang liệt sĩ. Nghĩa trang này rất đặc biệt tất cả các bia mộ đều là tượng điêu khắc trẻ em mặc quân phục xếp thành hàng hàng lối lối, vô số kể. Lâm Cốc không thể nào diễn tả được sự xúc động trong lòng mình khi nghĩ lại, nước mắt lại trào ra. Họ là quân viễn trinh Trung Quốc. Sở Nguyệt Ninh nói giọng nhẹ nhàng. Năm 1944 trong lịch sử, hơn 7.000 trẻ em đã hy sinh vì tương lai của Tổ quốc trong chiến dịch chống phát xít nhật. Nếu tôi không nhầm, ngày đó là ngày kỷ niệm thưởng nhớ họ. Lầm cốc gật đầu, hốc mắt đỏ hoe, giọng nghẹn ngào trên bia mộ ghi là quân viễn trinh. Họ còn nhỏ như vậy mà đã phải cầm S.U.N.G bảo vệ đất nước. Tôi thực sự rất đau lòng. Chương 708, chương 708. Mọi người đều im lặng. Đây là một đoạn lịch sử đau thương không thể nào quên. Sau một lúc lâu, họ mới chua sót lên tiếng. Chắc chắn những đứa trẻ cô gặp là họ. Đúng vậy, họ đã bảo vệ cô đêm đó. Ôi, tôi nghe người thân kể về đoạn lịch sử này, đứa nhỏ nhất mới chỉ 9 tuổi. 9 tuổi biết gì đâu, mà đã phải cầm S.U.N.G ra chiến trường. Có lẽ đao kiếm còn cao hơn chúng nó nhiều. Người thân kể rằng những đứa trẻ này rất dũng cảm, dù còn nhỏ nhưng không sợ chết tất cả đều không ngừng tiến về phía trước, họ bị B.A.N. gục máu thịt mơ hồ khắp núi đồi. Bản thân họ là tương lai của đất nước nhưng lại phải bảo vệ tương lai. Đúng vậy, lầm cốc nín nhịn nước mắt, nở nụ cười. Sau đó tôi mới biết được nơi tôi gặp người đàn ông mặc quân phục Nhật Bản là mộ của một kẻ phản bội. Nếu đêm đó tôi không vào nghĩa trang liệt sĩ tôi sẽ không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Tôi không thể nào quên được những đứa trẻ đó, nên tôi đã lau từng bia mộ tôi nói với chúng rằng Trung Quốc hiện tại không cần đánh giặc, có thể ăn no, không phải chịu đói, có tivi, có đậu nành để uống, nếu ai muốn nhìn thế giới mới này có thể đến trong bụng tôi, tôi sẽ đón nhận chúng. Nói đến đây, Lâm Cốc bỗng nhiên sực nhớ ra, nhìn về phía Sở Nguyệt Nịnh. Đại sư, hay là thực sự có những binh lính nhỏ đi theo tôi đã trở về? Sở Nguyệt Ninh cười, cô mang thai tháng đầu tiên, phôi thai còn chưa phát triển hoàn thiện đến nghĩa trang liệt sĩ coi như chủ động mời hồn phách vào. May mắn thay, hồn phách trong nghĩa trang liệt sĩ đều rất hiền lành, không tranh giành, nếu cô nói những lời như vậy bên ngoài, chắc chắn cô sẽ bị cô hồn dã quỷ cuốn lấy. Lâm cốc thở vào nhẹ nhõm, nhưng lại do dự hỏi, vậy những chuyện xảy ra sau đó đều do nó làm, Sở Nguyệt Ninh giải thích. Cô có mệnh âm, dễ dàng thu hút những thứ bẩn thỉu nó sẽ âm thầm bảo vệ cô, giúp cô cưỡng chế di rời âm khí. Đây cũng là lý do cô nghe thấy tiếng bước chân. Cô thường xuyên thức dậy vào ban đêm vì mỗi lần đi vệ sinh cô đều phải mò mẫm bật đèn, nó lo lắng cho sự an toàn của cô nên đã bật đèn trước. Còn lần cô té ngã, nó cũng đã quỳ gối trên mặt đất, khiến cô không bị thương nặng. Về phần giấc mơ, Sở Nguyệt định nhìn lướt qua lâm cốc bên cạnh bấm tay tính toán. Đó là quê hương của nó, nó năm đó mới 12 tuổi đã gia nhập quân Viễn Trinh, hy sinh sau đó, vẫn luôn không có cơ hội nhìn lại. Sau khi chết nó luôn nghĩ về quê hương mà nó từng bảo vệ sẽ như thế nào. Hiện tại nó ở trong bụng cô cũng ảnh hưởng đến giấc mơ của cô. Cả căn phòng im bặt, nhiều người hàng xóm lau nước mắt, họ có không ít người ở đại lục, năm đó Nhật Bản xâm lược đất nước, họ nhớ rõ hơn ai hết. 12 tuổi ư, một chiến sĩ nhỏ 12 tuổi. Đất nước phải khó khăn đến mức nào mới ngay cả một đứa trẻ 12 tuổi cũng dứt khoát lên chiến trường. Họ đều được những người tiền bối, những chiến sĩ nhỏ bé bảo vệ bằng xương máu. Lâm Cốc vốn nghĩ rằng mình đã gặp phải thứ gì đó không sạch sẽ. Nhưng không ngờ thứ gọi là không sạch sẽ đó lại luôn bảo vệ cô ấy. Cô ấy hốc mắt đỏ hoe, vuốt bụng, muốn nhìn quê hương ngày nay phải không? Mẹ sẽ cùng ông bà ngoại đưa con đi. Nói xong, Lâm Cốc đứng dậy thanh toán tiền xem bói. Đại sư cảm ơn cô. Lúc đầu tôi đến đây còn muốn mua một lá bùa hộ mệnh, nhưng sau khi nghe cô nói, tôi quyết định từ bỏ để không làm con bị thương. Đi Vi, Sở Nguyệt định mỉm cười tốt thôi. Cô nhìn Lâm cốc sách theo chiếc túi nhỏ rời đi. Ánh nắng mặt trời chiếu vào cửa sổ phòng xem bói, dội lên cổ tay trắng nõn mảnh khảnh phảng phất hơi ấm. Trước cửa phòng xem bói đứng một bóng người gầy gò, thân hình nhỏ bé không cao lắm, mặc bộ quân phục rách nát, trên ngực C nhỏ bé có vô số lỗ thủng có thể nhìn xuyên qua. Khuôn mặt đen nhèm không rõ hình dạng, chỉ còn lại đôi mắt. Chương 709, chương 709. Nó giơ cánh tay duy nhất còn lại không bị cắt đứt, gõ một tiếng, bụi bay mù mịt cúi chào Sở Nguyệt Định bằng nghi thức quân đội. Sở Nguyệt Định đứng dậy, tay trái đặt lên bụng trước đáp lễ. Vệ Nhiên Lâm cúi đầu cung kính. Còn có những người hàng xóm trong bầu không khí trang nghiêm dường như cũng cúi đầu cung kính. Tiền bối, xin hãy bảo vệ thế giới thịnh vượng này. Quẻ bói thứ hai kết thúc bầu không khí trong phòng bỗng chốc trở nên im ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng thở của nhau. Nhóm hàng xóm cúi đầu trào tâm trạng không thể bình tĩnh trong một thời gian dài. Không có những người tiền bối dũng cảm hy sinh thì sẽ không có cuộc sống tốt đẹp như ngày nay. Mọi người đều là một nhà. Tết âm lịch sắp đến rồi, tôi vừa vặn phải về quê cúng tổ tiên, đến lúc đó nhất định phải mua thêm một số đồ để đi viếng nghĩa trang liệt sĩ. Tôi cũng vừa vặn muốn về quê, hay là cùng đi nhé? Được thôi, tôi cũng đi. Cứ như vậy, vì một quẻ bói mà nhóm hàng xóm đã hẹn nhau cùng đi viếng nghĩa trang liệt sĩ ở quê. Sở Nguyệt Nịnh cảm động trước sự nhiệt tình của nhóm hàng xóm, khuôn mặt nở nụ cười dạng dỡ. Cô nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường, thời gian đã gần chưa? Cô mỉm cười nhẹ nhàng, được rồi, mọi người yên lặng một chút mời vị tiếp theo. Căn phòng vốn ồn ào náo nhiệt như bị ấn nút tạm dừng, lại lần nữa trở nên im ắng. Vị khách thứ ba đang đứng ở cửa, bên cạnh cửa là những người hàng xóm vây xem. Khi nghe sở Nguyệt định nói, sắc mặt anh ta lập tức trở nên khó xử. Sở Đại Sư có thể đợi tôi một chút không? Người đàn ông mập mạp lên tiếng, có vẻ sốt ruột, vỗ vai hai người hàng xóm, nhón chân nhìn ra ngoài rồi quay lại tôi tôi chỉ là người xếp hàng thay ông ấy vẫn chưa đến. Sở Nguyệt định nói cửa hàng phong thủy có quy định không tiếp nhận người thay thế xếp hàng. Người kia còn muốn nói gì đó. Bỗng nhiên đám đông xôn xao người đàn ông mập mạp vui vẻ, hăng hái đẩy những người hàng xóm đang chen chúc ra, nhường đường, lôi tiên sinh cuối cùng ông cũng đến. Nếu ông không đến thì quẻ thứ ba sẽ phải đổi người xem đó. Người đàn ông đến đây khoảng hơn 50 tuổi, tóc điểm bạc, mặc vest đen, trên mặt nở nụ cười ôn hòa, hướng về nhóm hàng xóm vây xem cúi chào, dơ tay lên, có thể thấy ống tay áo bị mài mòn một chỗ. Xin lỗi, vì công việc nên tôi chỉ có thể nhờ bạn bè xếp hàng hộ, không phù hợp với quy định của cửa hàng phong thủy, là tôi đường đột. Không biết mọi người có ý kiến gì không? Nếu có tôi sẽ không xem bói. Lôi tự minh là ai? Ông ta là một trong những phó hội trưởng của hội từ thiện hương giang. Hội Từ Thiện Hương Giang là tổ chức quản lý tất cả các cơ sở từ thiện ở Hương Giang, hội trưởng có quyền lực tuyệt đối đối với toàn bộ các cơ sở từ thiện, bốn phó hội trưởng phụ trách quản lý các cơ sở khác nhau. Lôi Tự Minh thường xuyên xuất hiện trước mặt báo chí, vì vậy rất nhiều người dân Hương Giang đều biết đến tên tuổi của ông ta, thậm chí giới truyền thông Hương Giang còn thân mật gọi ông ta là nhà hảo tâm số 1 thế kỷ 20. Có thể được ông ta gọi là bạn, người đàn ông mập mạp vô cùng vui vẻ cho rằng mình đã leo lên cành cao, vội vàng sửa lại cách sưng hô, anh lôi quá khiêm tốn rồi, anh là người xếp hàng quang minh chính đại, sao có thể là đường đột được. Lôi tự mình cúi mắt, không đồng ý, không thể nói như vậy, mỗi cửa hàng đều có quy định riêng, ai cũng không thể tùy ý phá vỡ. Ban đầu nghe người đàn ông mập mạp nói, nhóm hàng xóm còn có chút bực bội, nhưng sau khi nghe lôi tự minh nói chuyện một cách khiêm tốn, họ lại cảm thấy có thiện cảm với ông ta. Đặc biệt là đinh sư nãi, người phụ nữ có ống tay áo sờn rách dựa vào cửa ra vào, càng nhiệt tình trêu ghẹo. Chương 710, chương 710. Lôi tiên sinh ông là nhà hảo tâm nổi tiếng khắp Hương Giang, vì làm từ thiện ông ăn mặc giản dị và thậm chí bán đi ngôi nhà cũ của mình. Ông đã công hiến rất nhiều cho Hương Giang. Mọi người sao có thể để ý chuyện nhỏ này? Nói xong, bà nhìn xung quanh, mọi người nghĩ sao? Đúng vậy, nhóm hàng xóm đồng thanh tán thành. Mọi người đều vô cùng kính trọng những người đã thực sự hy sinh vì Hương Giang, bất kể họ thuộc tầng lớp nào. Huống chi lôi tự minh gần như tán ra bại sản chỉ vì muốn giúp đỡ những người khốn khổ chứ. Nếu là người khác, chúng tôi có thể không đồng ý. Lôi tiên sinh ông là phó chủ tịch hội từ thiện Hương Giang, mỗi ngày có rất nhiều người chờ đợi ông. Việc nhờ bạn bè xếp hàng hồ cũng là điều không thể tránh khỏi. Đúng vậy, mọi người đều hiểu. Lôi tự minh vô cùng cảm kích một lần nữa chắp tay. Cảm ơn mọi người đã khoan dung và thấu hiểu. Đúng rồi, lôi tiên sinh, hội từ thiện sắp bầu chọn chủ tịch mới, liệu ông có được đề cử không? Lôi thự minh vẫn nở nụ cười ôn hòa. Tôi cũng chưa rõ lắm về vị trí chủ tịch. Mọi quyết định của ban lãnh đạo đều là vì lợi ích tốt nhất của Hương Giang và sự phát triển của các tổ chức từ thiện. Chỉ cần người được bầu làm chủ tịch thực sự muốn cống hiến cho xã hội tôi nhất định sẽ ủng hộ. Tốn nước miếng một lúc lâu, ông ta lại càng nhận được sự mến mộ của nhóm hàng xóm. Hội từ thiện được tổ chức 4 năm một lần, lôi tự minh đã bỏ lỡ hai kỳ bầu cử, mọi người đều cảm thấy bất bình thay cho ông ta. Lôi tiên sinh, theo tôi, nếu ban tổ chức không bầu ông làm chủ tịch đó là do họ không có tầm nhìn xa. Đúng vậy, đừng lo lắng, lôi tiên sinh chúng tôi nhất định sẽ bỏ phiếu cho ông ủng hộ ông. Ông là người thực sự làm việc vì từ thiện, mọi người ở đây đều sáng suốt như tuyết. Cảm ơn mọi người, lôi mỗ nhất định sẽ cố gắng hết sức. Sẽ không phụ lòng mong đợi của mọi người. Lôi tự mình chắp tay, ngay khi ông ta định bước vào cửa hàng phong thủy thì hai thanh niên mặc áo sơ mi đỏ tay ngắn đi đến từ phía sau. Hai người một trái một phải cổ đều đeo máy ảnh trên tay áo trái của người thanh niên bên trái còn in chữ Hương Giang Nhật Báo. Là phóng viên, nhóm hàng xóm đều kinh ngạc hóa ra lôi tự Minh đi đâu cũng có phóng viên đi theo, đúng là một nhà hảo tâm nổi tiếng khắp Hương Giang mà. Bà A Sơn bán trái cây cũng đi đến xem náo nhiệt, bà cầm lực gỗ đào trải tóc rối bời, đẩy đinh sư nãi ra, nhìn vào bên trong cửa, mỉm cười, hai vị thanh niên này, nịnh nịnh xem bói rất giỏi, không ai ở Hương Giang có thể sánh được các anh nhất định phải viết báo cho tốt đó. Hai phóng viên nhìn nhau, do dự nói, không thành vấn đề, nhưng chúng tôi đến đây chủ yếu là để chụp ảnh lôi tiên sinh. Đến chụp ảnh lôi tiên sinh, bà A Sơn ngạc nhiên, vì sao vậy? Một trong những phóng viên đầy đầy kính trên sống mũi, giải thích bầu cử hội từ thiện đã bắt đầu, bốn phó chủ tịch đều sẽ được các phóng viên tìm kiếm thông tin giúp họ nâng cao danh tiếng và thu hút phiếu bầu của người dân. Ý thứ bên ngoài lời nói là ai làm từ thiện tốt nhất có nhiều cống hiến nhất, ai sẽ có thể lên làm chủ tịch. Đúng vậy, một phóng viên khác cũng đáp lời anh ta tò mò nhìn vào bên trong cửa hàng phong thủy cửa hàng có một bức bình phong gỗ đặc biệt hai bên đều đặt tượng thần tài và bồ tát mang đậm màu sắc cổ kính. Về thần toán phố miếu, rất nhiều báo chí ở Hương Giang đã viết bao gồm cả báo của họ. Nhưng hai người họ, vì lĩnh vực không giống nhau, nên đây là lần đầu tiên họ đến phố miếu để khảo sát thực tế. Đi tivi mọi người đều nói thần toán phố miếu, bói quẻ gì cũng có thể biết trước. Chúng tôi đến đây chính là muốn xem xem phó chủ tịch lôi, trong quẻ bói của thần toán có những điều tốt đẹp khác mà mọi người không biết hay không. chương 711, chương 711, họ đều rất tò mò. Sở đại sư có thực sự linh nghiệm như lời đồn đại bên ngoài hay không? Thực sự có thể bói được vận mệnh của con người chỉ bằng một quẻ bói sao? Bên trong cửa hàng phong thủy, Lôi Thự Minh vừa bước vào đã mời Sở Nguyệt Định vào phòng riêng. "Lôi tiên sinh, xin hỏi ông có chuyện gì?" Sở Nguyệt Định là lần đầu tiên bị khách xem bói yêu cầu riêng như vậy. "Sở đại sư, Lôi mẫu có một yêu cầu quá đáng, muốn nhờ cô giúp đỡ." Lôi tự Minh như nhớ ra điều gì, nụ cười vốn dạng dỡ dần dần tắt đi. Ông ta từ trong túi áo vest lấy ra một tờ giấy đưa cho Sở Nguyệt Ninh. Sở Nguyệt Ninh nhận lấy, nhìn lướt qua, phát hiện tờ giấy trên ghi chép toàn bộ những hoạt động từ thiện mà ông ta đã từng tham gia. Cô nghi ngờ đây là đây là tất cả những hoạt động từ thiện mà tôi đã từng làm. Có rất nhiều sự kiện đã gây tiếng vang lớn trong năm đó. Lôi tự Minh nói thở dài một hơi, chắc hẳn cô cũng nghe nói về việc tranh cử chủ tịch hội từ thiện. Không giấu gì cô, nếu lần này tôi vẫn thất bại, đó sẽ là lần thứ ba tôi thất bại, 4 năm một lần tôi đã bỏ lỡ 12 năm, không còn cơ hội để bỏ lỡ thêm 12 năm nữa. Lúc đầu tôi cũng không quan tâm đến vị trí chủ tịch cho đến sau này mới phát hiện tất cả bọn họ đều là những kẻ tham lam, những dự án xin quyên góp luôn bị cắt giảm 2 phần 3. Có quá nhiều người chờ đợi sự trợ giúp từ thiện, mà tổ chức từ thiện lại bẩn thỉu lợi dụng việc quyên góp để trục lợi. Tôi không thể khoanh tay đứng nhìn. Hôm nay sẽ có phóng viên phỏng vấn bên ngoài, tôi muốn sử dụng những hoạt động từ thiện mà tôi đã từng làm để tạo ra sự tranh luận và thu hút phiếu bầu cho bản thân." Lôi Tự Minh nói xong, lại vén áo vest lộ ra chiếc áo sơ mi rách nát bên trong. Sở Nguyệt Ninh nhướng mày, ông ta dường như mới nhận ra mình còn thiếu sót, liền lấy ra một tờ sách đưa cho Sở Nguyệt Ninh, xin lỗi nói, thật ngại, thất lễ quá. "Quần áo quá đắt, tôi đã tiết kiệm hết tiền để làm từ thiện." Đây là một trăm vạn, nếu đại sư bằng lòng giúp đỡ, số tiền trên sách đều thuộc về cô. Nếu không muốn, lôi tự minh cười chua xót cũng không sao, để tôi đấu với mấy lão tham lam kia một mình vậy. Đi TV, nếu đã vậy thì cảm ơn lôi tiên sinh đã sảng khoái như vậy. Sở Nguyệt định mỉm cười, cất thờ sách vào túi quay lại bếp. Lôi tự minh thầm thở vào nhẹ nhõm, hai người ngồi xuống bàn bói toán. Lôi tự minh đã hỏi kỹ về quy trình bói toán, ông ta vuốt ống tay áo rách nát và báo sinh thần bát tự. Sở Nguyệt Nịnh nghe sinh thần bát tự, không vội vàng tính toán, mà hỏi, Lôi tiên sinh, sinh thần bát tự của ông sai rồi phải không? Sai một canh giờ, Lôi tự minh giả vờ bừng tỉnh, vỗ nhẹ vào đầu gối. Đúng là sai một canh giờ tôi sinh lúc 3 giờ chiều chứ không phải 3 giờ sáng. Không ngờ sở đại sư cũng có thể đoán ra được. Đương nhiên là đoán ra được cô ấy xem bói có con mắt rất tinh tường đó Vệ nhiên lâm chọc hai ngón tay, đo mắt rồi đo trời đất Trên xem trời, dưới xem đất Không cần sinh thần bát tự, chỉ cần nhìn tướng mạo là có thể xem được cả đời ông Nếu sinh thần bát tự không khớp với tướng mạo, nịnh nịnh tự nhiên có thể liếc mắt một cái là nhận ra Thì ra là vậy, lồi tự minh khẽ khàng vỗ vào đầu gối, như đang suy nghĩ điều gì Ông ta cười khẽ, lời đồn quả đúng là danh bất hư truyền, Sở đại sư quả là thần cơ diệu toán. Theo quy định trước tiên tôi sẽ xem cho ông về quá khứ. Sở Nguyệt Định sau khi nhận được sinh thần bát tự, liền bấm đốt ngón tay. Mệnh cách của ông có nhiều chị em, ông là con trai út, trên ông còn có 3 người chị. Từ 10 đến 16 tuổi, cha mẹ và các chị em trong nhà đều yêu thương ông, vận trình tương đối tốt. Chương 712, chương 712. Từ 16 đến 25 tuổi cũng không có gì trở ngại, chỉ có sau 25 tuổi. Sở Nguyệt định lắc đầu có một đại nạn ông bị bạn bè lừa gạt suýt chết ở nước ngoài, sau đó phải chạy trốn về Hương Giang, may mắn được quý nhân giúp đỡ. Đại sư nói đều đúng, lôi tự minh cười khẽ, mắt lộ ra vẻ hoài niệm Năm đó tôi không xu dính túi trốn về Hương Giang, lang thang khắp nơi, nửa đêm thường phải lục thùng rác kiếm đồ ăn. Có một cặp vợ chồng đã mời tôi ăn một bữa tối tiếp nạn này, lôi mỗ cả đời khó quên, cũng chính là từ đó về sau tôi chịu ảnh hưởng của họ vẫn luôn hết mình vì sự nghiệp từ thiện. Sở Nguyệt định nhéo tay tính toán, nếu mày cặp vợ chồng đó có phải là chủ cửa hàng hoành thánh không? Lời nói vừa dứt nụ cười của lôi tự minh bỗng nhiên tắt lịm. Cửa hàng hoành thánh, sau một hồi lâu, lôi tự minh vỗ nhẹ đầu gối, giả vờ như vừa mới hoàn hồn. Chuyện đã lâu rồi tôi đã sớm quên anh chị đó bán gì chỉ mang máng nhớ lúc nửa đêm ấy có ăn một tô hoành thánh lôi tự minh trả lời trôi chảy ông ta không thể nói sở nguyệt định tính sai cũng không thể đưa ra bằng chứng gì để chứng minh so với bất kỳ ai khác ông ta càng phải minh bạch một khi nghi ngờ sở nguyệt định những sự kiện từ thiện mà sở nguyệt định kể ra sẽ không còn sức thuyết phục nữa ngay từ đầu ông ta đã tính toán kỹ lưỡng để sở nguyệt định bói toán cho mình Chỉ cần đối phương chịu hợp tác, sở nguyệt định có thể giúp ông ta có được tấm vé thông hành tốt nhất để trở thành chủ tịch hội từ thiện. Đúng vậy, ông ta đang lợi dụng sở nguyệt định. Nhóm hàng xóm nghe những lời nói trước đó của lôi tự minh không khỏi cảm khái. Người ta nói người chịu ơn của ai, thì sẽ học theo ơn huệ của người đó. Người anh chị đó là người dẫn đường của lôi tiên sinh ư. Lôi tiên sinh đúng là tốt bụng. Chắc anh chị đó nhìn lôi tiên sinh bây giờ cũng sẽ cảm thấy ấm áp nhỉ. Lôi tiên sinh ông còn liên lạc với anh chị không? Vẫn còn liên lạc, lôi tự minh cười khẽ. Tuy nhiên tôi không thể tiết lộ danh tính cụ thể của họ. Anh chị đều là những người thích thanh tịnh nên không muốn ai quấy rầy họ. Đi TV, sở nguyệt Định thàn nhiên nhìn thoáng qua, đã thấu hiểu tâm tư của lôi tự minh cô thu hồi ánh mắt, tiếp tục bói toán. Sau đó ông đã ẩn mình trong khoảng 4 năm. 4 năm sau, ông bước vào ngành thư thiện và đã làm rất nhiều việc thiện. Để tôi xem nào. Sở Nguyệt Nịnh đặt tờ giấy trước mặt mọi người lên bàn, rồi đếm từng mục. Nhìn thấy tờ giấy được bày ra trước mặt mọi người, Lôi tự minh nheo mắt nụ cười lịch thiệp vốn có trên môi giờ đây trở nên cứng đờ. Đại đại sư, sao lại có thể bày tờ giấy ra như vậy? Chán ông ta lấm tấm mồ hôi, lòng bàn tay ướt nhẹp. Có rất nhiều hàng xóm ở phố miếu đang nhìn, huống hồ còn có hai phóng viên, ông ta không thể hành động thiếu suy nghĩ. Sao không thể? Sở Nguyệt Nịnh liếc xéo ông ta một cái, hỏi lại. Làm việc tốt sao lại không thể cho mọi người biết Nụ cười của lôi tự minh gượng gạo có thể Sở Nguyệt Định nhìn bằng giờ giấc nói chuyện thứ nhất Năm 1983 ông đã âm thầm giúp đỡ một cô bé bị kỳ thị giới tính Vì gia đình cô bé trọng nam khinh nữ Không cho cô bé đi học nên ông đã cho tiền cho cô bé Ngay khi Sở Nguyệt Định dứt lời Một người hàng xóm đã lên tiếng Chuyện này tôi biết lúc đó còn được lên báo Rất nhiều người khen lôi tiên sinh tốt bụng Năm 1983, lúc ấy lôi tiên sinh dường như còn chưa tham gia vào hoạt động từ thiện. Nghe nói, số tiền ông ấy dùng để giúp đỡ cô bé là toàn bộ số tiền tiết kiệm của mình. Lôi tự minh không phản ứng gì quá đáng trước lời nói của sở nguyệt định. Ông ta lặng lẽ thở vào nhẹ nhõm, vẻ mặt đầy tiếc nuối nói, hai chuyện năm đó thực sự không đáng nhắc đến. Các vị không biết cô bé bị kỳ thị giới tính kia thực sự rất đáng thương, cô bé rất muốn được đi học nhưng gia đình không cho. Trường 713, chương 713. So sánh với cô bé, tôi ở công ty làm việc có chỗ che mưa có cơm ăn. So với sự khổ cực của cô bé, thật chẳng là gì cả. Nếu có thể qua về quá khứ tôi vẫn sẽ quyên góp toàn bộ. Tốt, nhóm hàng xóm cảm động trước những lời nói của ông ta, nhiệt tình vỗ tay tán thưởng. Phóng viên càng phấn khích cầm camera, liên tục chụp ảnh lôi tự minh từ phía sau. Nghe đến chuyện chính mình khổ cực lại muốn giúp đỡ cô bé bị kỳ thị giới tính, nhiều người liền cảm động. Họ có sự cảm tin tức 12 năm trước này được đưa lên báo chắc chắn sẽ một lần nữa gây sốt ở hương giang. Lồi tự minh hưởng thụ chàng vỗ tay, nheo mắt khóe môi treo nụ cười khinh miệt. Mặc dù quá trình diễn ra không như tưởng tượng, ông ta nghĩ rằng việc tờ giấy tin tức tiết lộ tình tiết bói toán sẽ nói ra, không ngờ lại được lấy ra trực tiếp. May mắn thay kết quả là tốt đẹp, ông ta đã có thể tưởng tượng đua QGC vị trí chủ tịch hội đã nằm trong tầm tay mình. Cái gì mà thần toán phố miếu, bất quá cũng chỉ như vậy thôi. Một trăm vạn là có thể mua được quỷ đẩy ma, không đắt. Ngay khi lôi tự minh đang đắc ý, bỗng nhiên, một câu nói khinh miệt vang lên cắt ngang tràng vỗ tay của mọi người. Làm từ thiện giả cũng đáng được mọi người tôn sùng như vậy ư. Từ thiện giả, câu nói đó như que diêm châm ngòi nổ. Không khí bỗng chốc im bặt, mọi người nhìn nhau, có chút hoang mang. Gọi là từ thiện giả là sao? Lôi Tự Minh không phải là nhà từ thiện sốt một ư? Sao lại gọi là giả chứ? Hiện trường vẫn còn những người hâm mộ trung thành của Lôi Tự Minh, họ vốn là những nhà hảo tâm yêu thích tổ chức từ thiện nhỏ, từ trước đến nay đều coi Lôi Tự Minh, người quên mình vì người khác như thần tượng. Khi nghe tin đồn liền đến phố miếu xem náo nhiệt, không ngờ vừa mới bắt đầu đã thấy thần tượng bị bôi nhọ. Họ tức giận vô cùng, muốn xông vào phòng phong thủy, nhưng lại bị hàng xóm ngăn cản. Tôi không tin lôi tiên sinh sẽ làm từ thiện giả, chắc chắn là thấy bói bói sai. Đúng vậy, đại sư cô an uổng cho một người vô tư cống hiến, một nhà từ thiện vĩ đại. Chắc chắn cô sẽ bị xét đánh chết. Hiện trường suýt nữa xảy ra bạo loạn. Giọng nói thanh tao lại vang lên lần nữa. Chuyện thật hay giả, lát nữa các vị sẽ biết. Mọi người rồn mắt về phía phòng phong thủy, trước bàn bói toán. Cô gái gõ nhẹ thờ giấy tạo ra nhịp điệu vang rội từng nhịp từng nhịp như đánh vào lòng mọi người. Mặt nạ điềm nhiên của lôi tự minh bỗng chốc vỡ tan. Hơi thở của ông ta rồn dập thêm hai phần tay vỗ nhẹ đầu gối cũng đè xuống nặng nề. Bề ngoài ông ta vẫn cố gắng giữ thể diện cười nói sở đại sư không biết cô có ý gì. Mọi việc tôi làm đều không hổ thẹn với lương tâm, việc thiện nào cũng chân thành. Sở Nguyệt Nịnh nhách môi cười ông còn dám nói có lương tâm. Làm như vậy mà gọi là lương tâm sao? Ông chắc hẳn là khinh miệt cô bé này lắm nhỉ? Do khiếm khuyết và thân phận con gái cô bé đã bị gia đình hát hồi. Trong khi em trai cô bé muốn đi học thì cô bé hoàn toàn không có sách vở để đọc. Ban đầu cô bé tưởng rằng ông thực lòng muốn giúp đỡ nên rất biết ơn ông. Ai mà ngờ ông chỉ muốn lợi dụng. Mua chuộc vài phóng viên âm thầm theo dõi cô bé đến nhà sau đó thông tin đồn thất thiệt về gia đình cô bé. Ông đưa cho cô bé một vạn đồng, đợi cô bé nhận tiền, phóng viên sẽ chụp ảnh, rồi ông lại lấy tiền đi. Tuy nhiên, vì tin đồn về gia đình cô bé gây xôn xao dư luận, ông vẫn cho gia đình cô bé một ngàn tệ tiền công. Số tiền một ngàn tệ ấy, cô bé không được lấy một xu. Ngược lại, sự xuất hiện của ông đã khiến gia đình cô bé nảy sinh ý đồ khác. Họ hoàn toàn dập tắt ý định đi học của cô bé, cũng không cho phép cô bé đi làm. Bài báo ông đăng tài chính là mồi nhử tốt nhất. Họ giam cầm cô bé, lợi dụng tin đồn thất thiệt về cô bé để thu hút lòng thương cảm của mọi người và quyên góp tiền. chương 714, chương 714, bố mẹ cô bé coi trọng giá trị của cô bé, đối với một gia đình trọng nam khinh nữ, cô bé tàn tật nhiễm nhiên trở thành công cụ kiếm tiền cho gia đình họ. Nói đến đây, sở nguyệt định dừng lại, nhấp một ngụm trà. Vệ nghiên lâm ở phía sau vội vàng rót thêm trà cho cô. Số phận của cô bé tàn tật này không đáng phải như vậy. Ngay từ đầu, dù bị ghét bỏ, nhưng cô bé vẫn có thể tìm được con đường sinh tồn trong thế giới rộng lớn này. Nhưng vì ông mà mọi chuyện trở nên tồi tệ như vậy. Loại hành động vì lợi ích cá nhân mà hủy hoại cả cuộc đời của một cô gái trẻ đầy tiềm năng như vậy, liệu có gọi là việc thiện được không? Cả căn phòng chìm vào im lặng sau khi sờ nguyệt định phơi bầy sự thật về những hành động thiện của lôi tự minh. Lôi tự minh, dù đang đối mặt với nguy cơ bị bóc mẽ, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh và tỏ ra hờ hững. Ông ta cười nói, sở đại sư trước đây tôi còn nghĩ rằng khả năng bói toán của cô khá chính xác. Nhưng giờ đây tôi thấy cũng chẳng hơn gì ai. Năm đó tôi có cho tiền cho cô bé, đúng là một vạn đồng, nhưng tôi hoàn toàn không biết những gì xảy ra sau đó. Những người hâm mộ lôi tự minh vốn đang choáng váng trước những lời buộc tội vội vàng lên tiếng ủng hộ thân tượng của họ. Sở Nguyệt định không hề nao núng trước những lời ngụy biển của lôi tự minh tiếp tục phạch trần sự thật. Cô cầm tờ giấy ghi chép những hành động thư thiện của lôi tự minh và mỉm cười, ông ghi 10 việc thiện trên tờ giấy này, nhưng mỗi việc đều vì lợi ích cá nhân của ông. Cô chỉ vào một mục trong danh sách và nói, năm 1989, ông tổ chức quyên góp cho người già neo đơn. Ông làm vậy vì muốn giúp đỡ người già hay chỉ để đánh bóng hình ảnh bản thân? Chính nhờ sự kiện này mà ông trở thành phó hội trưởng hội thư thiện đúng không? Bị sở nguyệt định vạch trần, lôi tự minh bắt đầu lo lắng. Ông ta quay sang những người hàng xóm cố gắng che giấu sự bối rối của mình, mọi chuyện đều có giới hạn. Xin cô dừng lại ở đây. Lôi thự minh nghĩ rằng sở nguyệt nịnh sẽ bỏ qua sau khi ông ta lên tiếng cảnh cáo. Ông ta từng nghe nói về danh tiếng của vị thần toán ở phố Miếu và tin rằng cô có thể dự đoán chính xác một số sự kiện trong tương lai. Tuy nhiên, ông ta không ngờ rằng bà lại có thể biết rõ chi tiết đến vậy về những hành động thiện của ông ta. Lôi tự minh không ngờ rằng sở Nguyệt Định sẽ trực tiếp lấy chi phiếu ra khỏi túi và ném lên bàn, nheo mắt hỏi ông nói đến cái này à? Chi phiếu vừa được đặt xuống bàn, cả cửa hàng liền chìm trong náo nhiệt. Ai cũng không thể tin được lôi tự minh người luôn nổi tiếng với lòng nhân ái và tuyên bố không màng danh lợi lại vướng vào vụ bê bối như vậy. Các phóng viên vội vàng dơ tay đặt câu hỏi, sở đại sư, xin hỏi về vụ việc liên quan đến người già này, cô có thể giải thích rõ hơn hay không? Vụ việc này được tờ Hương Giang Nhật Báo đăng tải lần đầu tiên vào năm ngoái. Nếu thông tin trên báo là sai sự thật, họ có trách nhiệm đính chính bất kể thông tin đó có nhạy cảm đến đâu. Một phóng viên khác nhớ lại, năm đó ông Lôi tham gia vào một tổ chức từ thiện và trở thành phó hội trưởng. Ông ấy đã bán căn nhà của mình và dùng tiền thu được để giúp đỡ những người già neo đơn trong khu phố. Sau đó ông ấy còn kêu gọi cộng đồng quyên góp thêm tiền. Vậy có phải ông Lôi thực ra không hề bán nhà hay không? Lôi Tự Minh cười khổ lắc đầu, tôi đã hoạt động từ thiện nhiều năm qua, đây là lần đầu tiên tôi bị nghi ngờ. Việc bán nhà là sự thật và hiện tại vẫn có thể tìm được nhân chứng từ năm đó. Vì vậy, vợ tôi không hiểu chuyện, bà ấy đã mang theo con trai bỏ đi. Chương 715, chương 715. Các phóng viên trong lúc nhất thời cũng bối rối. Đúng vậy, Lôi Tự Minh là một nhân vật nổi tiếng trong lĩnh vực từ thiện. Dù cho vài việc làm tốt bị phơi bày nhưng liệu có thể phủ nhận hoàn toàn những cống hiến của ông ta không? Đúng vậy, ông Lôi đã bán nhà. Sở Nguyệt định thừa nhận, tuy nhiên, số tiền bán nhà không hề được sử dụng cho hoạt động thư thiện. Người phụ trách chính của hoạt động giúp đỡ người già là ông Lôi cô giải thích tiếp. Tài chính cũng do ông ấy quản lý. Ông ấy đã lập một bản báo cáo tài chính giả tự mình rút tiền và còn chiếm đoạt danh nghĩa người sáng lập hoạt động cuối cùng ông ấy còn lợi dụng vụ việc này để nâng cao danh tiếng và trở thành phó hội trưởng. Sở Nguyệt Định khẽ cười nói phải nói phó hội trưởng quả là biết cách thao túng lòng người. Nếu mọi người muốn bằng chứng thì có thể tra cứu sổ sách năm đó nhất định sẽ tìm ra vấn đề. Lôi Tự Minh cười nhạt Sở Đại sư cô quả là quá đáng. Những việc cô nói tôi đều không hề làm. Tôi đã làm từ thiện quá nhiều, nên khó tránh khỏi trong đó có vài khoản sẽ có sai sót, nhưng tôi xin cam đoan với mọi người là không hề lập báo cáo giả. lôi tự minh cố tỏ ra bình thản nhưng trong lòng lại vô cùng lo lắng. Ông ta đang rất muốn nhanh chóng quay về nhà để đốt sổ sách. Từ thiện, từ thiện ư, thật ra ông đã làm gì, giả từ thiện mà thực ra là một mớ bỏng bong. Sở Nguyệt định ném tờ giấy lên bàn, ông vội tới vội lui như vậy, đơn giản chỉ vì danh lợi mà thôi. Một người khác giơ tay hỏi, chẳng phải vì làm từ thiện mà ông Lôi đã tan nhà nát cửa rồi sao? Sao có thể nói vì danh lợi, tan nhà nát cửa ư? Sở Nguyệt Ninh cười khẩy, bắt tự của ông ta là hôn nhân viên mãn, tan nhà nát cửa ở đâu chứ? Khi có tiền ông ta đã đưa vợ con ra nước ngoài, không chỉ dùng tiền tham ô từ thiện để cho con đi du học mà còn mua biệt thự cao cấp Lôi tự minh đột ngột đứng dậy, vén tay áo lên lộ ra một mảng rách nếu như lời cô nói là đúng, vậy tại sao tôi không mặc một bộ quần áo tử tế? Cần gì phải mặc rách nát thế này để ra đường cho người ta cười chê? Ông không mặc quần áo rách làm sao che giấu được tay mắt người khác? Sở Nguyệt định nháy mắt, vừa rồi bảo tôi vào bếp chẳng phải là cô ý để lộ ra phần rách nát bên trong sao? Muốn tôi thương hại ông, giúp đỡ ông à? Thật ra, ngay từ khi lôi tự minh bước vào, Sở Nguyệt Ninh đã nhìn gió tướng mạo của ông ta. Lý do cô đồng ý gặp là bởi vì những việc lôi tự minh làm, nếu không tố giác thì mọi người sẽ mãi mãi không biết được sự thật. Đương nhiên cô còn có một lý do quan trọng nhất. Sở Đại Sư tôi thật sự không hiểu cô đang nói gì. Bất đồng ý kiến không thể nói chuyện tôi không thể tiếp tục ở đây được nữa. Lôi tự minh vẫn giả vờ không hiểu, xoay người định đi cũng chính lúc này, một phóng viên khác được đồng nghiệp báo tin, vọt vào đám đông. Nam phóng viên đã lớn tuổi, khoảng hơn 40 tuổi tay cầm một cuốn sổ. Sở đại sư nói không sai. Trình bang vô cùng kích động. Tôi chính là phóng viên đầu tiên đưa tin về việc ông lôi giúp đỡ bà lão neo đơn năm đó. Lúc đầu tôi cũng nghĩ rằng ông lôi đang làm việc tốt nên luôn miễn phí theo dõi. Sau đó, khi đến thăm hỏi để cảm ơn thì tôi phát hiện có điều không ổn. Nhà của bà lão căn bản không có nhiều đồ vật như báo chí đã đưa tin. Nhận thấy có điều không ổn, tôi bắt đầu điều tra về tổ chức từ thiện này và hôm nay cuối cùng cũng tìm được sổ sách. Trình Bang không thể kìm nén được sự phẫn nộ bởi chính anh ta là người đưa tin, khiến cho nhiều nhà hảo tâm nhịn ăn nhịn mặc quyên góp tiền nhưng lại bị lôi tự minh dùng cho mục đích cá nhân. Chương 716, chương 716 Anh ta đầy phẫn nộ ném cuốn sổ sách xuống trước mặt lôi tự minh. Lôi tiên sinh, năm đó xã hội đã quyên góp tổng cộng 300 vạn để hỗ trợ bà lão neo đơn, nhưng thực tế số tiền sử dụng chỉ có 150 vạn. Vậy xin hỏi 150 vạn còn lại ở đâu? Giải thích cho tôi nghe xem, nhóm nhà hảo tâm vốn đang ủng hộ lôi tự minh hoàn toàn im lặng. Bởi vì, 300 vạn năm đó có rất nhiều là mồ hôi nước mắt của họ. Tôi không biết cậu đang nói gì. Lôi tự minh làng tránh ánh mắt lướt nhìn cuốn sổ sách mà không thèm xem chỉ cúi đầu đi ra ngoài cố gắng trốn thoát Bắt lấy ông ta, nhóm người xung quanh đồng loạt sông lên Lôi tự minh thấy không thể chối cãi quay lại phẫn nộ chất vấn, không có bằng chứng các người dựa vào đâu mà bắt tôi Cô gái từ từ rót một ly trà, không ngước mắt lên Lôi tự minh, ngoài việc làm giả tư thiện để mưu lợi ông còn mang nợ máu người 20 năm trước vụ án mạng nhà họ thi ở cửa hàng Hoành Thánh chính là do ông gây ra Lúc này đây, cả cửa hàng chìm vào im lặng, hai phóng viên có mặt tại hiện trường thầm thỏ thẻ, nhìn nhau, đều nhớ đến một vụ án lớn 20 năm trước. Vào ngày 3 tháng 9 năm 1975, tại một cửa hàng hoành thánh gần trại ngựa bào mã địa ở Vịnh Đồng La, một gia đình bốn người đã bị sát hại. Vụ án này, dù đã được phá án 20 năm, nhưng vẫn chưa tìm được hung thủ. Thậm chí có thể nói, ngay cả manh mối về hung thủ cũng không có. Có lẽ nào... Nhà hảo tâm nổi tiếng của Hương Giang không chỉ làm già từ thiện mà còn là hung thủ trong vụ án mạng man dợ đó. Cửa hàng hoành thánh nhà họ thi. Tôi nhớ vụ án này, lúc đó bốn người đã chết chỉ còn lại hai đứa trẻ. Ôi, thật là báo ứng. Hơn 20 năm trôi qua, hung thủ vẫn chưa bị bắt. Tôi biết, một cặp vợ chồng trẻ cùng bố mẹ chồng bị sát hại thủ đoạn của hung thủ vô cùng tàn nhẫn. Năm đó đã chấn động cả Hương Giang, đáng tiếc hơn 20 năm trôi qua hung thủ vẫn mai danh ẩn tích. Đi TV, khoan đã cửa hàng hoành thánh. Không phải là cặp vợ chồng hào tâm sao? Nếu đúng vậy, lôi tự minh quả là một con quái vật. Lôi tự minh như bị chọc thùng tâm can đen tối, rốt cuộc không thể duy trì vẻ ngoài đạo đức giả, gần giọng nói, sở đại sư án mạng nhà họ thi gì chứ tôi hoàn toàn không biết. Ông ta không hề che giấu sự phẫn nộ khiến cho hình tượng nho nhã, tiết kiệm của lôi tự minh sụp đổ hoàn toàn, lộ ra vẻ tàn nhẫn. Ông không biết thật sao? Sở Nguyệt Nịnh không hề che giấu phạch trần toàn bộ sự bẩn thiểu của ông ta. Năm đó ông mỡ ước cùng bạn bè cùng đi nước ngoài kiếm tiền lớn, nhưng nào ngờ vừa đến Mỹ đã bị bạn bè bán cho người bản địa làm nô lệ. Phải trải qua bao gian khổ ông mới đi theo một chiếc tàu hàng trốn về Hương Giang được. Ông không có hộ khẩu, không ai dám nhận ông làm việc chỉ có thể mỗi ngày nhặt xác rời. Chính vợ chồng nhà họ thi đã giúp đỡ ông, vì họ biết ông có lòng tự trọng cao nên mỗi lần đều để lại hoành thánh ngay cạnh cửa. Cũng chính vì lý do này, những người xung quanh không hề phát hiện ra mối quan hệ giữa ông và vợ chồng nhà họ thi, dẫn đến việc khi cảnh sát điều tra vụ án, họ vẫn không thể tìm ra manh mối này. Vào một đêm khuya ông lại đói bụng và lẻn vào cửa hàng hoành thánh nhà họ thi. Lần này ông thi mời ông vào cửa hàng và nấu cho ông một tô mì hoành thánh to lớn. Ông ăn một cách ngấu nghiến. ánh đèn lờ mờ ông vừa ăn vừa lén lút quan sát xung quanh. Khi thấy ông Thi đang ở quầy đếm tiền, lòng tham đã nổi lên trong ông. Ông đặt tô mì xuống bếp cầm một con dao lặng lẽ đi đến sau lưng ông Thi. Ban đầu ông không muốn giết những người khác nhưng họ bất ngờ trở về, vì vậy ông đành phải ra tay. Sở Nguyệt định càng nói, sắc mặt càng lạnh lùng. Ông đã giết những người đã giúp đỡ mình. chương 717, chương 717. Không, lôi tự minh dần trở nên hung hăng. Cô có bằng chứng gì chứng minh tôi giết người? Ông ta run rẩy không thể nào quên được cảm giác máu tươi vấy đầy tay vào đêm hôm đó. Sau khi giết người ông đã trốn chạy ẩn náu nhiều năm dưới nhiều tên gọi khác nhau, đồng thời luôn theo dõi tin tức. Khi phát hiện vụ án nhà họ thi vẫn chưa được phá và mọi người dần quên lãng, ông bắt đầu trở nên liều lĩnh. Sở Nguyệt Nịnh cười lạnh lùng. Vì vậy, ông đã táo bạo tham gia vào lĩnh vực từ thiện và may mắn cho đến tận hôm nay. Ngay cả bản thân cô cũng không ngờ rằng sẽ gặp được hung thủ sát hại cha mẹ của Thi Bác Nhân. Một kẻ đạo mạo giả nhân giả nghĩa, một kẻ mang vỏ bọc nhà hào tâm nhưng lại là kẻ sát nhân. Cô muốn vạch trần tội ác của loại người này, phơi bày ra ánh sáng cho mọi người. A lâm, chói ông ta lại. Sở Nguyệt Ninh không muốn dây dưa thêm nữa. Bắt giữ người trái phép, hạn chế tự do công dân là vi phạm pháp luật. Lồi tự minh nhìn những người tiến đến gần, lắc đầu bắt tôi phải có bằng chứng không ai có thể chứng minh tôi giết người cô không phải cảnh sát cô không có quyền làm vậy cảnh sát ư à cảm ơn ông đã nhắc nhở tôi sở nguyệt định đứng dậy lấy một vật dụng từ trên giá trưng bày đi đến lôi tự minh đang bị vệ nhiên lâm khống chế tiếng cài cài của chiếc còng tay vang lên khóa chặt lấy cổ tay lôi tự minh dầm sở nguyệt định lên nòng súng chĩa thẳng vào chán lôi tự minh Quên nói cho ông biết tôi còn là một thành viên của tổ trọng án Cửu Long có thẩm quyền sử dụng còng tay và S.U.N.G. ống hợp pháp. Khi cần thiết, nói xong cô nghiêng đầu, nở nụ cười. Tôi có thể bắn, sờ cảnh sát Cửu Long tổ trọng án D. Bốn người ngồi quanh bàn làm việc trước mặt họ là một chồng tài liệu dày cộp. Mọi người đang xem xét tài liệu về vụ án mạng tại cửa hàng Hoành Thánh. Nhất tổ cậu qua tổ B lấy lời khai của những nhân viên có liên quan đến ông bà thi đi. Chu Phong hốc xem qua tài liệu cả ngày, hai mắt đầy mệt mỏi. Hắn nhăn mặt khép lại tài liệu sau khi xem xong. Deser Cam Nhất tổ vẻ mặt nghiêm túc đáp lại, lập tức đứng dậy đi đến tổ B. Tôi vẫn luôn nghiêng về khả năng hung thủ là người lạ. La Thất trùng đeo kính cận thị trước mặt cũng là một chồng tài liệu dày cộp, bên cạnh là một ly cà phê nghi ngút khói. Ông nhấp một ngụm cà phê, chỉ vào thông tin về những người dân quen biết nạn nhân trong tài liệu cậu xem này, bà thi và bà ấy là bạn tốt. bà ấy chưa bao giờ nghe nói họ có thù địch với ai. hàng chục người bạn thân và người thân tất cả đều có bằng chứng ngoại phạm, không có ai bị nghi ngờ. vậy nên chỉ có một đáp án, hung thủ là người lạ đột nhập vào cửa hàng, nảy sinh lòng tham khi nhìn thấy tiền, liền giết người cướp của. chu phong húc khoanh tay lại sau đầu, hai chân duỗi thẳng, ngả người ra sau ghế, nhìn chăm chăm vào trần nhà. sau khi la thất trung nói xong. Hắn nhăn mặt một lần nữa đứng dậy, lấy ảnh hiện trường vụ án mạng ra chỉ vào vị trí thi thể đầu tiên của ông Thi. Rồi mở ra tấm ảnh thứ hai. Một quầy thu ngân mở và ngăn kéo trống rỗng. Tôi càng nghiêng về khả năng hung thủ là người quen ít nhất là người chết phải quen biết hung thủ. Người kinh doanh đều có ý thức an toàn cơ bản, ông Thi có thể yên tâm ngồi đếm tiền ở quầy chứng tỏ ông ấy hoàn toàn không đề phòng hung thủ. Thì bác nhân ngồi đối diện im lặng hồi lâu, anh ta là người thân của nạn nhân trong vụ án, nên không thể tự mình tham gia điều tra vụ án. Chu phòng húc vỗ vai thì bác nhân, hắn biết tâm trạng khó chịu của người anh em. Mất đi người thân yêu nhất trong một đêm, vụ án mạng vẫn chưa được giải quyết, không ai có thể chịu đựng được. chương 718, chương 718, A Nhân, anh còn nhớ gì về chuyện năm đó không? Thì bác nhân cuối cùng cũng ngẩng đầu lên quầng thâm quanh mắt to tướng sau mấy đêm không ngủ, đôi mắt tràn đầy chua xót và đau khổ. Anh ta cười cay đắng. Năm đó, tôi đang chơi trò trốn tìm dưới hầm, bố mẹ không gọi tôi đi ngủ, chúng tôi ngủ luôn dưới hầm, sáng hôm sau, cảnh sát đã ôm chúng tôi ra khỏi hầm. Nhưng có một điều anh húc anh nói không sai. Thì bác nhân hồi tưởng lại chuyện khi còn nhỏ, không kiềm được nghẹn ngào, anh ta mím môi chịu đựng, nước mắt cứ lan dài. Anh ta bình tĩnh lại. Theo ký ức của tôi, bố tôi luôn khóa quầy thu ngân, ông ấy tuyệt đối sẽ không để người lạ mặt mở tù và đếm tiền. Là thất trung từng tham gia điều tra vụ án này khi còn trẻ, giờ đây đã nhiều tuổi nhưng vẫn tiếp tục theo đuổi tự nhiên biết rõ anh em nhà họ thi đã phải trải qua bao nhiêu gian khổ sau khi mất cha mẹ. Ông vỗ vai thi bác nhân, cố gắng lên chúng ta nhất định sẽ bắt được hung thủ. Ngay lúc này, cam nhất tổ ôm một chồng tài liệu cao mất ngường bước vào, hắn cẩn thận đặt tài liệu lên bàn. Anh húc tổ A vừa liên lạc với em, nói họ cũng có tài liệu, bảo chúng ta qua lấy. Nhiều quá nên em thực sự không thể nào khiên hết được. Được thôi, Chu phong húc đẩy ghế dựa đứng dậy. Điện thoại trên bàn làm việc gieo lên. Cam nhất tổ tiến đến gần, nhìn thấy số điện thoại, vui vẻ nói, anh húc là chị Nịnh gọi điện. Nghe thấy cái tên định định bầu không khí căng thẳng trong phòng làm việc bỗng chốc trở nên nhẹ nhàng hơn. Ai, một nhà hào tâm được mọi người yêu mến ai mà không hành động chỉ sợ là nấu gà chín muốn bay nấu đồ ăn ngon sẽ nguội lạnh la thất trùng đắc ý nhấp một ngụm cà phê liếc mắt nhìn về phía xếp của mình quả nhiên xếp vốn dĩ đang im ắng nhưng khi nghe thấy cái tên quen thuộc này liền không kiềm được mỉm cười chu phong húc mỉm cười nhếch cằm lên nhanh nghe đi đừng để cô ấy chờ lâu cam nhất tổ nhấc máy giọng điệu hân hoan chị định có gì dặn dò không chị nói gì câu cuối cùng nghe có vẻ như đã hoảng hốt Văn phòng chìm vào im lặng, ba người chờ đợi, cam nhất tổ cúp máy, hồi lâu mới lấy lại tinh thần. Anh hút, sao vậy? Chu Phong hút nghi ngờ hỏi. Đi TV, thì bác nhân cũng lo lắng đứng dậy. Sao mặt mày lại tái nhợt thế này? Có phải nịnh định gặp chuyện gì không? Cam nhất tổ hít một hơi thật sâu, hắn biết tin tức này có ý nghĩa gì đối với mọi người, vì vậy, hắn đưa tay ra hiệu cho thi bác nhân ngồi xuống. Anh nhân, hãy nghe em nói, anh phải bình tĩnh. Chị định nói cô ấy đã bắt được hung thủ sát hại cha mẹ anh vào năm đó. Mọi thứ xung quanh bỗng chốc im bặt, dầm, một tiếng, chu phòng húc lật bàn làm việc một tay, lấy ra khẩu S.U.N.G lục sắt sau thắt lưng, ánh mắt lạnh lùng. Ra ngoài, thì bác nhân vừa định ngồi xuống, đầu óc choáng váng vì tin tức bất ngờ thậm chí không có thời gian phản ứng, vung tay đập bàn rồi lao xuống cầu thang. la thất trùng tháo kính lão thị vội vàng đặt tài liệu lên bàn rồi đuổi theo cam nhất tổ đang xài bước. Nhóm người chạy ra khỏi cửa. Sảnh chính của sở cảnh sát cửu long chật kín người. Lãnh đạo cảnh sát mặc đầy đủ trang phục đang đứng ở vị trí phỏng vấn tiếp nhận phỏng vấn của rất nhiều phóng viên hương giang. Ông ta điều chỉnh vị trí micro, mỉm cười. Ngoài những thay đổi về nhân sự kể trên, bộ phận trọng án cũng có một tin tức tốt để thông báo cho mọi người. Tin tưởng rằng mọi người phóng viên cũng đã nghe qua những vụ việc huyền bí ở phố Miếu. Coi bói, thậm chí ngũ hành bát quái, vẫn có thể hỗ trợ cảnh sát phá án. Hiện tại, kế hoạch của sở cảnh sát là mời sở tiểu thư nhập tổ trọng án, và việc mời đã hoàn tất. Trong những ngày tới, các phóng viên có thể mong đợi màn thể hiện của tiểu thư sở trong tổ trọng án. chương 719, chương 719, lãnh đạo lương cảnh sát một nữ phóng viên dơ tay. Lãnh đạo cảnh sát giữ nụ cười, mời nói. Phóng viên nhìn xuống bản ghi phỏng vấn cầm mic pro. Lãnh đạo cảnh sát chúng tôi để ý rằng vụ án mạng nhà họ thi 20 năm trước đã được điều tra lại, có chuyện gì xảy ra vậy? Có, lãnh đạo cảnh sát không phủ nhận. Bất kể vụ án mạng đã qua bao lâu, chúng tôi đều sẽ tiếp tục điều tra cho đến khi người bị hại và gia đình họ được trả lại công bằng. Xã hội vẫn còn rất nhiều kẻ biến thái nguy hiểm, các vụ án mới cũng luôn gia tăng. Tôi đề nghị các vị không chỉ tập trung vào các vụ án cũ, mà rất nhiều vụ án mới. Anh em trong tổ trọng án của chúng tôi đều thể hiện rất xuất sắc. Phóng viên tiếp tục truy vấn quý sơ cảnh sát đã thay đổi nhiều nhân sự điều tra nhưng không phá được án, 20 năm sau, sẽ có hy vọng phá án sao? Một vụ án 20 năm chưa phá được tổ trọng án tất nhiên sẽ phải đối mặt với áp lực từ dư luận. Lãnh đạo cảnh sát làm sao có thể cam đoan trước truyền thông? Ông ta chỉ có thể cười nói, mọi người hãy yên tâm, anh em tổ đê trong đợt điều tra lại này nhất định sẽ dốc hết sức lực cho vụ án này. Vừa dứt lời các phóng viên xôn xao. Mọi người nhìn về phía cầu thang chỉ thấy bốn bóng người lao ra cùng lúc. Lãnh đạo cảnh sát cảm thấy kỳ quái. Nhất tổ, sao lại thế này? Cam nhất tổ quá mức kích động trong lúc nhất thời quên mất đây còn có rất nhiều phóng viên. Hắn lập tức hô lên chị nịnh bắt được hung thủ vụ án mạng nhà họ thi rồi. Theo quy trình phá án, trước khi hung thủ được xác nhận không được phép tiết lộ bất kỳ thông tin nào liên quan đến vụ án cho bên ngoài. Nhưng, người bắt được hung thủ là sở Nguyệt định Sở Đại sư sao có thể sai lầm được? Lãnh đạo cảnh sát không trách cam nhất tổ, mà sừng sốt, sau đó cầm lấy micro cười ha ha ha to, tiếng cười của ông ta qua micro càng thêm vang dội. Các phóng viên mặt đầy vẻ bối rối. Lại có phóng viên hỏi. Vừa rồi cậu không nghe thấy à? Lãnh đạo cảnh sát xoa xoa nước mắt vì cười. Hung thủ vụ án mạng nhà họ thi đã bị bắt. Tôi khuyên các vị ai muốn đưa tin thì nhanh lên, không thì chậm trễ tôi lo các vị không theo kịp tiến độ tổ đê của chúng tôi tốc độ rất nhanh đấy. Ha ha ha ha ha. Bùm, vụ án mạng 20 năm chấn động sờ cửu long, chỉ sau chưa đầy 36 tiếng điều tra lại, hung thủ đã bị bắt. Lãnh đạo cảnh sát vốn dĩ đang buồn dầu bỗng vui vẻ trở lại, cười lớn rời khỏi hiện trường. Các phóng viên tại hiện trường chố mắt há miệng. Lãnh đạo cảnh sát ơi, ông có phải đã quên rằng đây là cuộc họp báo phỏng vấn ông sao? Chờ người của tổ đê đến. Cửa hàng phong thủy đã kín người không còn chỗ trống Thì bác nhân bước vào sau, nén giận hỏi, nịnh nịnh người ở đâu. Sở Nguyệt Nịnh buông ly nước xuống, chỉ tay về phía lôi thự minh đang ngồi ở góc phòng. Thì bác nhân phẫn nộ tột đổ, tung một cú đờ ấp M vào mặt lôi thự minh. Cậu là cảnh sát à? Cảnh sát lại đánh người bị tình nghi ư? Cậu chờ đó cho tôi, tôi nhất định sẽ tố cáo cậu với tổ thanh cha. Lời nói của lôi thự minh chưa dứt một cú đờ ấp M khác lại ráng vào mặt ông ta lôi tự minh tay vẫn bị còng, nhìn vết máu mũi chảy xuống, nhìn thi bác nhân với vẻ mặt sợ hãi sen lẫn căm phẫn. Cậu rốt cuộc là ai? Trả mạng cho cả nhà tôi. Thi bác nhân tung thêm một cú đờ ấp M nữa, cú đờ ấp M mạnh đến mức ra thịt sách nát máu chảy đầm đìa. Lồi tự minh dên dịp phun ra một búng máu lẫn răng. Ông ta run dày ngẩng đầu nhìn thi bác nhân, nhận ra một chút quen thuộc trên khuôn mặt. Cậu cậu là con trai anh thi. Nhanh chóng, rất nhiều phóng viên ủa đến hiện trường, chứng kiến cảnh sát bắt giữ lôi tự minh nhà thiện nguyện số 1 Hương Giang. chương 720, chương 720, mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Một nhà từ thiện nổi tiếng lại là kẻ giết người tàn ác. Lôi tự minh nhìn chiếc còng tay màu bạc bỗng dưng ngẩn đầu lên, lắc đầu nói các người không thể bắt tôi, không có bằng chứng nào chứng minh tôi là hung thủ. Tôi đúng là quen biết anh thi, nhưng tôi không hề giết người. Tôi không giết người. Vệ nhiên lâm đang dọn dẹp vệ sinh, nghe vậy liền quăng trồi lông gà vào miệng lôi tự minh. Đến nước này rồi mà còn cãi cọ sao? Lôi tự minh đau đớn, máu chảy ra từ khóe miệng, đứng lên phản bác các người muốn trả thù, lạm dụng chức quyền, tôi nhất định sẽ tố cáo các người. Tố cáo, ông hỏi thử xem có ai ở hiện trường nhìn thấy chúng tôi đánh người không? Vệ nhiên lâm phủi lông gà, mỉm cười với những người hàng xóm xung quanh, rồi cúi xuống hỏi bà A Sơn. Bà A Sơn, bà vừa mới nhìn thấy gì nhỉ? Bà A Sơn vừa trải đầu vừa nói, mặc dù tôi đã già nhưng tôi không bị cận thị. Đánh người khi nào, sao tôi không thấy, không chỉ bà A Sơn không nhìn thấy mà những người hàng xóm chúng tôi cũng không ai nhìn thấy. Đinh Sư nãy nhìn lôi tự minh khạc nhổ một bãi nước bọt. Bà tưởng mày là người hiền lành, không ngờ mày lại tàn nhẫn độc ác đến thế. Lời nói của Đinh Sư nãy như dáng một đòn mạnh vào lôi tự minh. Cả nhóm hàng xóm đều ủng hộ thi bác nhân, đồng thời khẳng định họ không nhìn thấy gì. Một phóng viên nhạy bén hỏi, vậy hung khí đã tìm được chưa? Tôi nhớ vụ án này vẫn chưa tìm được hung khí. Một phóng viên khác tiếp lời, có thể bắt được hung thủ đã không dễ dàng gì rồi, hơn 20 năm trôi qua rồi còn muốn tìm hung khí ư. Chắc nó đã thành cho bụi rồi, tìm hung khí quả là khó như lên trời. Chu Phong Húc đi đến bên cạnh Nịnh Nịnh nhỏ giọng hỏi, Nịnh Nịnh hung khí ở hiện trường vụ án vẫn chưa tìm được có thể tính được không? Được thôi, Sở Nguyệt Nịnh cũng gật đầu suy nghĩ, một lát sau. Cô dừng lại, tôi biết ở đâu, đi theo ôi. Nhóm người hàng xóm nhường ra một lối đi, lôi thự minh bị cam nhất đổ và la thất chung áp dài. Sở Nguyệt Nịnh vốn định đi đón taxi, nhưng Chu Phong Húc đã dừng xe lại trước, duỗi tay dài mở cửa ghế phụ ra hiệu, lên xe. Sở Nguyệt định nắm lấy tay hắn, bước lên xe một cách nhanh nhẹn vào ghế phụ. Phía sau xe còn có mấy chiếc xe truyền thông đi theo. Đến nơi thì bác nhân nhìn vào cửa hàng đóng kín cửa bằng gỗ khô, mà đó là cửa hàng hoành thánh của thi gia. Nịnh nịnh hông khí ở trong nhà sao. Thì bác nhân chưa kịp định thần, luống cuống tay chân móc điện thoại ra. Để tôi liên hệ chủ nhà để vào xem. Nói đến chủ nhà cũng là khổ cửa hàng cho thi ra thuê lại xảy ra án mạng, dẫn đến vị trí này của bà ta ai nghe cũng né tránh, mấy chục năm nay vẫn luôn không cho thuê được. Khổ thì khổ nhưng may mắn chủ nhà không ghét con trai thi ra. Thì bác nhân cũng luôn dùng cách riêng để đền bù cho chủ nhà. Không cần, không ở trong phòng. Sở Nguyệt định lắc đầu cô nhìn xung quanh một vòng gật đầu suy nghĩ rồi bước chân đến phía đối diện cửa hàng. Các phóng viên đều tò mò đi theo phía sau. Các anh chị nói xem, sở đại sư có thật sự có thể tìm ra hung khí ở đâu không? Không biết được cứ xem thử. Cô đi được khoảng 7-800 mét nhìn thấy một cây cổ thụ rậm rạp quay đầu nhìn Chu Phong Húc chính là ở dưới góc cây này. Chu Phong Húc và Cam Nhất Tổ liếc nhìn nhau, Cam Nhất Tổ hỏi mượn cái xẻng của hàng xóm rồi bắt đầu đào cây. La Thất Trung nhìn trái ngó phải, nói, không hợp lý nhỉ, lúc đó tìm hung khí, đã lật tung hết các phòng xung quanh, cũng đào không ít cây, sao còn sót lại thế này? Bùn đất từ hố được xúc ra từng sẻng từng sẻng, cuối cùng, cam nhất tổ vui mừng ngẩn đầu thật sự có hung khí rồi. chương 721, chương 721. Mọi người tiến đến gần nhìn quả nhiên trong hố đất có một con dao sắt xỉ xét. Các phóng viên ổ lên, mỗi người tranh nhau đưa máy ảnh lên để chụp hiện trường. Ủi, thật sự linh nghiệm vậy sao? Chỉ cần bói một quẻ là có thể tìm ra hung khí à? Trước đây tìm kiếm 20 năm mà vẫn không thấy. Tuyệt vời lôi tự minh nhìn con dao gì xét trôn vùi trong đêm tối, hoảng hốt sao có thể. Năm đó ông ta rõ ràng đã trôn rất sâu, sao có thể bị phát hiện. Một giọng nói thanh lạnh vang lên khiến ông ta giật mình, ngước mắt lên đối diện với ánh mắt của Sở Nguyệt Nịnh. Năm đó, sau khi ông giết người ông đã trốn chạy dọc theo con đường này. Khi đến đây ông đã trôn con dao xuống đất, ông cho rằng dùng bùn đất có thể che đậy tội ác của mình, nhưng không ngờ rằng nó sẽ lại được nhìn thấy ánh sáng mặt trời vào ngày hôm nay. Lôi tự minh biết rằng vào lúc này mà biện minh cũng vô ích. Ông ta đành im lặng cúi đầu. Ban đầu ông ta chỉ muốn lợi dụng sở nguyệt định để chiếm lấy vị trí hội trưởng, nhưng không ngờ rằng mọi chuyện sẽ thành ra thế này. Ông ta đã tính kế hết mọi thứ, kể cả các phóng viên, nhưng lại không ngờ rằng hành vi phạm tội của ông ta cuối cùng cũng bị bại lộ và phải vào tù. Đêm đã khuya, cánh cửa cuối cùng của sở cảnh sát cửu long cũng tắt đèn. Chu Phong Húc đi từ phòng thẩm vấn ra, đặt bàn khẩu cung lên bàn làm việc đối mặt với hai anh em Thi Bác Nhân và Thi Bình Chi đang hồi hộp chờ đợi, hắn gật đầu, đã nhận. Cam nhất tổ ở bên cạnh nắm tay anh ta, reo lên tuyệt vời. A Nhân tiếp theo anh không nên can thiệp vào tiến độ vụ án. Vụ án này sẽ sớm được đưa ra xét xử tại tòa án tối cao. Khi đó anh có thể tham dự phiên tòa, Thi Bác Nhân như gánh trên vai một ngọn núi nặng nề. Ước mơ lớn nhất từ nhỏ của anh ta luôn là bắt được hung thủ sát hại cha mẹ và ông bà để họ được an nghỉ. Giờ đây cuối cùng anh ta cũng có thể buông bỏ gánh nặng này. Anh hút, thì bác nhân cười khổ lắc đầu, anh yên tâm, tôi biết quy định sẽ không làm sai điều gì. Sở Nguyệt định chống cầm, nhìn xuống tờ báo trên bàn. Trên trang nhất có một tiêu đề lớn lôi tiên sinh thiện tâm giúp đỡ cô gái cầm điếc. Bỗng nhiên, một bóng người cao lớn che khuất ánh sáng tạo nên một mảng tối trên tờ báo. Chưa kịp phản ứng, trên đầu cô đã được xoa bóp bởi bàn tay to lớn ấm áp. Đi TV, Chu Phong húc chống tay phải lên hông, cúi mắt nhìn cô. Ngay cả bản thân hắn cũng không nhận ra, đôi mắt nghiêm túc của hắn khi nhìn cô lại mang một nét dịu dàng nhẹ nhàng, suy nghĩ gì vậy? àn suy nghĩ muốn đi một nơi, sở nguyệt định suy nghĩ một lát vẫn quyết định đi. Tiện đường, cùng đi thôi. Chu Phong húc nhân cơ hội nịnh nịnh đứng dậy áp sát vào cô, vươn tay ra lấy áo khoác trên ghế sau. Mùi hương thanh mát của cây tùng thoang thoảng đến, vô cùng dễ chịu. Sở Nguyệt Nịnh khẽ dựa vào người hắn, cô sừng sốt, chớp chớp mắt tay không tự trù che lại trái tim đang đập loạn nhịp. Chuyện gì thế này, cam nhất tổ nhìn vào treo gẹo anh húc à, chị Nịnh còn chưa nói địa điểm đến anh đã tiện đường rồi sao? Chu Phong húc cũng nhận ra vấn đề này, dừng bước hắn khẽ ho một tiếng toàn hương giang nơi nào không tiện đường. Wow! cam nhất tổ không thể tin nổi còn có loại câu trả lời này, giờ ngón tay cái lên gật đầu, nói có lý. Hai anh em nhà họ thi vẫn ngồi đó an ủi nhau, thấy anh húc và nịnh nịnh sắp rời đi, liền cúi đầu xuống, hai người cùng lúc cúi chào. Sở đại sư cảm ơn, thi bình chi nói, nịnh nịnh tất cả ân tình tôi ghi nhớ trong lòng. Thi bác nhân dơ tay đập nhẹ vào ngực trên mặt nở nụ cười biết ơn. Sở Nguyệt Nịnh giãn mặt ra, nhìn thấy hai anh em nhà họ thi cuối cùng cũng buông bỏ gánh nặng trong lòng, cô cũng cảm thấy vui mừng. chương 722, chương 722. Giờ đây mọi chuyện đã qua chúng ta hãy hướng về phía trước. La thất trung dựa vào cửa sổ nhìn tờ báo, đôi mắt xuyên qua kính viễn thị nhìn ra ngoài, nịnh nịnh à, sao lại có kẻ giết người ngu ngốc như vậy, nhất quyết phải dí đầu vào học S.U.N.G chứ. Không biết nữa, có lẽ là ngẫu nhiên thôi. Sở Nguyệt Ninh nghiêng đầu cũng cảm thấy khó hiểu, Chu Phong húc lại hiểu rõ tâm lý của loại người này, hắn tiến về phía trước mở cửa xe, lôi tự minh trốn chạy 20 năm, đã sớm nảy sinh tâm lý may mắn, hơn nữa ông ta xem thường khả năng bói toán của em cho rằng em có thể mua chuộc bằng tiền, nên cho dù tính toán thế nào cũng sẽ không nói. Sở Nguyệt Ninh gật đầu tán thành, đúng vậy, làm từ thiện giả và giết người ai không ôm hy vọng may mắn. Tiên thủy vây, một căn nhà nhỏ được thuê để làm trụ sở lay động trong ánh đèn tối tăm. Trong sân, những viên gạch đá trên mặt đất đã nứt nẻ và bị lật tung, ở góc sân chất đầy những chai nước suối và đủ loại rác rưởi. Hai cậu bé trai trường 6 tuổi đang đuổi nhau chạy trong sân, từ trong nhà một thanh niên hơn 20 tuổi đi ra, hắn mặc bộ đồ thể thao mới tinh, vẻ mặt không kiên nhẫn, nhặt chai nước suối trên mặt đất ném vào đầu đứa trẻ, gầm gừ. Hai đứa im lặng, tao phải tập trung. Hai đứa trẻ trai đang khóc nức nở bỗng nín thiết khi nghe tiếng anh trai mắng. Chúng nếp vào nhau, run rẩy vì sợ hãi. Tiếng khóc của chúng hòa lẫn vào nhau, tạo nên một âm thanh não lòng. Biết rồi, anh ơi! Ở góc sân bên cạnh một cô gái đang giặt quần áo. Quần áo của cô ấy lộn xộn khác biệt hoàn toàn với vẻ ngoài gọn gàng của hai đứa trẻ. Cô ấy mặc một chiếc áo sơ mi rộng thùng tình màu xanh lơ cũ kỹ, cổ áo hở rộng tóc búi hai búi gọn gàng. Tay cô ấy đỏ ửng vì giặt rũ, không ngừng trà sát quần áo trên thước giặt. Thanh niên lạnh lùng nói, Hoàng phán phán, trong phòng tao còn rất nhiều đồ dơ, giặt lẻ lên không thì mai tao sẽ không có quần áo mặc. Cô gái dừng giặt gật đầu tỏ vẻ đáp lại, sau đó xoay người tiếp tục công việc của mình. Một lát sau, hai người trung niên, không cao, bước vào căn nhà nhỏ. Người phụ nữ đi trước hỏi, phán phán, hôm nay nhặt được bao nhiêu tiền bán bình nước khoáng vậy? Hoàng phán phán dừng lại. Lắc tay ướt đẫm, móc ra một nắm tiền lẻ từ túi. Người phụ nữ nhận tiền, đếm và nói con đừng giấu tiền, cũng đừng cố bỏ chạy. Cũng là do con câm, cha mẹ thương con còn có thể hại con sao. Mấy năm trước con bỏ nhà đi tìm mãi mới thấy, nếu bỏ đi lần nữa mẹ sẽ đánh gãy chân con. Nghe rõ chưa, hoàng phán phán nhắm mắt lại sợ hãi, gật đầu li liệ phát ra âm thanh ê ê a Nhìn thấy vài áo sơ mi của con gái rách toạc người phụ nữ quay sang chồng. Đồ quỷ ông còn quần áo không mặc không? Con bé này lại phá hỏng cái gì nữa rồi, quần áo tôi nó mặc bị chật rồi. Nó suốt ngày không làm gì, sao lại hay rách quần áo vậy? Người đàn ông cũng bực mình, vào phòng lấy quần áo. Tôi đi làm công trường nhưng cũng không hao tổn quần áo như nó. Người đàn ông không biết rằng, mỗi ngày cô con gái đều phải cõng túi ra rắn đi khắp hang cùng ngõ hẻm nhặt chai lọ lâu ngày khiến vai bị mài mòn. Hoàng phán phán không thể giải thích với cha mẹ mình, cô ấy lặng lẽ quay người, nhặt chiếc quần áo đầy bùn đen lên giặt tiếp. Nhớ ra chuyện gì đó, người phụ nữ đứng trước cửa nhà, gọi to, đúng rồi, mai nhà mình sẽ có mấy vị ân nhân đến, con không phải vẫn luôn nghe thấy à? Nghe nói bây giờ có khoa học kỹ thuật mới, gọi là gì nhỉ Tai nghe điện tử, mấy chục vạn một cái, họ định đến đây xem con, con phải biểu hiện cho tốt đấy. Hoàng phán phán buông quần áo, vẫy tay liên lia và ra dấu hiệu của người câm điếc. Trường 723 chương 723 Người phụ nữ lời quan tâm quay người bước vào nhà. Hoàng phán phán thở dài. Cô ấy ra dấu hiệu chỉ muốn nói rằng không muốn được giúp đỡ, vì dù sao số tiền đó cũng không được dùng cho cô ấy. Mấy chục vạn để mua tai nghe điện tử, dù có được lắp cũng sẽ bị bán đi. Nhìn ra sân nhỏ, vầng trăng tròn vắt vẻo trên cao, như thể sẽ mãi mãi không bị giới hạn bởi bức tường. Có đôi khi cô ấy cũng nghĩ nếu mình chết liệu có thể biến thành ánh trăng hay một ngôi sao. Bất cứ điều gì cũng được miễn là có thể thoát khỏi nơi này. Hoàng phán phán giặt xong quần áo treo từng cái lên dây phơi. Bóng đêm đã buông xuống cánh tay cô ấy đau nhức chuẩn bị nghỉ ngơi. Ngày mai cô ấy lại phải đến những con phố nhỏ để kiếm phế liệu. Ngay khi cô ấy chuẩn bị rời đi một tiếng động nhỏ vang lên từ căn nhà nhỏ. Mới đầu cô ấy nghĩ là mèo, nhưng nghe thanh âm lại không giống lắm, vì vậy hướng về phía cửa nhìn lại. Người tiến vào chính là cô gái, trên người như khoác ánh trăng, như tiên nữ dáng trần trong vở kịch cổ trang. Hoàng phán phán tò mò nhìn, cho đến khi cô gái đi đến trước mặt mình, nở nụ cười nhợt nhạt hỏi. Bạn là Hoàng phán phán phải không? Hoàng phán phán nhìn chằm chằm vào môi của cô gái, gật đầu. Sở Nguyệt định thở vào nhẹ nhõm, vừa rồi còn lo lắng không biết ngôn ngữ người câm điếc. Không thể giao tiếp với bạn. Hoàng phán phán mỉm cười dạng giữa cô ấy vươn tay ra ra dấu ngôn ngữ người câm điếc, sau đó mím môi. Cô ấy nói, nói chuyện chậm một chút, cô ấy có thể đọc hiểu khẩu hình. Chu Phong Húc đứng bên cạnh nhỏ giọng giải thích. Sở Nguyệt Nịnh kinh ngạc, anh biết ngôn ngữ người câm điếc sao? Chu Phong Húc nhìn vào đôi mắt long lanh rực rỡ của cô toàn thân từng tế bào đều tĩnh lặng lại, chỉ cảm thấy tai mình nóng lên. Anh cười, anh từng học qua, không chỉ ngôn ngữ người câm điếc mà anh cũng học qua khẩu hình Tiếp theo chu Phong Húc giao tiếp với Hoàng Phán Phán. Nói xong chu Phong Húc buông tay ra giấu, nói cô ấy nói cha mẹ đều ở trong phòng, cô ấy không dám đi với chúng ta, không có tiền sinh hoạt thì không thể đi, cũng không có nơi nào để đi, trước đây bị bắt từ ngõ nhỏ về nhà một lần, bị đánh hai ngày không thể xuống giường. Nói xong chu Phong Húc nhìn cô gái gầy yếu trong lòng dâng lên một ngọn lửa giận dữ vô danh. Đây là lần đầu tiên hắn nghe nói có cha mẹ đối xử với con gái như vậy, coi con gái như cây ATM còn không cho con gái theo đuổi tự do. Nịnh nịnh em nghĩ thế nào? Để anh sắp xếp, nửa tiếng sau, người phụ nữ nằm trên giường, nghe thấy trong sân bỗng nhiên bốc cháy, vội vàng đầy người chồng bên cạnh sân sao lại cháy. Mau đi xem đi, cháy cái gì? Người chồng không quan tâm, xoay người vừa nhìn thấy, sợ đến mức giật mình nhảy khỏi giường, mau ra ngoài xem sao lại thế này. Cùng ra ngoài còn có người con trai cả, ba người cùng nhau mở cửa. Ngay lập tức bị cảnh tượng trước mắt dọa choáng váng. Bốn góc sân chất đầy phế liệu bị ngọn lửa thiêu rụi, quần áo ban đầu phơi trên giá phơi đồ cũng bị ném xuống đất, ướt đẫm bùn đất, có vài cái thậm chí bị xé nát. Hoàng phán phán, người con trai cả gào lên hung dữ, toàn bộ đều là hàng hiểu, mày lăn ra đây cho tao. Mặt khác, vợ chồng tìm con gái khắp nơi, luống cuống tay chân đi lấy nước dập lửa. Không có cũng không thấy. Mà Hoàng Phán Phán đã biến mất không thấy đâu. Sở Nguyệt định đưa cô ấy lên du thuyền của Chu gia, Chu Phong Húc ở phòng điều khiển cùng người lái thuyền trao đổi, để anh ta giúp Hoàng Phán Phán tìm một nơi ở thích hợp. Hoàng Phán Phán nhìn vào căn phòng nhỏ sang trọng, như thể vẫn chưa kịp hoàn hồn từ địa ngục ác mộng bước vào thiên đường. Được rồi, du thuyền của Chu cảnh sát sẽ đưa bạn đến đại lục, nếu ở lại Hương Giang vẫn dễ dàng bị cha mẹ bạn tìm thấy. Chương 724, chương 724 Sở Nguyệt Định nói, lấy ra một tờ chi phiếu, lôi tự Minh đã cấp cho cô 100 vạn, cô đã quyên góp 80 vạn cho một tổ chức từ thiện uy tín, còn lại 20 vạn cô đưa cho Hoàng Phán Phán. Hoàng Phán Phán luống cuống tay chân cầm lấy tờ chi phiếu 20 vạn, hốc mắt đỏ hoe, liên tục chối từ. Không cần, cô ấy không cần tiền này. Sao cô ấy có thể lấy số tiền này được? Cầm đi, giá cả ở đại lục hiện nay, 20 vạn cũng đủ cho bạn sinh hoạt một thời gian. Sở Nguyệt Định nói đây là tiền của lôi tự minh ông ta đã giết người hiện tại đã đền tội ông ta khiến bạn rơi vào cảnh ngộ thê thảm như vậy cũng có liên quan đến ông ta khuyên mãi hoàng phán phán mới rưng rưng đặt tờ chi phiếu xuống mép giường cô ấy vội vàng ra dấu ngôn ngữ người câm nhớ ra sở nguyệt định không hiểu lại ấn yết hầu nhớ lại lời dạy của ân nhân cố gắng phát âm tiền sau này trả lại bạn nhất định bất kể nói thế nào tiền là sở tiểu thư cho đó là tiền của sở tiểu thư Trong khoảnh khắc tướng mạo của Hoàng Phán Phán đã thay đổi, sự u ám ảm đạm của cuộc đời do bị kiểm soát và thao túng đã không còn sót lại chút gì. Vấn đường của cô ấy trở nên đỏ hồng ẩn hiện tướng đại phú đại quý. Tương lai cô ấy sẽ trở thành nữ doanh nhân nổi tiếng ở Chiết Giang. Du thuyền dần rời bến tàu, Hoàng Phán Phán vẫn luôn nhìn hai người trên bờ cho đến khi biến mất. Gió thổi qua mái tóc cô ấy, gió lùa qua cổ áo sơ mi rách nát lọt vào cơ thể. Trong đầu Hoàng Phán Phán vẫn luôn nhớ lại câu nói thanh tao, dịu dàng kia. Thế giới rất lớn, có vô số khả năng. Bạn chỉ là không nghe thấy, cũng không khác gì người bình thường. Chỉ cần bạn muốn, bạn cũng có thể có được bất cứ thứ gì. Hoàng Phán Phán nở nụ cười. Cảm ơn, cô ấy đã biết. Khi cô ấy tuyệt vọng nhất, không ngờ rằng lại có người xa lạ sẵn sàng kéo cô ấy ra khỏi biển khổ. Nhiều năm sau khi hoàng phán phán đã thành công và trở về hương giang, cô ấy quỷ gối trước mặt sở nguyệt định và dập đầu ba cái. Đi TV, khi rời đi cô lặng lẽ để lại một tờ chi phiếu 20 triệu. Mặt trời lên cao ánh sáng vàng kim dọi vào biệt thự trên núi, nước hồ màu xanh lam dưới ánh nắng chói trang, không ngừng phản chiếu lấp lánh. Một chiếc xe mùi trắng bốn chỗ hoàn toàn mới chạy đến và dừng trước cửa. Trường Kiến Đức vuốt ve thân xe, mắt lộ vẻ si mê quay đầu hỏi, hơn 100 vạn đấy, mọi trang bị đều đầy đủ, em thất thế nào? Nếu không phải túi tiền của anh không đủ thì anh cũng muốn sắm sửa một chiếc. Anh Đức Lựa giúp tất nhiên là rất ok. Sở Nguyệt Nịnh mặc bộ đồ thể thao màu vàng nhạt cô bưng đĩa trái cây đặt bên cạnh thỉnh thoảng chọc hai quả dâu tây ăn. Nếu anh thích như vậy, vậy anh cứ lái thử hai tuần đi. Nghe thấy lời này, Trường Kiến Đức lập tức sừng sốt. Cho anh mượn lái thử à? xe mới đến vậy em hào phóng thế ư hơn nữa em không có xe xuống núi cũng không có phương tiện nịnh nịnh hào phóng cũng không phải chuyện một hai ngày rồi bà a sơn vừa tham quan xong biệt thự cao cấp nếp nhăn trên mặt cũng tràn ngập vẻ vui sướng bà cúi người vỗ vỗ hai bên đầu gối biệt thự cao cấp quả không hổ danh là biệt thự cao cấp lúc đi đường chân không đau eo cũng không mỏi quả thực là bước đi như bay từng viên gạch men xứ đều có thể mang đến cho người ta trải nghiệm tốt nhất Nói xong, bà A Sơn còn khoa trương duỗi tay ra quạt gió trước mặt. Đặc biệt là không khí trong lành trên núi, so với khu náo nhiệt khói bụi thì không biết tốt hơn bao nhiêu lần. Nếu nói như vậy, có rảnh nhất định phải lại đây ở đấy. Sở Nguyệt định ấn vai bà A Sơn, khiến bà quay người nhìn về phía biệt thự cao cấp. Cháu cho bà để lại một căn phòng, lúc nào cũng hoan nghênh bà lại đây ở. Chương 725, chương 725. Bà A Sơn ai nha một tiếng, cầm tay sờ nguyệt định không khách khí. định định thật tốt, bà đắt sớm đã bị nhà ở gây bực bội không chịu được, sau này A cũng coi như con nơi trốn tránh nhàn hạ. Bà A Sơn khi còn trẻ từng cùng chồng mua một căn phòng 80m2 ở khu Cửu Long, sau đó giá nhà tăng cao, con trai cưới vợ sinh con, hiện tại còn không mua nổi căn phòng diện tích lớn. Cả nhà 5 người chen chúc trong một căn hộ nhỏ, ngày thường luôn cảm thấy chật trội một ngạt. Đúng là hâm mộ các vị nữ đồng chí đây. Trường Kiến Đức Khoa Trương lắc đầu thở dài, đứng ở cửa châm điếu thuốc. Đi TV, anh Đức anh đừng hâm mộ anh đến chơi lúc nào cũng hoan nghênh cả. Sở Nguyệt Nịnh mỉm cười. Anh hiểu mà, nhưng anh không có thời gian, muốn bầu bạn với bà xã. Trường Kiến Đức nhắc đến bà xã, trên mặt tràn đầy nụ cười. Kết hôn vài chục năm, mà vẫn còn cách gọi này, đủ để thấy được tình cảm của Trường Kiến Đức và bà xã tốt đẹp đến mức nào. Sở Nguyệt Nịnh lơ mơ nghe lương cảnh sát nhắc đến chuyện vợ của Trường Kiến Đức nhưng chưa bao giờ gặp qua, liền nói anh Đức có rảnh thì mang theo chị dâu cùng nhau đến đây chơi đi. Tốt thôi, chỉ cần cô ấy đồng ý chân trời góc biển tôi đều nguyện ý đưa cô ấy đi. Trường Kiến Đức nhớ đến tai nạn khiến vợ tàn tật tiếc nuối thở dài. Huệ Mân trước đây thật sự rất thích đi ra ngoài chơi, nếu không phải xảy ra ngoài ý muốn ai. Bỗng nhiên. Vẻ tiếc núi trên mặt trường kiến Đức biến mất nhìn về phía một căn biệt thự dưới chân núi cửa xe dừng lại một chiếc Porsche, hắn cảm thấy nghi ngờ. Nịnh nịnh này, em nhìn xem chiếc xe kia dưới kia có phải là chu cảnh sát không? Sở Nguyệt nịnh đi xuống nhìn, đúng là vậy. Chiếc xe Porsche này, hiện tại ở Hương Giang chỉ có thể thấy chu Phong húc lái. Em đi đi, chờ lát nữa anh sẽ đưa bà A Sơn xuống núi. Trường kiến Đức ân cần mở lời. Giới trẻ nên dành nhiều thời gian cho nhau hơn, để có thêm tinh thần phấn chấn. Vậy em đi trước xem đấy. Sở Nguyệt định vui vẻ lên xe trước mặt bạn bè thái độ của cô luôn thoải mái. Sau khi mọi người rời đi, bà A Sơn dùng lược gỗ trải tóc hỏi Huệ Mân còn có thể sống bao lâu. Không rõ, Trường Kiến Đức luôn nở nụ cười trên môi, nhưng dần dần trở nên trầm mặc. Hắn hốt tê, hát ụ ố, xê lá một hơi thật sâu, nhìn về phía những ngọn núi xa xăm. Có thể một ngày cũng có thể là một năm, hay là hỏi nịnh nịnh thử xem, có lẽ sẽ có cách giải quyết. Bà A Sơn thấy thương cho người bạn già tinh thần xa sút Trước tiên cứ như vậy đi, trường kiến đức thở dài, nhân quả thị phi chuyện trời định tôi không dám làm hại bạn bè. Hai người tốt đoàn mệnh, trên núi tiếng thở dài của bà A Sơn vang vọng trong không gian tĩnh mịch. Công nhân chuyển nhà như con rồng dài, từng nhóm hai người, ba bốn người một nhóm khiêng sofa vào khu vực nội thất của biệt Thử trong phòng khách thì bác nhân mệt mỏi nằm trên ghế sofa giơ ngón tay cái về phía chu phong húc anh húc không hổ là anh vì người con gái mình yêu mà tiến thêm một bước nói mua nhà là mua nhà ngay chu phong húc đang ngồi sổm bên cạnh thùng giấy tivi lưỡi dao dọc giấy cắt dọc theo đường keo dán trong suốt trên thùng các tông ánh mắt chăm chú vô cùng nếu anh muốn anh cũng có thể mua tôi cũng muốn chứ thì bác nhân duỗi hai tay ra Một căn biệt thự lớn như vậy tôi cũng không biết phải mất bao nhiêu năm mới có thể mua nổi. Giờ một tiếng, thùng giấy bị mở ra. Chiếc tivi mới toanh, được bọc trong một lớp màng nhựa lại còn to và nặng. Bên cạnh còn có một loạt nút xoay điều chỉnh âm lượng. Cam nhất tổ nhìn chiếc tivi to như vậy, định hỗ trợ nhưng lại thấy Chu Phong húc một mình khuân lên, hắn có chút ngạc nhiên. Anh húc anh cẩn thận bị thương eo đấy. chương 726, chương 726. Không sao đâu. Chu Phong Húc đặt chiếc TV lên bàn trà. Chưa kịp quay người thì bác nhân đã nhảy lên ghế sofa tò mò hỏi anh Húc anh và Nịnh Nịnh phát triển đến giai đoạn nào rồi. Có nắm tay hay chưa? Cam Nhất Tổ cũng tò mò vội vàng ngoài người qua. Nói thật đi anh Húc và chị Nịnh đã hẹn hò mấy lần rồi. Chu Phong Húc bị các anh em quan tâm đến tiến độ tình cảm ánh mắt cũng trở nên lúng túng. Mới chỉ nắm tay hẹn hò thôi tôi còn chưa tỏ tình. Trong lúc nhất thời. Thì bác nhân sưỡng sờ, sau một lúc lâu mới phản ứng lại ôm lấy vai chu Phong Húc. Không phải chứ, anh thích nịnh nịnh lâu như vậy mà vẫn chưa tỏ tình sao. Chưa tìm được thời điểm thích hợp, chu Phong Húc vốn là người rốt đặc cán mai trong chuyện tình cảm hơn nữa công việc ở tổ trọng án rất bận rộn. Tỏ tình cần gì thời điểm thích hợp chứ. Bất cứ lúc nào cũng được một câu anh thích em, anh muốn cùng em sống cả đời là được rồi. chu Phong Húc lắc đầu càng nghĩ hắn càng thấy lo lắng. Thứ nhất, hắn không chắc chắn nịnh định có tình cảm với hắn hay không, hay là có ác cảm. Tỏ tình vội vàng, rất có thể sẽ khiến cả hai mất đi tình bạn. Bất kể hai người có thể ở bên nhau hay không, hắn đều không muốn rời xa nịnh nịnh. Thứ hai, trong nhận thức của hắn, một mối quan hệ cần phải thận trọng, hắn cần phải dành cho đối phương sự tôn trọng và không gian riêng. Nếu có thể cùng định định ở bên nhau, hắn hy vọng mỗi ngày trôi qua đều là một ngày quan trọng và lãng mạn. Vì vậy thời điểm tỏ tình rất quan trọng không thể tùy tiện Đi TV Ôi thật là các anh à Một giọng nói ngọt ngào vang lên Sở Nguyệt định bước vào phòng Thấy ba người trong phòng đều đồng loạt nhìn lại Cô tò mò chớp chớp mắt Sao thế các anh đang bàn luận về Star War Bàn luận chuyện khác Chu Phong húc đứng dậy Nhìn ra ngoài trời Phong cảnh đẹp đẽ dưới ánh nắng mặt trời rực rỡ Cuối tuần này thay vì lãng phí thời gian Hay là chúng ta đi chơi đi Nghe được lời đề nghị đi chơi, Sở Nguyệt Định vui vẻ nở nụ cười. Đi, một giờ sau, khu trò chơi nổi tiếng nhất loan từ tiếng C, H, E, M giếc không ngừng vang lên. Bốn người, mỗi người một máy chơi game, thì bác nhân cầm một chén lẩu Đần ăn ngon miệng. Nịnh nịnh ca viên ngon lắm, mau thử đi. Sở Nguyệt Định đặt chén giấy lên máy chơi game, hai tay thao tác nhịp nhàng trên bảng điều khiển, hoàn toàn không có thời gian để ăn gì. Chu Phong húc một tay chơi game, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình, đưa một viên cá viên từ chén giấy của định định lên miệng. Thử xem, sở nguyệt định ăn một miếng, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình, cuối cùng tiếng cây âu vang lên. Cô buông tay cầm, giả vờ bình tĩnh bưng chén giấy lên, nhưng thực tế trong lòng vẫn đang vì chiến thắng mà đập thình thịch, khóe miệng cũng không thể kìm nén được mà nhách lên. Trò chơi kết này thật thú vị, chưa bao giờ có ai nói với cô rằng chơi game lại có thể sôi nổi như vậy. Cuối cùng cô không nhịn được nở nụ cười dạng dỡ nhìn người đàn ông đang ngồi bên cạnh. chu cảnh sát em thắng anh rồi. Về mặt thể thao anh tuy hơn em, nhưng chơi game anh lại thua xa em. chu phòng hốc bông tay cầm, nhìn nhân vật trên màn hình đã ngã xuống đất. Ừ em thắng, khi hắn nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt sở nguyệt định hắn cũng không thể nhịn được mà mỉm cười. Hắn cảm thấy ván game này thua rất xứng đáng. Đến lượt tôi, đến lượt tôi, thì bác nhân cầm chén giấy vui vẻ tiến đến. Chu Phong Húc thấy anh ta đến, liền nhường chỗ, đổi sang ngồi bên cạnh sở nguyệt Ninh. Thì bác nhân đặt chén giấy lên máy chơi game, sắn tay áo. Cùng so tài cao thấp nào, tôi là cao thủ, không tin cô có thể thắng tôi được đâu. Chu Phong Húc ngồi phía sau, cầm lầu Âu Đần, dùng xiên dài xiên ca viên, từng viên một đưa đến miệng nịnh. Trường 727, chương 727. Hai tiếng sau, thì bác nhân thất bại thảm hại gục xuống máy chơi game. Trời ơi, một người chơi mới đánh bại một người chơi lâu năm mười năm thật không công bằng. Ninh Ninh, thực ra cô vẫn luôn là một cao thủ chơi game ẩn mình phải không? Không phải đâu, sở nguyệt Ninh nhai nhai ca viên, chớp chớp mắt. Trước đây tôi chưa chơi qua bất kỳ trò chơi nào. Mỗi ngày đều phải bói toán và xem phong thủy, lấy đâu ra thời gian chơi game chứ. Không được chơi thêm một ván nữa nào tôi không tin cô có thể thắng nhiều ván liên tiếp như vậy. Thi bác nhân một lần nữa đứng dậy, bà vai bỗng nhiên bị vỗ nhẹ, ngoảnh đầu lại nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của Chu Phong Húc mang theo nụ cười. Không cần tự chuốc lấy nhục anh không mệt nhưng mà cô ấy mệt. Trái tim nhỏ của Thi bác nhân bị tổn thương nặng nề oán giận đi theo sau. Anh Húc trước đây anh không như vậy. Đi TV, bầu trời đã tối đen, một nhóm người chơi suốt một ngày chuẩn bị về nhà, đi ngang qua một nghĩa trang. Thì bác nhân vui vẻ bỗng dừng lại, nhìn vào khu mộ trong rừng cây, nói anh húc tôi muốn vào thăm ba mẹ tôi. Chu Phong húc nói cùng đi đi. Bốn người nhanh chóng đứng trước mộ của nhà họ thi. Thì bác nhân ngồi xổm xuống, nhìn ảnh chụp trên bia mộ của bố mẹ cười mỉm Ba mẹ ơi, phiên tòa vẫn chưa kết thúc vốn dĩ muốn chờ lôi tự minh bị phán quyết mới báo tin cho hai người. Nhưng còn không đợi được nữa. Thì bác nhân tiến đến gần bia mộ ôm toàn bộ bia mộ vào lòng, hai mắt ưa tát. Khi còn nhỏ con bị những đứa trẻ khác đánh đập ở viện mồ côi, lúc khó khăn con sẽ đến tìm hai người, nhìn xem khuôn mặt của hai người. Cuộc sống của anh ta ở viện mồ côi cũng không tốt đẹp gì. Vì trải qua việc người thân bị sát hại khi còn nhỏ, tính cách của anh ta rất tự ti, những đứa trẻ khác xa lánh anh ta và thi bình chi. Mỗi khi nhớ đến cha mẹ, ông nội, bà nội, anh ta và Thi Bình Chi sẽ lén lút trốn khỏi viện mồ côi vào ban đêm, dựa lưng vào nhau ngủ qua đêm trong Nghĩa Trang, và quay trở lại viện mồ côi vào ngày hôm sau. Bầu không khí ba người phía sau trở nên nặng nề. Sở Nguyệt định và Chu Phong hốc liếc nhìn nhau, hỏi A Nhân, anh còn muốn gặp ba mẹ không? thì Bác Nhân sưỡng sờ, không thể tin được ngẩng đầu lên, có thể sao? Khi ba mẹ bị sát hại, anh ta mới 8 tuổi, 8 tuổi có thể có ký ức sâu sắc nào chứ? Hình ảnh chân thật của cha mẹ trong tâm trí anh ta chỉ còn lại một bóng hình mơ hồ. Sở nguyệt định khép hai ngón tay lại áp vào giữa chán, nhầm lời thần chú. Chỉ trong chốc lát âm khí trong nghĩa trang bỗng trở nên nặng nề. Váy của cô bị gió thổi bay, những chiếc lá khô rơi trên mặt đất xoay tròn tràn ngập bầu trời đêm, vang lên những tiếng lách cách nhỏ bé. Cô mở mắt ra, hai tay chống lên chán ti bác nhân. Ti bác nhân sững sở, liền có thể sao? Anh ta không chú ý, trong tầm nhìn của mình, Nghĩa Trang bỗng xuất hiện rất nhiều bóng người mờ ảo. Những thanh niên nam nữ ôm nhau, những ông bà già ở xa vẫy tay chào anh ta. a nhân, con mau đến đây, thì bác nhân hai mắt đẫm lệ mơ hồ bước qua. Bốn tiếng sau, bốn bóng người hóa thành những luồng ánh sáng kim đầy trời. Một cơn gió mạnh thổi tới, thì bác nhân nhìn vào bầu trời đêm đầy ánh sáng kim trái tim trống rỗng của anh ta lần đầu tiên được lấp đầy sau khi gặp lại cha mẹ. Anh ta nhìn lên bầu trời đêm rất lâu, cho đến khi ánh sáng vàng hoàn toàn biến mất mới nhìn sang cô gái bên cạnh. "Nịnh Nịnh, sau này dù phải lên núi đao xuống biển lửa tôi cũng quyết không từ chối." Đêm khuya, vượng giác công ty Phong Thủy Quảng thức, một thanh niên mặc vest đen đứng ở cửa sổ sát đất nhìn xuống những con đường đèn rực rỡ bên dưới. Có tiếng gõ cửa vang lên trong văn phòng. Chương 728, chương 728. Thanh niên xoay người, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng. Mời vào, A Thuật Sư Huynh, hai người đàn ông mặc áo choàng bước vào, vẻ mặt khó xử, đẩy nhau tiến đến. Hôm nay, vẫn không tìm được thai phụ có mệnh âm. Mệnh âm quả là hiếm. Một người đàn ông mập mạp khác vội vàng lên tiếng. A Thuật Sư Huynh, hay là đổi sang thai phụ có mệnh khác được không? Người đàn ông mập mạp nói xong, lại cẩn thận hỏi A Thuật Sư Huynh, rốt cuộc anh muốn làm gì khi tìm chín thai phụ? Chẳng phải trước đây đã tìm được một người rồi sao? A thuật đi đến bàn làm việc và ngồi xuống, hắn cầm con dấu trên bàn lên ngắm nghía, giọng điệu nhàn nhạt sao nào các người cảm thấy việc tìm chín thai phụ có mệnh âm rất khó khăn ư. Hai đồ đệ thấy sư huynh dám ngồi vào vị trí của sư phụ trong lòng đều có chút xung động. Cần biết rằng, sư phụ hạ lệnh tất cả đồ vật của ông ta bất cứ ai đều không được đụng vào. Tên gầy gò muốn nhắc nhở, nhưng bị tên mập mạp đầy một cái. Sư huynh à, cậu mập mạp cười tâu tuét. Hương Giang chỉ có lớn như vậy, vốn dĩ đã ít phụ nữ sinh vào năm lẻ tháng lẻ, ngày lẻ anh còn muốn là thai phụ, lại còn muốn chín người, quả thật rất khó kiếm. Khó kiếm, A Thuật cười lạnh, bóp nát con dấu trong tay. Nếu không tìm thấy, các người sẽ càng khó kiếm hơn. Các đồ đệ của công ty phong thủy quảng thức đều làm tà thuật, họ đều có điểm yếu trước A Thuật, nếu không nghe lời, ra ngoài xã hội cũng đừng hòng tồn tại. Hai người nhìn A Thuật. Không biết khi nào hắn ta lại tinh thông pháp lực, họ dù sợ hãi nhưng cũng chỉ có thể lui xuống. Sau khi mọi người rời đi, A Thuật đứng dậy, mở tủ gỗ đỏ trong văn phòng, bên trong có một bình pha lê chứa một khối màu đồng nhạt dây rốn vẫn chưa cắt. Hắn ta nhìn vào bình cảm nhận được năng lượng phép Thuật còn sót lại, ánh mắt càng ngày càng lạnh lẽo. Cửa tủ đóng lại, thật lâu sau trong phòng mới vang lên giọng nói lạnh lùng của A Thuật. Ở hương giang này, chỉ được phép có một vị thiên sư tồn tại. Và hắn ta tất nhiên sẽ là vị thiên sư đó. Còn lại, chỉ cần loại bỏ là được. Chủ nhật, bình minh vừa ló dạng sương mù lơ lửng trên đỉnh núi, tiếng chim hót líu lo vang vọng khắp núi rừng, âm thanh tĩnh lặng của núi lớn dần dần thức tỉnh. Dưới chân núi, những chiếc siêu xe nối đuôi nhau xuống núi. Royce, Lincoln, Maybach đủ loại xe sang trọng. Tất cả đều là những cư dân của khu biệt thự cao cấp, họ đa phần là những nhân vật nổi tiếng trong giới thương nghiệp hương giang, bận rộn với các hoạt động kinh doanh từ sáng sớm. Sau một trận ồn ào náo nhiệt sương mù dần tan, núi rừng lại trở về yên tĩnh. Khi những tia nắng đầu tiên chiếu qua cửa sổ, sở nguyệt nịnh cũng thức dậy. Sau khi rửa mặt cô đi vào phòng bên cạnh và đẩy cửa ra. Dém cửa vẫn buông xuống, căn phòng tối đen, trên chiếc giường lớn màu hồng nhạt phủ ga bằng lụa theo hoa, một đôi dép lê hoạt hình theo tinh xảo được đặt ngay ngắn bên mép giường. Cô không thấy Sở Di đâu. Cô nhìn xung quanh một vòng, chớp chớp mắt em ấy đi đâu rồi. Nhớ mang máng hôm qua khi về từ khu vui chơi, cô thấy Sở Di đang ở phòng khách làm bài tập và còn cô ý nói rằng hôm nay sẽ ngủ nướng thêm. Sở Nguyệt định không tìm thêm nữa mà đi xuống lầu. Trên đường đi, một vài người hầu đều chào hỏi cô, cô cũng mỉm cười đáp lại. Đi TV, Kiều Gia có rất nhiều người hầu, cô không thích sự ồn ảo náo nhiệt nên chỉ giữ lại 4 người giúp việc, những người còn lại đều được phát một tháng lương và cho nghỉ việc. Bà Tứ quản lý nhà bếp nhanh nhẹn bưng một tô mì sợi lên bàn cười tùm tìm tiểu thư, bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi. Cảm ơn. Sở Nguyệt Nịnh cong cong mắt khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo nụ cười, sự mệt mỏi sau một đêm dài đều tan biến bởi hương thơm nồng nàn của tô mì. chương 729, chương 729 Bà tứ nhìn tiểu thư ăn sáng, lòng đầy lo lắng. Nhờ sự giúp đỡ của kiểu phu nhân, bà mới được nhận vào làm việc cho sở tiểu thư, và mức lương cao hơn nhiều so với những người khác. Bà đương nhiên hiểu rõ, sợ tiểu thư trả lương cao hơn nhiều so với những người hầu khác, không cần chen chúc trong phòng tập thể, có chỗ ở rộng rãi, được ăn ngon và được trả lương cao, đương nhiên bà không muốn bỏ qua một công việc tốt như vậy. Nịnh nịnh tiểu thư, hương vị thế nào? Còn hài lòng không? Nghe nói ở Đại Lục có một loại mì dương xuân rất nổi tiếng, tôi lo lắng tiểu thư không quen với bánh ngọt kiểu Tây Âu nên đã cố gắng học nấu nhiều loại mì sợi khác. Rất ngon, cảm ơn bà Tứ. Sở Nguyệt Nịnh cảm thấy ấm áp trong lòng, đã lâu rồi cô không được ăn mì dương xuân, được nếm lại hương vị quen thuộc tâm trạng của cô lại vui vẻ hơn nhiều. Bà Tứ không biết các tiểu thư thường thức dậy vào giờ nào, nên đã dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng. Được khen ngợi, bà dọn dẹp bát đũa trên bàn, chỉ cần các tiểu thư thích ăn, tôi sẵn sàng nấu mỗi ngày. Bà Tứ, bà có thấy A-di không? Nhị tiểu thư đã đi ra vườn hoa từ sáng sớm, có vẻ như muốn đào gì đó, tôi muốn giúp đỡ, nhưng nhị tiểu thư lại không cho. Sở Nguyệt định đi về phía sau vườn hoa, quả nhiên từ xa đã thấy một bóng người nhỏ bé đang cặm cụi đào đất. Cô đội mũ rơm, cúi người cầm cuốc nhỏ, nghiêm túc làm việc trên mảnh đất bùn lầy. Cô tiến đến hỏi A Di: Sao lại dậy sớm làm việc thế? Chồng Hoa đó, Sở Di ngồi xổm trên mặt đất, ngẩng đầu lên, dây từng buộc dưới mũ rơm lắc lư theo cử động của cô. Những ngón tay trắng nõn nà đã dính đầy bùn. Một tay cô cầm cuốc nhỏ, tay kia gãi gãi má vì ngứa. Rất nhanh, khuôn mặt trắng nõn của cô cũng dính đầy bùn đất đen, nở nụ cười dạng rỡ em tính trồng toàn bộ hoa ở đây. Ban đầu cũng có hoa rồi, sao lại muốn loại bỏ? Sở Nguyệt Nịnh cảm thấy khó hiểu. Ôi, không giống nhau được sao? Sở Di đứng dậy, nhìn mảnh đất bị lật tung, kêu hãnh chống nảnh em tính trồng toàn bộ khu vực này bằng hoa hồng, như vậy tâm trạng của chị sẽ trở nên vui vẻ hơn. Còn bên này, em tính đào một cái ao nhỏ để nuôi cá vàng. Sở Nguyệt định nhìn về phía khu vực được chỉ định, ban đầu nơi đó có đặt một chỗ nước nhỏ để trồng sen, nếu muốn đào ao nhỏ nuôi cá cũng không tệ. Cô khen ngợi có ánh mắt của thầy Phong Thủy đó, đúng là em gái của chị. Vị trí em chọn là nơi thích hợp nhất trong toàn bộ khu vườn để đào ao nuôi cá thuận lợi cho việc đi lại và còn có thể câu tài lộc. Thật sao? Sở Di hai mắt sáng ngời, che miệng cười trộm, em đã nói rồi, sau này em nhất định sẽ trở thành một nữ đại gia siêu cấp, đến lúc đó em nhất định phải mua nhà cho chị ở khắp nơi trên thế giới. Sở Nguyệt định đứng bên cạnh bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, buổi chiều nhà họ chua tổ chức tiệc sinh nhật, em có đi không? Không đi, Sở Di đắc ý rung đùi, hôm nay em đã hẹn Trần Mễ Hân đi chơi công viên giải trí, không thể bỏ lỡ cơ hội bay lượn trên bầu trời được. Được rồi. Sở Nguyệt Nịnh nhịn không được chọc vào khuôn mặt phúng phính của Sở Di, chị biết em kiếm tiền giỏi hơn ai hết. Đương nhiên rồi, Sở Di giàu miệng, nếu không, làm sao em có thể biến chị trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế giới được. Em phải nắm bắt mọi cơ hội. Một lúc sau, tiếng cười của hai người lại vang vọng khắp khu vườn. Bên ngoài biệt thự cao cấp trên đỉnh núi Thái Bình có một bãi cỏ rộng lớn hàng trăm mét vuông, lúc này đang có rất nhiều người hầu bận rộn bầy bàn dài dưới ánh đèn. Nhà họ Chu đã lâu không tổ chức tiệc tối. Một người phụ nữ trung niên mặc sườn xám màu lục đậm nhung lụa, đứng bên cạnh quan sát cách bố trí, thấy rượu không đủ, lại dặn dò người đi. Chương 730, chương 730. Vừa quay người, bà đã thấy người đàn ông trung niên cầm cặp da bước vào, nghi ngờ hỏi ồ. Công việc ở công ty đã xong rồi à? Những việc khẩn cấp đều đã hoàn thành. Chu Chí đưa tập tài liệu cho Dì Hà, cẩn thận ôm eo Từ Đan, cười nói, "Nhà mình lâu rồi không tổ chức tiệc tùng, nếu để bà xã mệt mỏi thì anh đau lòng lắm." Già rồi còn ăn nói hồ đồ. Từ Đan hờn dỗi, Chu Chí nới lòng cả vạt, mắt liếc nhìn bãi cỏ rồi nhìn lên tòa nhà. "Y Rai đâu? Trên lầu." Từ Đan khẽ khàng nói. Chu Chí nhịn không được bật cười. "Sao vậy, nhỏ nhẹ thế, sợ người khác nghe thấy mình nói chuyện à?" Thật là suy nghĩ vớ vẩn. Từ đan kéo áo khoác vest của Chu Chí, lén lút nhìn xung quanh một cách bí ẩn. Vừa rồi dì Hà nói, bà ấy thấy Irai ôm một bó hoa tươi khổng lồ trở về. Hoa tươi, mắt Chu Chí mờ to kinh ngạc, nếu là người khác có lẽ ông sẽ không ngạc nhiên. Nhưng người mua hoa là Irai, ngoài việc mua hoa vào sinh nhật từ đan khi nào hắn còn mua hoa nữa? Có phải là chuyện tốt hay không? Chẳng lẽ là muốn tặng cho con gái? Từ nhỏ đến lớn, Irai ngoài việc học hành xuất sắc còn lại về mặt tình cảm là một kẻ ngốc ngách khiến hai vợ chồng rất lo lắng. Còn như vậy thì sẽ độc thân đến bao giờ? Hay là thật sự có người yêu rồi? Từ đan lắc đầu tạm thời không biết nếu mua hoa là để tặng con gái thì lát nữa hẳn sẽ xuất hiện chúng ta canh chừng là được. Bỗng nhiên, khuôn mặt sở nguyệt định hiện lên trong đầu bà. Lại một tiếng thở dài. Sẽ là một người đẹp biết bói toán có cô ấy ở công ty sẽ có người trông coi. Hai người về ngoại hình đều rất đẹp đôi, bây giờ con gái đều theo đuổi sự lãng mạn, nếu Irai không phải là tảng băng lạnh lùng em nhất định cũng muốn tự mình mai mối cho nó. Em đang nói gì vậy? Anh nghe không rõ gì cả. Chú trí thấy từ đan đầy vẻ tiếc nuối, vô cùng khó hiểu. À, là về việc trước đây em đã nói với anh về việc quen một người bạn, em và cô ấy như chị em ruột tình cảm cũng không tốt lắm. Nếu có thể thân thiết hơn nữa thì càng tốt đáng tiếc là Irai không có phúc trời mới biết bà thích sở đại sư đến mức nào cô lại xinh đẹp và tài giỏi đáng tiếc chu gia không có phúc ai cũng có số phận của riêng mình cả chu chí ôm lấy người vợ đang buồn bã liền an ủi đừng lo lắng quá nhiều bà xã trước đây em không phải muốn đi nghỉ phép ở đảo Bali sao đi vào lúc này đi anh đã kiểm tra lại vé máy bay không vấn đề gì đi đi đi đi thôi từ đan nhìn vào khu vực thiệt tối đã được sắp xếp trên bãi cỏ lại thở dài Tiệc tối này, lát nữa sẽ có một nhóm người lớn đến dự. Bản thân Irai có ít bạn bè, lát nữa không biết có thể sẽ nhàm chán. Tiệc Tùng nói cho cùng là tụ tập của giới trẻ uống rượu, hát hò, nhảy disco, muốn chơi gì thì chơi. Loại tình huống này mà người lớn tuổi tham gia, đám trẻ con này làm sao có thể thoải mái được. Chu Chí cũng hiểu rõ, co mày, anh cũng không biết bọn họ lấy được tin tức sinh nhật của A Húc từ đâu từng người một đều đến đây mượn cơ hội để làm thân, anh cũng không có cách nào. Hầu hết đều là đối tác kinh doanh, người ta đến chúc mừng, có lẽ cũng là chân thành. Hơn nữa, gần đây tin tức hương giang sắp trở về đã lan truyền. Chu gia càng trở thành đối tượng mà khắp nơi thế lực muốn mượn sức. Từ đan cũng hiểu rõ điều này, nhớ mày. Gần đây thời cục biến động như vậy, không biết có bao nhiêu kẻ sắp tâm hại người. Càng đốc không phải đã phái vài người đến tiếp xúc sao. Lời trong lời ngoài, đều muốn chúng ta cùng hắn chung một thuyền, ngăn cản việc trở về. Càn đốc chính là đại diện cho quốc vương Hương Giang do Anh quốc phái đến đóng quân, phần lớn là quan ngoại giao, trong đó không ít quý tộc bá tước có quyền lực tuyệt đối trong giới chính trị. Chương 731, chương 731. Thấy chủ quyền sắp được trả về cho đại lục, một số thế lực đương nhiên không thể ngồi yên. Dương Quỷ thật là quá to gan. Chu Chí hừ lạnh, Khi chiến tranh kháng nhật bùng nổ, Chu Gia đã liều mình cung cấp rất nhiều vật tư chi viện, sau này còn giúp đỡ nhiều nhà khoa học bị nước ngoài vây hãm về nước để phục vụ Tổ quốc. Càng phụ hiện tại có lẽ không biết những việc này, nếu biết được đừng nói mượn sức e rằng còn sẽ giết người diệt khẩu. Làm những điều này, Chu Gia không hề mong cầu danh lợi gì. Điều duy nhất họ mong muốn chính là người Trung Quốc có thể tự mình làm chủ thoát khỏi sự nhục mạ. Bây giờ ở Hương Giang, người nước ngoài nắm quyền. Dân chúng không giống nhau, quỷ cũng không giống nhau. Làm bất cứ việc gì, người nước ngoài đều cao hơn một bậc, xếp hàng ở nhà hàng cũng ưu tiên cho người nước ngoài. Muốn ngăn cản việc trở về, cứ để bọn họ nằm mơ đi. Chú chí không thể nhịn được mà chửi thề, sắc mặt ông u ám, nhớ đến những gì người dân Hương Giang đã phải chịu đựng trong bao nhiêu năm qua N, G, ự, C ông càng phập phòng dữ dội. Chu gia tuyệt đối sẽ không ngăn cản việc trở về, cũng không thể trở thành con dao đồ thể cho người nước ngoài, càng không thể để họ có cơ hội mượn Chu gia để uy hiếp đại lục. Ông chỉ muốn làm một người Trung Quốc đường đường chính chính thôi. Khách khứa đến sự ngày càng đông, Chu Chí và Từ Đan ở cửa tiếp khách, bỗng nhiên một tiếng quảng đông lơ lớ vang lên. "Đi TV, Chu Thiên Sinh." Chu Chí quay đầu nhìn, theo bản năng nở nụ cười với người đến, cơn giận vừa được nhắc đến trong nháy mắt tan biến như chưa từng tồn tại. Thầm mắng trong lòng, đúng là vừa nhắc Tào Tháo Tào Tháo lập tức xuất hiện. Người đến là một cặp vợ chồng người nước ngoài, người đàn ông khoảng 45 tuổi, tóc vàng mũi cao chiếc mũi chim ưng dài rủ xuống lưu trữ một tròn dâu cá chê, mặc bộ veston màu đen bên trong là áo khoác kaki bên cạnh là một người phụ nữ da trắng trạc tuổi, mặc bộ váy veston màu xám nhạt đội mũ lưới đen khảm hoa hồng, phía sau có một số nhân viên bảo vệ đi theo. Tư thế của họ vô cùng kiêu hãnh. Người nước ngoài ra hiệu bằng mắt một số nhân viên bảo vệ ở lại canh gác cửa, một số khác đi theo người nước ngoài tiến vào. Mạch tiên sinh, chú trí giả vờ cười, hôm nay sao ông rảnh rỗi đến nhà tôi vậy? Chu tiên sinh, việc này là do ông không đúng. Sinh nhật của thiếu gia là chuyện tốt, sao có thể không báo trước một tiếng chứ? Mạch hoa đức sơ tay ra hiệu cho người mang quả đến. Đây là chút tâm ý nhỏ của tôi. Hộp quà là một chiếc hộp gỗ rất lớn, nhìn dáng vẻ nhân viên bảo vệ nâng niu có vẻ như khá nặng. Chu Chí đẩy hộp quà về cười nói, lòng tốt này Chu Mỗ xin nhận qua các thì thôi, bản thân tôi cũng không chuẩn bị tổ chức tiệc tùng, nên không có ý định nhận quà. Chu tiên sinh không mở ra xem sao? Mạch Hoa Đức vuốt ve tròm dâu cá chê, mỉm cười, nói không chừng ông sẽ thích món quà này đấy. Mở ra xem, không cần mở ra Chu Chí cũng biết rằng bên trong không phải là vàng dòng thì cũng là bạc trắng. Muốn dùng món quà tốt để mua chuộc chu ra sao? Nhìn ông có giống là loại người thấy tiền là sáng mắt không? Nếu tôi nhận quà của Mạch Tiên Sinh thì nhưng những người khác cũng sẽ tặng quà. Tôi thực sự không thể nhận quà, xin thứ lỗi. Chu Chí một lần nữa qua loa cho xong. Từ đàn cũng đến đây hòa giải kéo Mạch Phu Nhân đi sang một bên trò chuyện phiếm. Mạch Hoa Đức thấy chu ra không chịu nhận quà, liền ra hiệu cho nhân viên bảo vệ mang đồ đi, rồi chuyển sang chủ đề khác. Khoảng nửa tiếng sau. Mạch phu nhân nhân cơ hội hỏi, "Chu Thiên Sinh, ai cũng biết ông có một người con trai xuất sắc, vẫn còn độc thân à?" "Tôi cũng có một người con gái, hiện đang theo học tại trường đại học Oxford ở Anh. Nếu có cơ hội, chúng ta có thể sắp xếp cho họ ăn tối cùng nhau, nếu hợp nhau thì có thể sớm ngày tiến hành hôn sự nhé." Chương 732, chương 732. Chu Chí nhíu mày, "Hôn sự gì?" Ngay khi ông định mở miệng thì một giọng nói trầm ổn vang lên. Hôn sự không cần phiền mạch phu nhân lo lắng, mạch phu nhân kéo khủyểu tay chồng, tò mò nhìn về phía trước. Một người đàn ông cao lớn bước ra khỏi cửa lớn, hắn hiếm khi mặc trang phục công sở áo sơ mi trắng phối với quần tây đen, cổ tay áo sơ mi lộ ra một đoạn xương cổ tay gầy gỏ rõ ràng, tay cầm ly rượu vang đỏ. Không cần nhìn quanh, mạch phu nhân cũng biết đây là một người đàn ông vô cùng quyến rũ và tuấn tú. Tại sao, mạch phu nhân nghi ngờ, tôi đã có người yêu. Chu Phong húc nhấp một ngụm rượu, nở nụ cười, truyền thống của nhà họ Chu luôn luôn kiên định, đã xác định được một người thì sẽ không bao giờ quan tâm đến người thứ hai. Irai, mạch hoa đức phút ve trỏng dâu cá chê, đôi mắt xanh lam lóe lên tia sáng tinh danh, cười nói, cậu là người thông minh, trên đời này, cho dù kết hôn rồi cũng có thể ly hôn, huống chi mới chỉ là giai đoạn mến mộ. Con gái tôi vô cùng xuất sắc, nó là một quý cô thanh lịch nhất nước Anh, và sẽ trở thành nhà thiết kế nổi tiếng nhất nước Anh. Phải biết rằng, hiện tại đã có rất nhiều người xếp hàng chờ đợi để có được một bản thiết kế của nó sau khi tốt nghiệp đấy. Một quý cô theo đuổi ước mơ của mình, tôi tin rằng không có người phụ nữ nào ở Hương Giang có thể sánh được với nó. Mạch Hoa Đức nói đầy kiêu hãnh, hắn ta đã từng gặp qua những người phụ nữ Hương Giang, hoặc nói đúng hơn, hắn ta đã từng gặp quá nhiều phụ nữ châu Á, họ cam chịu cuộc sống bình thường. Không có dũng khí theo đuổi ước mơ cam chịu sống dựa vào cánh chim của đàn ông giống như bị nhốt trong lồng chim tơ vàng. Đẹp thì đẹp đó, nhưng lại khó có thể khơi gợi ham muốn chinh phục của đàn ông. Một người phụ nữ thanh lịch nhưng lại có bản năng hoang dã mới chính là người tình trong mơ của đàn ông. Hơn nữa còn có lợi ích, hắn ta tin rằng những người thông minh trong nhà họ chu chắc chắn sẽ hiểu cách lựa chọn. Lúc này, một người phụ nữ trẻ xinh đẹp từ từ bước vào chiếc váy dạ hội đen cao cấp sanen ôm sát cơ thể hoàn hảo. Chỉ trong một giây cô đã thu hút sự chú ý của hầu hết mọi người trong đại sảnh. Cảm nhận được bầu không khí im lặng ngượng ngùng trong căn phòng. Cùng với ánh mắt không thiện trí của người nước ngoài, sở nguyệt nịnh nhướng mày, vừa bước vào cô đã nghe thấy một phần lời nói của mạch hoa đức. Mạch tiên sinh thực ra có rất nhiều phụ nữ xuất sắc ở hương giang họ có tư tưởng, năng lực và tài hoa, không cần so sánh với bất cứ điều gì, bất cứ thứ gì. Ông chưa từng gặp qua, nhất định là do. Cô mỉm cười, kiến thức hạn hẹp, Mạch Hoa Đức nhậm chức tổng đốc Cảng Phủ đã 2 năm, chưa bao giờ gặp qua người dám ngang nhiên chống đối, đôi mắt xanh lam đầy vẻ khó hiểu, nhìn về phía Chu Chí, vị tiểu thư này là ai? Chu Chí liếc mắt liền nhận ra Sở Nguyệt Định đeo trang sức, đúng là ông đã từng tặng cho ân nhân cứu mạng một bộ. Nhớ ra, ông cười nói là khách quý nhà tôi. Từ Dan cũng không nhịn được kinh ngạc che miệng nịnh nịnh. Sở Nguyệt Nịnh cũng nhận ra chị Dan không ngờ lại là mẹ Chu Cảnh Sát. Cô nghịch ngợm nháy mắt với Từ đan chị Dan thế giới thật nhỏ bé. Mạch Hoa Đức mặt hơi trầm xuống, hắn ta muốn mượn sức Chu gia quý tộc Hương Giang để trở về cũng muốn mang lại sự phồn vinh kinh tế cho quê hương. Nếu là khách quý của Chu gia, hắn ta tự nhiên không muốn đắc tội. Nhưng mất mặt vẫn là phải tìm lại, bằng không làm sao làm được tổng đốc một cảng chứ. Sở tiểu thư có lẽ cô hiểu lầm rồi. Vừa rồi tôi chỉ giới thiệu con gái mình cho Chu gia, con gái tôi sinh ra trong gia đình quý tộc, là một tiểu thư thực thụ, so với Irai không biết nổi tiếng hơn bao nhiêu lần, con gái tôi vô cùng hoàn hảo. Chương 733, chương 733. Là bạn cũ tự nhiên là càng thân thiết hơn. Mạch Hoa Đức nói đến cuối cùng, lại cười ám chỉ. Khẩu âm của cô nghe có vẻ như đến từ đại lục nhỉ. Các cô chú trọng tự do bình đẳng, có lẽ không thể hiểu được khí phách truyền thống mà gia tộc cổ xưa chúng tôi lưu truyền xuống. Xin lỗi, thật sự không thể hiểu được phong cách gia đình của ông. Sở Nguyệt Nịnh mỉm cười, nếu thiên kim của ông biết được mình bị coi như lợi thế, hàng hóa để khoe khoang, không biết sẽ cảm thấy thế nào về khí phách này. Mạch Hoa Đức im lặng thầm nghĩ cách ứng đối, lại nghe cô gái nói một câu. Mạch Tiên Sinh có rất nhiều người đến nhậm chức Tổng đốc Càng Phù từ Hương Giang, nhưng ông là người duy nhất coi phụ nữ như hàng hóa để đua đòi. Hành vi quý tộc Anh Quốc lịch sự như vậy quả là mở rộng tầm nhìn cho tôi. Chỉ còn 2 năm nữa là đến ngày trả lại chủ quyền, trước khi ông hoàn toàn rời đi, xin hãy học cách tôn trọng phụ nữ trước đã. Có người trong hiện trường không thể nhịn được mà hô lên tán thưởng. Không ít phụ nữ đều nghe thấy lời nói của Mạch Hoa Đức rè e, với thân phận tổng đốc càng Phù của Mạch Hoa Đức, họ đều tức giận nhưng không dám nói gì. Bây giờ, Sở Nguyệt Nịnh có thể thay họ nói ra, tâm trạng của các quý cô đều sảng khoái hơn rất nhiều. Đúng vậy, phụ nữ xuất sắc không cần phải đua đòi, Mạch Hoa Đức vì có thể liên hôn với Chu gia mà không tiếc hạ thấp tất cả phụ nữ hương giang, hành vi này thật là đáng ghét. Mặt Mạch Hoa Đức tối sầm lại, Mạch phu nhân đeo găng tay ren, liên tục vuốt ve bông hồng trên mũ dạ hội bên sườn một cách bồn chồn. Mạch tiên sinh Chu trí tươi cười đầy mặt, chúng tôi đều là người Trung Quốc lớn lên ở địa phương, mãn hán toàn tịch cơm phương Tây thực sự khó nuốt. Một câu nói đã thể hiện rõ lập trường. Mặt mạch hoa đức nghẹn đủ màu, hắn ta cũng không thể xé rách mặt dù sao cũng còn muốn nhậm chức hai năm nữa, nếu đắc tội Chu ra sẽ ảnh hưởng đến việc hắn ta mượn sức người khác. Mạch hoa đức kìm nén cơn giận mang theo vợ mình rời đi. Từ đàn không nhịn được bật cười, giơ ngón cái lên, nịnh nịnh em thật là lợi hại, một câu mắng mỏ khiến cho lão già kia thay đổi sắc mặt. Phụ nữ hương giang kém hơn con gái hắn ta sao? Thật là ngu xuẩn, Chu Chí càng thêm thức giận và bất bình. Nếu tôi là con gái hắn ta chắc thức chết đi được vất vả học hành có thành tích đã bị coi như công cụ để liên hôn. Thật là nhận thịt thối làm đậu hũ ngon thà nhận con lợn còn hơn. A chí à, từ đàn nhìn ông, vẻ mặt cha hỏi. Thành thật nói đi, có phải anh cũng giống như lão già kia cho rằng giá trị của phụ nữ chỉ như vậy không? Sắc đẹp công việc và ngoại hình đều chỉ có thể dùng để tô điểm cho gia đình. Trở thành bàn đạp cho tham vọng chính trị của đàn ông không? Ôi, chú trí cảm thấy oan ức, hắn ta là hắn ta anh là anh mà. Như nhà chúng ta này, không phải phụ nữ luôn đứng vị trí số 1 sao? Vẫn chưa thấy rõ, anh cùng em vào nhà nói cho rõ ràng. Từ đan túm lấy cổ áo Chu Chí quay đầu lại cười và vẫy tay với Sở Nguyệt Nịnh. "Nịnh Nịnh à, nơi này cái gì cũng có, em thiếu gì cứ hỏi người hầu nhé." "Được thôi." Sở Nguyệt Nịnh nở nụ cười rạng rỡ, đôi mày cong cong. Một cơn gió thổi qua cuốn bay mái tóc rủ xuống trước mặt cô. Cô quay mặt cười, đưa ra hộp quà, "Chu cảnh sát, chúc anh sinh nhật vui vẻ nhé." Chu Phong Húc nhìn bộ váy lộng lẫy của cô gái, lòng bàn tay dán vào quần. Sở Nguyệt định không thèm quan tâm, lại đưa hộp quà đến trước mặt nghi ngờ em chọn quà rất lâu đó, không muốn mở ra xem à. Dưới sự mong đợi của cô, Chu Phong Húc cuối cùng cũng mở hộp quà. Chiếc đồng hồ là món quà mà hai ngày trước cô cùng Sở Di đi mua sắm đã mua chọn lựa rất lâu. Mặt đồng hồ màu xanh lam còn được khảm kim cương vụn sang trọng và thanh lịch rất hợp với phong thái của Chu Phong Húc. Trường 734, chương 734. Chỉ nhìn thoáng qua cô liền mua ngay. Được rồi, anh thấy em cười là biết anh thích rồi. Sở Nguyệt Ninh không nhịn được đắc ý. Cô đã nói rồi, ánh mắt của cô không bao giờ sai. Cảm ơn, anh rất thích. Chu Phong húp nhận lấy, nắm chặt hộp quà, cảm nhận được nhịp thở rồn dập vì xúc động. Nịnh Ninh hôm nay thật đẹp, đẹp đến mức hắn không dám nhìn thêm hai lần. Hắn khẽ ho một tiếng, vội vàng rời mắt đi. Đi nào, anh dẫn em đi tìm A Nhân, phòng trọng án có rất nhiều người, còn có đồng nghiệp Pháp Y nữa, rất náo nhiệt. Bên cạnh biệt thự cao cấp còn có một dãy biệt thự liền kề. Sở Nguyệt định nhìn quanh và hỏi, đây cũng là nhà của anh à? DTV, là nơi ở riêng của anh, nhưng bình thường anh hay thuê nhà trọ gần sở cảnh sát, nên không trang trí nhiều. Chu Phong Húc Ân cần đẩy cửa lớn ra, vì tâm trạng căng thẳng, sau khi đẩy cửa xong, hắn không nhịn được vỗ vỗ khủyu tay. Hai người bước vào đại sảnh sở nguyện định mới phát hiện ra rằng đại sảnh của những biệt thự nhà giàu thực sự rất lớn, luôn hướng về phía trong, nhưng còn có một thính phòng nhỏ được thiết kế như sàn nhảy. Vừa đến gần, cô lập tức bị tiếng nhạc đinh tai nhức óc, cha tấn mảng nhĩ. Cô che tay lại, chính giữa đại sảnh đèn laser nhấp nháy, không ít nam nữ trẻ tuổi đang khiêu vũ, nhìn kỹ hóa ra có không ít gương mặt quen thuộc trong sở cảnh sát. Ngay cả lương cảnh sát cũng cởi áo khoác lắc lư theo nhịp điệu âm nhạc, vặn vẹo thân hình, vừa nhảy vừa hét hò. Đúng là một cảnh sát. Sở Nguyệt Nịnh không nhịn được che mắt lại, thở dài, thật là không thể nhìn nổi. Lương cảnh sát chỉ có hai sở thích lớn trong đời. Chu Phong Húc cũng cười, quay sang dơ hai ngón tay với cô. Thứ nhất, hẹn hò. Thứ hai, khiêu vũ. Cách không xa phòng khiêu vũ là một bộ sofa da tinh xào, trên quầy rượu đầy bia, rượu vang và rượu trắng, hầu hết các thành viên phòng trọng án đều ở bên đó. Nam mặc vest nữ mặc váy dạ hội. Từng nhóm người vây quanh, ở giữa là thi bác nhân, đối diện là quách tiêu của tổ c khuôn mặt hừng hực khí thế, đang đánh bài. Heo cơ, ha ha, tư quý, 6666. Cùng với tiếng gieo họ ẩm ý, quách tiêu cười to một cách phấn khích. Tốt, anh thua rồi, mùa uống, thi bác nhân thua cuộc đành phải vui vẻ chấp nhận. Anh ta một tay kéo cả vạt xét chặt cổ họng ngửa đầu lên bàn rượu vang và uống một hơi ứng ực, hào sảng nhổ ra một ngụp nào, tiếp tục anh ta vừa liếc mắt nhìn liền nhìn thấy sở Nguyệt Nịnh mặc váy dạ hội đen đổ màu sắc của đèn nề ông chiếu lên người cô trong ánh đèn lờ mờ Nịnh Nịnh thực sự trắng sáng rực rỡ Nịnh Nịnh ôi cô đẹp quá nói xong thì Bác Nhân càng cười hì hì này bốn người đàn ông một người phụ nữ tổ đê chỉ có một bông hoa là cô thôi đó La Thất Trung đang uống trà sữa bên cạnh liếc nhìn Thạch Ngọc Băng đang trò chuyện phiếm ở góc xa rồi thu hồi ánh mắt tổ đê có hai nữ cảnh sát nói chỉ có một bông hoa thì không hay lắm đâu đúng là vậy thì bác nhân sự nhớ ra nhớ đến uy lực của Thạch Ngọc Băng không khỏi dùng mình vỗ vỗ cánh tay nổi ra gà anh không nói thiếu chút nữa tôi quên mất tổ đê còn có vị thanh tra sở Nguyệt định ngồi xuống ghế sofa ánh mắt tò mỏ hướng về phía góc khuất bên ngoài vẫn còn ánh mặt trời nhưng trong phòng do rèm cửa được kéo kín nên tạo ra bầu không khí u tối nữ cảnh sát Thạch Ngọc Băng tóc ngắn mặc váy đỏ rực rỡ, khí chất ngút trời vẫn như cũ, đang bưng chén rượu đứng ở cửa sổ trò chuyện vui vẻ với một thanh niên mặc vest. Sở Nguyệt định không thể không nhận ra ánh mắt dịu dàng ẩn chứa trong ánh nhìn của thanh niên dành cho Thạch Ngọc Băng, cũng không thể bỏ qua cử chỉ âu yếm khi anh ta đưa tay vuốt ve má Thạch Ngọc Băng. Cô giật mình, vội quay đầu lại và hỏi Chu Phong Húc, "Chu cảnh sát, đâm hẹn hò à?" Chương 735, chương 735. Ừm. Chu Phong Húc đưa tay lấy một lon Coca-Cola ngồi xuống ánh mắt dõi theo họ hình như đã hẹn hò vào tuần này. Là do lương cảnh sát làm mau em thích uống gì? Coca được không? Chu Phong Húc được sự đồng ý, liền cầm chai Coca-Cola thủy tinh mở ra cắm ống hút vào và đưa cho nịnh nịnh. Sở nguyệt nịnh nhận lấy, nhấp một ngụm và không thể không khen ngợi. Lạnh lạnh ngọt ngọt thật sự giải nhiệt trong mùa hè nóng bức. Anh Húc à! Cam Nhất Tổ cầm bình bia đức nhìn chằm chằm về hướng thạch ngọc băng và cười anh nói me đâm hẹn hò rồi có phải là không có thời gian quan tâm đến chúng ta nữa không? Làm sao có thể chứ? Sở Nguyệt Nịnh cười trộm, lời nói còn chưa dứt Cam Nhất Tổ đã trợn to hai mắt lào đảo và làm đổ bia lên váy Sở Nguyệt Định Bầu không khí bỗng chốc im bặt, Cam Nhất Tổ luống cuống bò dậy từ dưới đất nhìn quanh tìm kiếm thủ phạm khiến hắn ngã. Xin lỗi nhé em không cố ý, không sao. Sở Nguyệt Ninh không ngại, chưa kịp phản ứng, Chu Phong Húc đã ném một chồng khăn giấy lên váy và giúp cô lau khô rượu. "Đi thôi, váy ướt mặc không thoải mái, anh đưa em đi thay đồ." Chu Phong Húc đứng dậy và dẫn Sở Nguyệt Ninh vào một phòng khác trong đại sảnh. Hắn lục tung tủ quần áo một hồi lâu nhưng không tìm được bộ đồ nào vừa vặn với cô, bực bội vò đầu bứt tóc. "Không sao, mặc cái này đi." Sở Nguyệt Ninh chỉ vào áo sơ mi trắng, lại nhìn người đàn ông tâm trí đang hoảng loạn, cô nghi hoặc Chu Phong Húc hôm nay anh sao vậy? Sao cứ thất thần hoài vậy? Không sao đâu, Chu Phong Húc giờ khóc giờ cười, giơ tay vỗ chán, vẫn không thể che giấu sự lo lắng trong lòng, đành buông tay em thay đồ trước đi. Nói xong, hắn ân cần đóng cửa lại, cho đến khi bước vào một căn phòng khác và lấy ra một bó hoa tươi to, cảm xúc lo lắng của hắn lại dâng trào, hắn đi lại bồn chồn không ngừng, liên tục luyện tập lời thoại liệu Ninh Ninh có thể chấp nhận hắn hay không? Nếu như tỏ tình thất bại, hắn sẽ phải làm gì với tình cảm đã rung động của mình, lui về một bước và trở lại vị trí bạn tốt. Càng nghĩ, Chu Phong hốc càng cảm thấy bầu không khí trong phòng một ngạt. Vì vậy hắn đẩy cửa sau ra và bước ra ngoài. Bóng tối dần buông xuống. Một nhóm phóng viên đang ngồi trong bụi rậm liên tục chụp ảnh và xua đuổi muỗi bám dai trên đùi. Họ không ngừng nhìn về phía biệt thư cao cấp giọng nói đầy vẻ hùng hồn, chẳng phải là nghe nói chu sa triển tổ chức tiệc sinh nhật sao. Sao vẫn chưa thấy người ta nhỉ? Lần trước truyền thông đã chụp được cảnh chu cảnh sát hỗ trợ phá một vụ án tồn động 20 năm trên phố Miếu. Mọi người đều ngạc nhiên khi biết ra rằng huyền học cũng có thể được áp dụng vào lực lượng cảnh sát và đây cũng là lần đầu tiên sở cảnh sát sử dụng huyền học để hỗ trợ phá án. Vì vậy, họ càng muốn tìm kiếm thêm thông tin về bí ẩn này. Đang lúc các phóng viên cố gắng xua đuổi muỗi thì bỗng cánh cửa lớn kéo kẹt mở ra. Bóng tối bao trùm, một người đàn ông bước ra từ trong bóng tối. Hắn cao gần 1m9, vạm vỡ, mặc áo sơ mi trắng, ánh mắt lãnh đạm toát lên vẻ tự phụ khó gần. Các phóng viên kiểm tra lại ảnh chụp trong nửa ngày, xác nhận đó là Chu Sa Triển, liền vội vàng tiến đến. nhiếp ảnh ra ở phía sau cũng nhanh chóng đuổi theo. Phóng viên cầm micro, vẻ mặt phấn khích Chu Sa triển. Gần đây tổ trọng án mời sửa đại sư trợ giúp phá án, xin hỏi một người luôn công chính liêm minh, được mệnh danh là Diêm La trong ngành anh đối với việc mê tín của sở cảnh sát nghĩ thế nào? Người đàn ông chưa kịp nói gì từ phía sau đã vang lên giọng nói của sở nguyệt nịnh. Chu sơ cảm ơn anh đã cho em mượn quần áo. Phóng viên sợ hãi đến mức đồng tử giãn ra, ánh mắt lạnh nhạt của người đàn ông thêm một chút ấm áp, giọng nói trầm thấp mang theo từ tính. Chương 736, chương 736. Xin lỗi, anh đang quấy rầy tôi theo đuổi vợ tương lai đấy. Hắn đưa tay ra muốn dắt Sở Nguyệt Định đi, nhưng chưa kịp làm điều gì. Bỗng nhiên, từ bụi rậm bên kia, một đôi vợ chồng lão đảo ngã ra. Chu Chí xoa bóp eo, đỡ Từ Đan đứng dậy, cười mỉa, vừa hay đi ngang qua con cứ tiếp tục. Từ Đan nhìn vào bên trong nhà và ra hiệu cố gắng lên nhé, nếu không đuổi kịp Nịnh Nịnh con không được vào nhà đâu đó. Phóng viên hoàn toàn không ngờ chỉ muốn phỏng vấn về tin đồn gần đây rằng sở cảnh sát sử dụng huyền học để phá án nhưng lại bắt gặp cảnh tượng bất ngờ như vậy. Lập tức anh ta nhét micro vào ba lô, liên tục lùi về phía sau, chu xa triển anh anh bận như vậy, vậy thì tôi về tòa soạn trước. Nói xong anh ta quay đầu và chạy đi như bay. Tại một căn phòng khác trong biệt thự thì bác nhân cùng nhóm anh em chuẩn bị đi ăn ra vườn ăn thì họ nhìn thấy chu phong húc với vẻ mặt tối sầm. Anh ta nuốt nước miếng, chỉ tay về phía sau, anh húc. Chu Phong húc quay lại và nhìn thấy Sở Nguyệt định mặc áo thôn trắng và quần đùi ngắn, đang đứng sau hắn, che tay và nhắm mắt. Đi TV, Chu cảnh sát phiền anh giải thích lại lần nữa. Em không nghe gì cả. Một phút sau, Chu Phong húc cầm bó hoa tươi đứng trước mặt Sở Nguyệt định Hắn vô cùng lo lắng tay không ngừng lau mồ hôi trên trán, cố lấy dũng khí từ túi áo vest lấy ra một tập tài liệu đây là cổ phiếu cổ phần công ty nhà cửa và bảng lương của anh tất cả đều là tài sản của anh chu phong húc đã chuẩn bị rất nhiều lời nói trong đầu cuối cùng lần đầu tiên trong đời hắn không hề che giấu mong muốn của mình chỉ nói một câu em có thể cùng anh đi đến hết cuộc đời không mọi người xung quanh đều im lặng chu gia là gia đình quyền quý số một hương giang con trai nhà giàu nào cũng có lòng kiêu hãnh vậy mà chu phong húc lại hạ thấp mình như vậy Không khó để nhận ra, hắn thực sự rất trân trọng sở nguyên nịnh. Cho dù bị từ chối thì người nam kham cũng chỉ có mình hắn. chu Phong Húc nói xong, lòng như lửa đốt thậm chí đã bắt đầu nghĩ đến việc thất bại, làm thế nào để cứu vãn tình bạn mà không khiến nịnh nịnh ghét bỏ hắn. Bỗng nhiên, tay hắn cảm nhận được sự cảm giác ấm áp, hắn ngẩn đầu lên ngạc nhiên đối mặt với đôi mắt cong cong của cô gái. Được thôi, chu Phong Húc thở vào nhẹ nhõm, mỉm cười và nắm lấy tay cô. Ngay lập tức tiếng vỗ tay vang rội. Tất cả những người xem xung quanh đều vui mừng. Thì bác nhân xúc động rớt nước mắt ôm chặt cam nhất tổ, nịnh nịnh trở thành chị dâu rồi cái này gọi là gì? Nước chảy xuôi về chỗ trũng, anh hút có tiền, heo béo cũng chỉ có thể bị tổ đê thịt. Nói xong thì bác nhân lại không khỏi cảm khái chết thiệt sau này tổ đê chỉ còn lại tôi và cậu độc thân. Không đâu, cam nhất tổ buông tay thì bác nhân lộ ra vòng tay đôi, biểu tình nghiêm túc tuần trước em vừa mới hẹn hò a Khi nào vậy, mày bỏ mặc tao bỏ chạy à? Nói mau, là em gái phương nào?" Thì bác Nhân Gen thị hóa thành tức giận, lập tức muốn véo cổ Cam Nhất Tổ. Khụ khụ khụ, Cam Nhất Tổ gỡ tay ra, cười ha hả nói, "Anh Nhân đừng kích động, em sẽ sớm giúp anh hỏi thăm, bạn gái em có một người em họ cũng đang tìm bạn trai, anh có thể thử." Có bạn gái cũng không quên anh em độc thân, vậy cũng không thể Thì bác nhân cười ha hà buông tay, nhìn cặp đôi trai tài gái sắc đang đứng cạnh nhau, lại không nhịn được hét lên. Chị dâu ơi, sau này tổ đê dựa hết vào chị rồi. Tình yêu có nhiều loại thân thuộc, mọi người đều vô cùng vui vẻ. Đặc biệt từ đan càng không thể nhịn được gọi điện thoại cho các chị em để khoe khoang. Lúc này, đừng vui mừng quá sớm. Một giọng nói vang lên từ phòng trong, chương 737, chương 737. Mọi người nhìn vào và thấy Thạch Ngọc băng bước ra, lắc lắc bộ đàm, phát hiện thi thể nữ giới trong đường hầm dưới biển. Niềm vui trên khuôn mặt ba người tổ đê tan biến, họ vội vàng lấy bộ đàm bên hông ra. Đúng vậy, một thi thể nữ giới được phát hiện trong đường hầm dưới biển, tổ đê được yêu cầu lập tức đến hiện trường. A nhân, lái xe. Chu Phong hốc gắn lại bộ đàm vào eo, nhanh chóng cởi bỏ áo sơ mi, sắn tay áo lên và cài cà vạt. Yes, sir, thì bác nhân trả lời lớn tiếng và chạy đi lái xe Không lâu sau, một chiếc Hammer sang trọng lao đến, tiếng phanh trói tai vang lên, bốn người lần lượt lên xe cửa xe vừa đóng lại thì một bóng người nhanh nhẹn nhảy lên. Sở Nguyệt định lên xe, ngồi ở ghế sau, nhanh chóng thắt dây an toàn và nhìn về phía các đồng đội. Tôi đi cùng các anh, dưới ánh nắng vàng rực rỡ của buổi chiều tà chiếc xe lao vun vút trên đường cao tốc cảnh vật xung quanh nhanh chóng lùi lại. Thời gian là vàng bạc, đi tv Đối với tổ đê, việc càng sớm đến hiện trường vụ án càng giúp họ phá án nhanh chóng hơn. Càng sớm càng có thể mang lại công lý cho người bị hại và gia đình họ. Chiều 6 giờ 13 phút, cửa hầm đường hầm được bao phủ bởi giải băng màu vàng, cảnh sát bảo vệ trật tự đứng trước cửa cấm xe cộ qua lại. Các phóng viên của các hãng truyền thông lớn ở Hương Giang tập trung tại hiện trường, phía sau là hai hàng cảnh sát điều tra phối hợp, không thể quay đầu lại và chỉ có thể tắt nghẽn dòng xe tại chỗ. Không ít chủ xe đã xuống xe chen chúc nhau nhìn thi thể được phủ vải trắng bên trong đường hầm, bàn tán sôi nổi. Tôi nghe nói một thi thể nữ được phát hiện trong đường hầm dưới biển, tình hình như thế nào? Tên sát nhân quá táo bạo à, dám vứt xác ban ngày ở đây. Vừa rồi tôi ở hàng đầu, nghe thấy một tiếng đùng sau đó xuống xe xem, ôi chao, thật đáng sợ. Chắc chắn ta sẽ gặp ác mộng trong tháng tới. Két, mọi người nhìn về phía sau, một chiếc Hammer cao lớn sang trọng đóng cửa xe, năm người bước xuống. Cả 5 người đều có động tác gọn gàng, kẹp thẻ căn cước vào áo sơ mi. Sở Nguyệt định chưa kịp thay quần áo, may mắn là chiếc áo phông rộng thùng thình đã che đi phần đùi, đối mặt với ánh mắt của người dân cô vẫn có thể giữ được vẻ mặt nghiêm túc. Chu Phong húc đi đến trước vạch giới hạn thuần thục nhận khẩu trang từ cảnh sát trực ban và đeo lên, sau đó là Sở Nguyệt Nịnh cam nhất tổ, La Thất Trung thì bác nhân cuối cùng họ đi vào hiện trường với găng tay. Tống hằng đến hiện trường sớm hơn tổ đê một chút, chua sơ. Chu Phong Húc đến hiện trường, đã thay đổi thái độ công việc gật đầu và ra hiệu ra hiệu. Bao lâu nữa có thể có tin tức, 10 phút, Tống Hằng trả lời với khẩu trang tốt, đôi mắt sâu thảm lộ ra vẻ nghiêm trọng. Bên trong đường hầm có không gian rộng rãi, có đủ độ rộng giữa hai làn xe để xe cộ lưu thông, phía trên có một dải đèn chiếu sáng dài, trên mặt đất ngoài thi thể được phủ vải trắng, còn có rất nhiều mảnh vỡ của đá rơi rụng xung quanh, phản chiếu ánh sáng le lói. Lâm Sơ, đội trưởng đội bảo vệ hiện trường, nhanh chóng đi đến và giao tiếp với Chu Phong Húc. Chu Sơ, vất vả rồi. Lâm Sơ, Chu Phong Húc đáp lại và hỏi, chuyện gì đã xảy ra ở hiện trường vậy? Chuyện là thế này, Lâm Sơ cởi mũ bảo hộ và kể lại quá trình phát hiện thi thể. Vào lúc 5h50 chiều, một xe tải trở đá viên đã tiến vào hầm, có lẽ do cửa xe không đóng cẩn thận khi dỡ hàng, nên một số bao đá rơi xuống, theo sau là một thi thể nữ. Vụ tai nạn liên hoàn va chạm bốn xe phía sau, có ai bị thương nặng không? Chu Phong Húc nhìn chằm chằm vào chiếc xe tải chở đá bên cạnh đường hầm, những thùng xe đen kịt chen chúc nhau, nửa xe còn sót lại những túi đá cao cao ngất ngưỡng. Chương 738, chương 738. Lâm Sơ trả lời, "Không, tất cả nhân viên liên quan đều được đưa đến bệnh viện, hiện tại chưa nhận được thông báo về trường hợp bị thương nặng nào." Chu Phong Húc rời mắt hỏi, "Tài xế đâu?" Lâm Sơ đeo găng tay màu trắng, nghiêng tay về phía bên trái đường hầm tài xế ở đây. Sở Nguyệt Định nhìn theo hướng tay Lâm Sơ. Một người đàn ông hơn 30 tuổi đang bị hai cảnh sát bao vây, anh ta mặc áo khoác màu xanh lam, đối mặt với những câu hỏi của cảnh sát, anh ta tỏ ra lo lắng và kích động. Tôi đã nói rồi, lúc tôi cho đá lên xe rõ ràng không có thi thể. Xếp à, tôi chỉ là tài xế chở đá, sao tôi có thể giết người được chứ? Chuyện có thi thể trên xe chuyện này thực sự không liên quan gì đến tôi. Nếu tôi biết có thi thể cho dù có cho tôi 100 lá gan cũng không dám nhận trở. Tài xế chở đá nói xong định rời đi, nhưng bị cảnh sát chặn lại bằng cách đặt tay lên vai anh ta. Trong lúc rằng co, một mảng áo khoác màu xanh lam bị rách ra, lộ ra dòng chữ công ty trách nhiệm hữu hạn đá viên băng lạnh chu Phong húc nghiêng đầu, nói nhỏ với La Thất Trung, chú Trung trước tiên hãy chấn an cảm xúc của anh ta, sau đó đưa anh ta về đồn cảnh sát để thẩm vấn. Việc này giao cho tôi. La Thất Trung tỏ vẻ không vấn đề, ông đi đến vỗ vai người đàn ông tiên sinh, không cần sợ hãi. Nếu thi thể thực sự không liên quan gì đến cậu thì cảnh sát sẽ tuyệt đối không ngoan uổng người tốt. Tại hiện trường pháp y, việc kiểm tra thi thể đã bắt đầu. Vải trắng tre thi thể được gỡ bỏ, lộ ra một thi thể nữ giới với khuôn mặt trắng bạch hai mắt mờ to. Chiếc váy hồng nhạt trên người dính đầy vết máu, đặc biệt là phần bụng có một vết máu lớn, xương tấy và lõm xuống. Dựa vào kinh nghiệm nghề nghiệp nhạy bén, Tống Hằng cảm thấy có điều gì đó không ổn, ông liếc nhìn trợ thù của mình. Hiểu được ý của Tống Hằng, trợ thủ đứng dậy và nói với những người đàn ông đang chen lấn ở vạch giới hạn, làm phiền các quý ông không liên quan đến hiện trường lui ra một chút tất cả những người đàn ông đang chen chúc đều quay người lại. Các nhiếp ảnh gia cũng chủ động hạ máy ảnh xuống và che màn hình. Sau khi sắp xếp xong, Tống Hằng đeo găng tay, nhấc chiếc váy hồng nhạt lên. Chỉ trong chốc lát tất cả mọi người đều nín thở kinh hãi. Trên đùi thi thể nữ không có bất kỳ vết thương nào, nhưng trên bụng cô ta lại là một lỗ hổng lớn, lộ ra khoang bụng đầy máu và thịt lỏng lẻo. Ruột và thận bị cuốn vào nhau một cách bừa bãi, mùi tanh nồng nặc bốc lên, và những con giòi màu đen dày đặc đang ngọ nguậy trên các cơ quan nội tạng tối màu. Trời ơi, đây là một thi thể đã bị mổ bụng. Tiếng thở rồn dập vang lên khắp hiện trường. Nôn, cam nhất tổ không thể chịu đựng được nữa, hắn đẩy thi bác nhân, người cũng đã bị dọa choáng váng, ra khỏi đường hầm và nôn thốc nôn tháo. Trên thực tế, sau một thời gian dài huấn luyện cam nhất tổ đã quen với việc nhìn thấy hiện trường giết người. Đi TV, nhưng lần này, hắn thực sự không thể chịu đựng được. Tống Hằng kiểm tra xong thi thể, đứng dậy và nói thời gian tử vong khoảng 72 tiếng trước từ cung bị tác động mạnh từ bên ngoài, rách 23cm nghi ngờ người chết đã mang thai 5 tháng. Mang thai 5 tháng, thì bác nhân bị sốc anh ta đeo khẩu trang cẩn thận hơn và nhìn kỹ hơn, không thấy thai nhi có phải bị rơi xuống xe đá không? Lâm sơ cũng bị thi thể thảm khốc của người phụ nữ làm cho kinh ngạc, anh ta khẽ thở dài và nói, xe tải chở đá và đường hầm đã được kiểm tra kỹ lưỡng, không có. Tống Hằng trầm mặc một lúc rồi nói có lý do tin tưởng rằng thai nhi đã bị hung thủ lấy đi. Dựa trên tình trạng máu động trong khoang bụng, thai phụ còn phải trải qua tra tấn trên cơ thể chịu đựng đau đớn tột cùng và sau đó bị lấy đi thai nhi, dẫn đến mất máu và tử vong. chương 739, chương 739 Kết luận được đưa ra, mọi người đều im lặng, đây đây chẳng phải là mổ thai sống sao, trừ vụ quán bánh bao thịt người trước đây, thích hương giang đã không có vụ án nào có tính chất tàn bạo như vậy trong vài thập kỳ qua. Sở Nguyệt Định cảm thấy phẫn nộ dâng trào trong lòng, nhìn khuôn mặt méo mó vì đau đớn của thi thể người phụ nữ, cô xoa xoa giữa chán, muốn mở thiên nhãn. Nhưng một lần nữa cô lại thấy một mảng túi đen. Thế nào, Chu phong hốc hỏi, sở Nguyệt Định lắc đầu, sắc mặt cũng không được tốt. Cô không cảm nhận được gì cả, cũng không nhìn thấy quá khứ của người phụ nữ. Quan trọng hơn, hồn phách của người phụ nữ đã biến mất. Chu Phong húc bảo cảnh sát đưa thi thể về đồn cảnh sát, nhìn chiếc túi đựng thi thể kín mít dần được kéo lên, trầm giọng nói, về đồn trước đã. Trời đã tối hẳn, phòng thẩm vẫn tràn ngập ánh sáng, trên bàn đặt một chiếc đèn bàn. Người đàn ông áo khoác xanh lam ngồi đó, đang hợp tác với thi bác nhân để khai báo. Anh ta tên là Phản Chí Dũng. 33 tuổi quê ở Phúc Kiến, 20 năm trước đã theo vợ đến Hương Giang lập nghiệp. Vợ anh ta là giáo viên tiểu học, anh ta làm việc cho một công ty vận chuyển đá lạnh, đã làm việc được 8 năm. Công ty có 3 chiếc xe tải chở đá, có 6 người làm việc chia thành 2 ca. Ca sáng và ca tối luân phiên, có 3 tuyến đường. Tôi phụ trách tuyến đường đến Vịnh Đồng La và Tiêm Sa Trùy. Khi đã dỡ đá xuống xe chúng tôi sẽ không mở cửa xe để kiểm tra nữa, nếu không phải vì cửa sau xe không được buộc chặt tôi cũng không biết trên xe có thi thể. Cơ thể phản chí dũng hơi không người về phía trước, tư thế có vẻ cứng nhắc và gượng gạo, ngón tay nắm chặt tay vịn ghế, ánh mắt lo lắng bất an, cảnh sát tôi đã nói hết rồi. Tôi thực sự không biết thi thể đã lên xe lúc nào, và ai đã đưa nó lên xe. Vợ tôi đang chờ tôi về ăn cơm, có thể cho tôi về nhà không? anh Phan, thi thể xuất hiện trên xe tải chở đá mà anh trực tiếp phụ trách. Chưa điều tra rõ ràng, anh là nghi phạm có tội lớn nhất còn nghĩ về việc về nhà sao?" Thi bác nhân đặt bút ghi chép xuống, cầm ly nước lên uống. "Vậy phải làm sao đây?" Phan Chí Dũng không thể chối cãi nghi ngờ phạm tội, sợ hãi ngồi tù ánh mắt như muốn bùng cháy, "Cảnh sát tôi thực sự xui xẻo." Vợ tôi bị bệnh nặng nằm viện từ tuần trước thiếu tiền chữa bệnh cho vợ bị mắng mỏ cả ngày Tôi đã nghĩ đến việc đổi công việc lương cao hơn nên vừa mới nộp đơn xin nghỉ việc thì lại gặp chuyện này Tôi thực sự không muốn ngồi tù đâu Anh Phan đừng nóng vội Bình tĩnh lại đã Chu Phong húc bật lửa Gõ gõ mặt bàn Xe của các anh thường dừng ở đâu Có camera giám sát hay không Phan Chí Dũng vội vàng đáp Sau khi xong việc chúng tôi đều đỗ xe ở bãi đỗ xe dưới lầu Bãi đỗ xe có camera giám sát công ty trước cửa cũng có, nhưng cửa sau kho hàng nơi bốc rỡ đá thì không có. Chu Phong Húc đã hỏi kỹ lưỡng nhưng không thu được manh mối quan trọng nào. Hắn đứng dậy và nói cảm ơn anh phàn đã hợp tác. Anh hãy nghỉ ngơi trước, nếu đói bụng có thể gọi trực ban để mua bữa tối. Chúng tôi sẽ nhanh chóng phá án. phàn Chí Dũng lo lắng, chỉ biết ôm đầu nhìn các cảnh sát. Cảnh sát ơi, tôi không thể về nhà sao? Sao có chuyện quá quát như vậy? Sao thi thể lại xuất hiện trên xe tài chở đá chứ? Chu Phong Húc giải thích anh Phan, theo quy định của Sở Cảnh sát Hương Giang, vì anh bị nghi ngờ có liên quan đến trọng tội, nên chúng tôi sẽ tạm giữ anh 48 tiếng. Tạm giữ không đồng nghĩa với kết tội. Sau khi điều tra kết thúc và chứng minh được anh vô tội, anh sẽ được thả. Gì, 48 tiếng ư? Phan Chí Dũng khóc lóc thảm thiết gãi đầu và nhìn các cảnh sát. Cảnh sát ơi, làm ơn cho tôi gọi điện thoại cho vợ. Chắc chắn cô ấy đang ở nhà lo lắng. Chương 740, chương 740. Được thôi, Chu Phong hút thu xếp ổn thỏa và ra khỏi phòng thẩm vấn. Vài người khác bước vào phòng. Sở Nguyệt Định tựa vào ghế, nhìn vào bóng tối mịt mù, suy nghĩ miên man. Cô vừa nhìn thấy tướng mạo của Phản Chí Dũng và rõ ràng anh ta không nói dối. Vậy thi thể đã lên xe tải chở đá bằng cách nào? Và linh hồn nạn nhân đã đi đâu? Cô vừa sử dụng thuật chiêu hồn nhưng không thể tìm thấy linh hồn của nạn nhân. Thật kinh khủng, là thất trung thở dài thường thượt nhấp một ngụm cà phê và nói, mang thai 5 tháng mà bị M-O-B-U-N-G lấy thai sống sờ sờ. Thù hận gì mà tàn nhẫn đến thế? thủ đoạn độc ác vô cùng. Qua thẩm vấn chúng ta biết phản chí dũng không quen biết nạn nhân. Nếu hung thủ không phải là anh ta, vậy thì là ai đây? Thì bác nhân suy đoán một cách hoang đường, có thể là chồng của nạn nhân không? Do ly hôn mà đã có con, nên nhẫn tâm giết người để lấy thai nhi. Thai nhi 5 tháng lấy ra rồi ủ trong lồng ấp, có thể giữ được thai. Mặc dù các cơ quan nội tạng chưa phát triển hoàn thiện, nhưng bệnh viện cũng có thể thử. Tuy nhiên, nó rất nguy hiểm và tốn kém. Nếu là chồng nạn nhân, có thể anh ta đột một phát hiện chuyện cắm sừng gì đó, nên dẫn đến hành động man dợ này. La thất chung nói xong, lại nhấp một ngụm cà phê. Đêm đã khuya. Mọi người đều không còn tinh thần hăng hái như trước, ai cũng quể oài và chán nản. Cái chết thương tâm của người phụ nữ mang thai với khuôn mặt đau đớn khi chết vẫn ám ảnh họ. Chu Phong hốc chìm trong suy tư về vụ án tay không ngừng xoay xoay bật lửa. Sau một hồi lâu, hắn ngước mắt lên và nói A Nhân, ngày mai sáng sớm anh đi đến phòng nhập cảnh để đối chiếu thông tin nhân thân của người chết đồng thời liên hệ với người nhà để nhận thi thể. Mọi người về nhà sớm nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta sẽ đến công ty vận tải để kiểm tra camera giám sát xem có thể tìm thấy manh mối mới hay không. Đây là tất cả những gì họ có thể làm vào lúc này. Chu Phong húc nhìn Sở Nguyệt Nịnh, người đang xoa bóp giữa hai lông mày đầy vẻ mệt mỏi, hắn đứng dậy, đặt chìa khóa xe lên bàn làm việc và nói, Nịnh Nịnh, đừng quá áp lực, cứ từ từ giải quyết. Sở Nguyệt Nịnh còn là tân binh trong tổ trọng án, gánh vác quá nhiều áp lực có thể dễ dàng, khiến cô suy sụp. Chu phong Húc cũng từng trải qua giai đoạn như vậy khi mới vào nghề. Thì bác nhân cũng khuyên nhủ, đúng vậy, về nhà ngủ một giấc trước, ngày mai lại có tinh thần để phá án. Ừm, Sở Nguyệt Định gật đầu, đứng dậy và nói, nếu có tin tức về người chết, hãy gọi cho tôi trước. Không vấn đề gì, cam nhất tổ, người đang trực ban, đứng dậy, nhấp một ngụm cà phê và hướng về phía Sở Nguyệt Định dơ ngón tay cái, nếu có tin tức gì, em sẽ gọi điện cho chị Định đầu tiên. Mọi người giải tán, chuẩn bị về nhà. Chu Phong Húc và Sở Nguyệt định cùng nhau đi ra khỏi văn phòng tù trọng án, họ bất ngờ gặp Khâu Hào, gã đàn ông mặt sẹo lạnh lùng với vẻ mặt bực bội cùng với Phi Ngư Ca, người luôn cắn vòng cổ sắt đang đi về phía họ. Sở Đại Sư, Khâu Hào ngạc nhiên, không ngờ lại gặp Đại Sư ở đồn cảnh sát. Phi Ngư Ca phản ứng trực tiếp hơn, hắn ta nghĩ rằng Sở Nguyệt Định đang bị ai đó bắt nạt mới có thể đến đồn cảnh sát lập tức há miệng vòng cổ sắt rơi xuống, khuôn mặt trở nên hung dữ, nhìn xung quanh, mẹ kiếp Các anh cảnh sát làm bậy à, tưởng muốn bắt người là bắt người được sao? Không phải vậy, sở nguyệt định cười nói, tôi đã gia nhập đồn cảnh sát rồi, có giấy chứng nhận đàng hoàng. Thế à, phi ngư ca bừng tỉnh, vỗ vỗ đầu cười lớn, suýt nữa thì quên mất đại sư cũng là người ăn cơm nhà nước. Sở đại sư, khâu hào cười nói, không biết cô có thời gian không, có thể phiền cô giúp tôi và A Linh tính toán giờ tốt để tổ chức đám cưới không? chương 741, chương 741. Nói thật vận mệnh của hắn không tốt, A Linh cũng vậy. Hai người đều không có số mệnh tốt ở bên nhau được cho là sẽ gặp nhiều tai ương. Hắn nghĩ rằng nhờ đại sư xem bói chọn một giờ kết hôn hợp với mệnh lý có thể giúp cải thiện vận mệnh. Bản thân hắn thì không sao cả. Nhưng hắn không muốn A Linh phải chịu khổ sau khi kết hôn với hắn. Hai người sắp kết hôn rồi sao? Sở Nguyệt định cười hỏi, không vội tôi có thời gian giúp các anh ngay bây giờ. Khâu Hào một lần nữa cung cấp bát tự của hai người cho Sở Nguyệt Ninh. Sở Nguyệt Ninh bấm tay tính toán và nói, bát tự của hai người nên chọn giờ tốt để kết hôn, nên chọn tháng chẳng, không nên chọn tháng lẻ. Năm nay, thời gian tốt nhất là vào mùng 8 tháng sau, có thể sắp xếp được không? Không vấn đề gì, hoàn toàn không vội. Khâu Hào nghe nói vậy liền không ngớt, tôi có nhiều anh em tổ chức tiệc cưới chỉ là chuyện nhỏ. Bỗng nhiên, hắn lại nghĩ đến điều gì đó, nhìn quanh rè giặt hỏi, đại sư còn một chuyện nữa tôi không rõ cô có thể giúp tôi giải đáp không? Phi ngư ca thấy xung quanh không có ai, cũng nhanh chóng chạy đến đến, đúng vậy, đại sư cô cũng xem giúp tôi luôn với. Sao vậy? Sở Nguyệt định nghi ngờ nhìn tướng mạo của hai người, trong chốc lát thấy tướng mạo đen đùi của họ liền hiểu rõ. Còn không phải là dạo này kém may mắn, thường xuyên bị quấy dày, rõ ràng không làm gì sai cũng phải đến đồn cảnh sát ngồi một ngày sau. Phi ngư ca thở dài, khâu hào cũng cao mày, vết sẹo dao theo đường chân mày nhú lạnh, dơ tay sờ vào khóe miệng, gần đây có một tập đoàn buôn lậu ma túy xuyên quốc gia đến hương giang liên hệ, o ký liên hệ muốn chúng tôi làm tay sai. Tay sai nghĩa là phản bội, sở nguyệt nịnh hiểu rõ, chúng tôi sao dám phản bội đại ca chứ, sẽ bị đánh chết ngay. Phi ngư ca ba ngày hai đầu bị mời đến đồn cảnh sát uống cà phê cũng bực bội vò tóc rối tung. Các anh do dự à, trên thực tế... Khâu Hào và Phi Ngư Ca hầu như không làm gì trái pháp luật, buôn lậu ma túy, giết người, đều không đụng vào. O Ký đương nhiên cũng biết điều này, nghĩ đến địa vị và danh tiếng của Khâu Hào và Phi Ngư Ca trong nhiều năm qua, nên muốn xúi dục họ. Khâu Hào sắc mặt không tốt, lăn lộn ngoài giang hồ, làm người phản bội đến chết cũng phải bị mắng chửi tôi còn có gia đình, một khi xảy ra chuyện không chỉ tôi không thể lăn lộn ở hương giang nữa mà còn liên lụy đến A Linh không nơi dung thân. Tuy nhiên, điều kiện của cảnh sát cũng rất hấp dẫn tôi và Phi Ngư Ca có thể xóa bỏ mọi tội lỗi trước đây. Chỉ cần đồng ý với họ nằm vùng là được. Đại sư nên chọn thế nào đây? Sở Nguyệt định bấm tay tính toán cũng biết hướng đi sau này của Hương Giang. Sau này Hương Giang dưới sự can thiệp của Đại Lục đã tiến hành một đợt thanh trừng thế lực đen cực kỳ mạnh mẽ. Vào thời điểm đó, rất nhiều băng đảng lớn mạnh tan rã trong đêm và không ít xã hội đen bị tống giam. Chọn thế nào ư? còn cần chọn sao? sở nguyệt định nháy mắt tất nhiên là nằm vùng rồi yên tâm đi chỉ cần các anh làm nằm vùng vận mệnh sau này chắc chắn sẽ tốt hơn bây giờ hơn nữa làm nằm vùng có thể cứu được nhiều người hơn buôn lậu ma túy sẽ phá hủy nhiều gia đình và khiến nhiều người chết so sánh ưu và nhược điểm làm tốt còn có thể tích lũy âm đức thật ư Khâu hào vẫn luôn bối rối, lo lắng, giờ vấn đề được giải quyết dễ dàng, hắn cười nói tôi có thể không tin tưởng ai khác nhưng lời cô nói tôi nhất định sẽ nghe. Tôi cũng nghe, phi ngư ca cười ha hà, móc ví ra thanh toán 5 vạn tệ tiền xem bói. Khâu hào thanh toán 10 vạn tệ, họ không hề biết rằng quẻ bói này đã thay đổi vận mệnh tương lai của họ. Chỉ sau 2 ngày, đại ca của thập tứ bang bị bắt vì tội dừa tiền đen, thập tứ bang cũng tan rã trong đêm. Chương 742, chương 742. Hai người quay sang gia nhập một băng đảng xã hội đen khác, sau đó lại hỗ trợ cảnh sát tiêu diệt từng băng nhóm tội phạm, làm công tác nằm vùng an toàn cho đến năm 50 tuổi, về hưu khi còn sớm và còn có thể hưởng lương hưu. Trong lúc bạn gái trò chuyện, Chu Phong Húc đã chu đáo tạo điều kiện để bạn gái mình có không gian riêng. Khi xong việc, Sở Nguyệt Định nhìn hành lang trống vắng, mới phát hiện Chu Phong Húc đã đi đâu mất. Phi Ngư ca hiểu rõ, đầy đầy khâu hào, ánh mắt ái muội, anh khâu, đi thôi, chu cảnh sát chắc đang sốt ruột chờ. Ừ ừ ừ, khâu hào cười ái muội, đôi mắt sắc sảo của hắn liếc nhìn một cái đã nhận ra mối quan hệ không bình thường giữa chu cảnh sát và Sở đại sư, xem ra tôi thật là mù quáng quá. Khâu hào cũng không quấy giày quá mức, dẫn theo Phi Ngư ca chuẩn bị rời đi. Trước cửa đồn cảnh sát tập trung không ít đàn em, họ lo lắng cho đại ca của mình bị cảnh sát bắt đi, cố ý mạo hiểm đến đây đón gió. Trong đó, không ít người không có tiền án tiền sự cũng không sợ cảnh sát kiểm tra. Sở Nguyệt định nhìn kỹ vài lần phát hiện đám người này cũng không ai quen biết cảm thấy kỳ quái anh khâu, ngựa con của anh đâu. Đi tivi thấy đại sư có việc khâu hào dừng chân quay người, kẹp điếu tê, hát, ụ ố, xê lá vào tay một lần nữa, ngựa con nào. Tiêu hoài, sở Nguyệt định nhớ lại, xác nhận tên nam chính trong nguyên tác. Đúng vậy, chính người này cuối cùng sẽ hủy hoại cả đời sở di. A, a Hoài à. Khâu Hào bừng tỉnh, hắn đi học buôn bán ở Đại Lục rồi, đại sư cô muốn tìm hắn à? Không cần, Sở Nguyệt Định nhướng mày, bấm tay tính toán, trước đây gặp qua vài lần, lần này không thấy được cảm thấy kỳ quái. Đi Đại Lục cũng tốt, vận mệnh của Sở Di đã thay đổi. Hai người hẳn sẽ không còn dính líu gì đến nhau nữa. Không lâu sau, cửa đồn cảnh sát cũng đã tan dã hoàn toàn. Chu phòng hốc cầm tài liệu của phòng giám định pháp y thấy nịnh Ninh đã xong việc hắn đưa tài liệu cho Thạch Ngọc Băng rồi đi đến đừng quá lo lắng về vụ án chúng ta nhất định sẽ tìm được hung thủ. Ừ, sở nguyệt Ninh lấy lại tinh thần khẽ gật đầu suy nghĩ lại về thi thể người phụ nữ đáy lòng vẫn cảm thấy kỳ quái. Rất ít khi cô không thể chịu hồi linh hồn thi thể người phụ nữ chết một cách kỳ quặc giống như bị ai đó cố ý xóa bỏ dấu vết. Nếu đúng là vậy, người đã xóa đi linh hồn của nạn nhân chắc chắn có liên quan đến huyền học. Cô có một dự đoán không hay trong lòng, vì biết rõ sự thật ngày mai cô nhất định phải đến công ty xem camera giám sát. Sáng sớm hôm sau, trên phố vượng rác những người dọn dẹp vệ sinh đã bắt đầu công việc họ đẩy xe rác quét dọn đi những rác thải của thành phố trong đêm khuya. Cách đó không xa, sau cánh cửa của tòa nhà Long Phi, hai chiếc xe tải chở đá đang dừng lại. Công nhân đang hối hả vận chuyển những tảng đá lớn từ bao tải lên xe. Bên cạnh cột điện, 5 người tụ tập họ đều mặc áo khoác đồng phục màu xanh lam, đang ăn sáng. Lão đại ca đứng chính giữa là một người đàn ông hơn 40 tuổi, vẻ ngoài phúc hậu. Ông ta cắn bánh quẩy, nhấp một ngụm sữa đậu nành và nói "A dũng sướng nhỉ. Ở đồn cảnh đát ngồi chơi sơi nước, vẫn được trả lương dù không làm gì. Anh Minh nếu hâm mộ như vậy thì tự mình thay thế đi. Lão đại ca không buồn ăn bánh quẩy, chừng mắt nhìn người đàn ông vừa lên tiếng, tôi nói này, cậu lo đi xúc miệng đi, sao miệng như cái hầm xí vậy? Tôi thay thế, thay thế bằng cách nào? Này này, một thanh niên trẻ tuổi hơi gầy gò nở nụ cười bí ẩn, hạ giọng, các anh nghĩ sao, phản chí Dũng có thể giết người không? À, Dũng sợ vợ nhất ngày thường đi hát karaoke cũng không dám, sao có thể giết người được? Lão đại ca phân tích nghiêm túc, không lâu sau đã ăn xong bánh quẩy còn không quên lau ngón tay. Chương 743, chương 743. Tin tức về thi thể thai phụ được phát hiện trong hầm hồng khám vào ngày hôm qua đã lan truyền khắp Hương Giang, gây chấn động dư luận. Nhân viên của công ty vận tải đá đều vô cùng hoảng sợ. Mọi người đều nhận ra rằng thi thể người phụ nữ mà báo chí vô tình đề cập đến bị ném xuống xe tải chở đá chính là của công ty này của họ. Nói không chừng, thanh niên trẻ tuổi tiếp tục hiện tại hung thủ vẫn chưa lộ diện. Này, 7 giờ 50 rồi mà còn ở đây ăn sáng à? Không làm việc à? Một thanh niên bước ra từ cửa sau, hắn ta chỉ vào đồng hồ, rồi chỉ vào xe tải chở đá, bên kia đang cần chở đá đấy, mau đi làm việc đi. Ông chủ lên tiếng, lập tức có 4 người lên xe tải chở đá làm việc. Khi xe chuẩn bị khởi hành, ông chủ mới phát hiện ra rằng đối diện công ty vận tải đá có bầy một quán nước đường. Quán nước đường có quầy kệ bằng thủy tinh mới tinh sáng bóng, bầy đầy những vại nước đường, bên cạnh đặt một chiếc bàn gỗ nhỏ. Dựa sát vào quán, bên cạnh xe còn đặt một tấm bia cứng lớn, trên đó viết bói toán, nước đường. Sớm tinh mơ mà đã có không ít người đến mua nước đường. Cô chủ quán nước đường mặc tạp dề, bên ngoài in logo của sở kỳ ánh nắng sớm chiếu vào quầy hàng, lộ ra một đôi bàn tay trắng mịn màng đang pha nước đường. Wow, đẹp quá, nhiều người đồng thời reo lên. Khi nào thì ở đây có quán nước đường vậy? Trước kia có đậu hũ Tây Thi, giờ lại có nước đường Tây Thi. Không được tôi cũng muốn qua mua một ly nước đường. Mua mua mua, mua gì vậy? Ông chủ liếc nhìn mấy người đàn ông, rút ra hộp thuốc lá, còn không nhanh lên đi làm việc cẩn thận tôi trừ tiền lương của các anh đấy. Biết rồi, ông chủ yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ làm tốt công việc. Anh Minh nhận lấy điếu thuốc cười tùm tìm dẫn theo mọi người vào đại lâu. Ông chủ nhìn quán nước đường, suy nghĩ một lúc rồi ngậm điếu thuốc đi qua. Hắn ta cũng tò mò, mấy chục năm nay ở đây không thấy ai xem bói, sao lại đột nhiên xuất hiện một cô gái vừa xem bói vừa bán nước đường chứ? Sở Nguyệt định đưa một ly nước đường đóng gói cho khách hàng, ngước mắt nhìn về phía công ty vận tải băng truyền, thấy những người tụ tập ở cửa đã tản ra. Cô nhíu mi, kỳ quái, trong những người này, không có ai là hung thủ cả. Nếu công ty không liên quan đến vụ giết người, vậy tại sao thi thể nạn nhân lại xuất hiện trên xe của công ty? Sở Nguyệt định chìm trong suy nghĩ, bỗng một giọng nói vang lên cắt ngang. Sở Đại sư, cô ngẩn đầu lên, thấy chiếc quầy nước đường của mình đã đậu một chiếc Land Rover. Vạn thành hiếm khi mặc trang phục công sở thay vào đó là trang phục thoải mái với chiếc mũ lưỡi chai che đi phần nào khuôn mặt. Tuy nhiên, chiếc đồng hồ đeo tay sang trọng vẫn tố cao giá trị của ông. Vạn tiên sinh. Sở Nguyệt Ninh đặt ly nước đường xuống, nở nụ cười, sao ông lại có thời gian đến đây vậy? Vừa đi qua phố miếu, vệ đại sư nói cô ở đây nên tôi tìm đến. Vạn thành mỉm cười, bảo tài xế lái xe đi chỗ khác để không ảnh hưởng đến việc buôn bán của Sở Nguyệt Ninh. Nói xong, ông bổ sung thêm, không biết đại sư có rảnh xem bói cho tôi một quẻ không? Hương Giang vốn nổi tiếng với văn hóa xem báo chí. Vạn Thành là một ông chùm bất động sản thường xuyên xuất hiện trên trang nhất, vì vậy những người xung quanh đang mua nước đường đều nhận ra ông. Một thanh niên mặc áo khoác hip hop tay cầm ly nước đường, tiến đến gần Vạn Thành, đánh giá ông một lượt rồi hỏi, xin hỏi ông là Vạn Tiên sinh sao? Chính là tôi, Vạn Thành gật đầu nhẹ nhàng, nở nụ cười lịch thiệp. Mặc dù là một trong những người giàu hàng đầu hương giang, nhưng ông không hề tỏ ra kiêu ngạo hay khinh thường bất kỳ ai. Lòng kính trọng của ông dành cho mọi người, kể cả những người bình dân, là điều ai cũng có thể nhận ra. chương 744, chương 744. Thật là vạn tiên sinh à. Thành niên híp mắt vì phấn khích vỗ vào vai vạn thành và cười ha hà, vạn tiên sinh ông có biết không ông là thần tượng của tôi đó. Nói xong anh ta chỉ tay về phía những người xung quanh không chỉ là thần tượng của tôi mà còn là thần tượng của tất cả mọi người ở đây. Chúng tôi đều biết trước đây ông làm về bất động sản cao cấp và đã phá sản. Nhưng thay vì gục ngã, ông đã mạnh mẽ quay trở lại và gặt hái thành công vang dội. Ông đã tung ra thị trường những căn hộ giá rẻ hơn so với giá thị trường, giúp rất nhiều người trẻ tuổi như chúng tôi có cơ hội sở hữu nhà riêng. Điều đó thực sự phi thường. Ngoài việc đầu tư vào biệt thự cao cấp, Vạn Thành còn thành lập một công ty chuyên xây dựng những căn hộ giá rẻ. Mặc dù giá cả phải chăng nhưng chất lượng xây dựng và tiện nghi không hề thua kém những căn hộ cao cấp. Nhờ vậy, nhiều người trẻ tuổi có ý định sinh sống tại Hương Giang đã có thể thực hiện ước mơ mua nhà của mình. Ngay khi Vạn Thành trở về Hương Giang, ông đã tuyên bố mục tiêu giúp người dân nghèo ở Hương Giang có thể sở hữu nhà ở. Slogan này của ông đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ đông đảo người dân. Sở tiểu thư cô quả là lợi hại. Ngay cả Vạn Thiên Sinh cũng phải tìm cô xem bói. Lời nói của thanh niên khiến những người vây quanh bắt đầu bàn tán sôi nổi. Cậu bạn này, bình thường cậu không xem báo chí à? Sở Đại Sư có cửa hàng ở phố Miếu, người ta gọi cô ấy là thần toán phố Miếu vì xem bói rất linh nghiệm đấy. Đúng vậy, hiện giờ hơn một nửa người dân Hương Giang đều biết đến Sở Đại Sư rồi. Sự xuất hiện của Vạn Thành đã thu hút đông đảo người dân vây quanh quầy nước đường của Sở Nguyệt định Bầu trời vẫn còn sớm, Sở Nguyệt định lấy lại nụ cười có rảnh. Vậy chúng ta hãy ngồi xuống trước, tôi sẽ giúp ông tính khỏe. Được, Vạn Thành đồng ý, nhìn vào chiếc bàn gỗ và ghế đầu đã cũ kỹ, Ông không ngại ngần ngồi xuống và rút ra một tờ chi phiếu. Mọi người xung quanh đều nhìn thấy con số 100 vạn đô la Hồng Kông được ghi rõ trên đó. Hít một hơi thật sâu, họ thầm cảm thán, 100 vạn cho một khỏe bói. Vạn Thành cung cấp thông tin sinh thần bát tự của mình. Sở Nguyệt Nịnh bấm tay tính toán, đồng thời quan sát tướng mạo của ông theo quy định trước khi xem quẻ tương lai tôi cần kể lại quá khứ của ông. Nếu ông không muốn nghe có thể bỏ qua bước này. Vạn Thành suy nghĩ một lúc rồi trầm giọng nói, làm phiền đại sư xem giúp. Tôi đã đi một chặng đường dài và đã lâu không nhìn lại quá khứ. Nghe lại chuyện cũ cũng có thể giúp tôi tự soi xét bản thân, xem xem liệu mình có làm sai điều gì hay có lỗi với ai hay không. Nghe Sở Nguyệt định sắp kể về quá khứ của Vạn Thành, những người vây quanh đều tập trung cao độ. Xem bói về cuộc đời của ông chùm bất động sản này chẳng khác gì được nhìn trộm vào hành trình cuộc đời của ông. Sở Nguyệt định bấm tay tính toán tuổi thơ của ông không mấy hạnh phúc. Khi còn nhỏ, ông đã không thể nương tựa vào cha mẹ và phải sống trong cảnh bần hàn. Mẹ ông bị tai nạn khi ông 6 tuổi, dẫn đến liệt nửa người và không thể cử động từ cổ trở xuống. Cha ông phải một mình chăm sóc ông và em gái, nhưng không chịu nổi gánh nặng, nên đã bỏ nhà đi khi ông 10 tuổi và không bao giờ quay lại. Vạn Thành vốn đã nghe nói về sự thần cơ diệu toán của Sở Nguyệt định nhưng ông vẫn kinh ngạc trước khả năng bói toán chính xác của cô. Ông gật đầu, đại sư nói đúng. Lời khẳng định của Vạn Thành khiến những người xung quanh càng thêm náo nhiệt. Trời ơi, tôi tưởng rằng Vạn Thiên Sinh là con nhà giàu có từ nhỏ chứ. Ai ngờ mẹ ông ấy lại bị bệnh, cha ông ấy lại bỏ đi. Tôi còn tưởng rằng vạn tiên sinh có xuất thân từ gia đình giàu có và quyền lực gia đình giúp đỡ ông ấy đạt được thành công như ngày nay. chương 745, chương 745. Họ cho rằng một ông chùm bất động sản thành đạt như vạn thành chắc hàn phải có gia đình hạnh phúc và giàu có để hỗ trợ ông. Trước sự ngỡ ngàng của những người vây quanh, sở nguyệt nịnh lắc đầu các vị đã đoán sai rồi. Bát tự của vạn tiên sinh không hề tốt đẹp thậm chí còn tệ hơn so với người bình thường. Mẹ ông bị tàn tật trong nhà còn có em gái ông là con trai trưởng nên từ năm 10 tuổi đã phải gánh vác trách nhiệm nuôi dưỡng gia đình và chăm sóc mẹ. Các vị chỉ nhìn thấy vạn tiên sinh hiện tại có tiền nhưng không biết rằng trước đây ông đã từng phải ăn xin để kiếm sống. Lời nói của sở Nguyệt Định khiến bầu không khí náo nhiệt bỗng chốc im bặt. Ăn xin là loại người quỳ trên mặt đất van xin người qua đường cho tiền ăn và thức ăn ư. Họ không thể tin được rằng Vạn Thành, người đàn ông lịch lãm và thành đạt trước mắt họ lại từng phải sống bằng nghề ăn xin. Sau đó, họ lại bắt đầu lo lắng cho sở nguyệt nịnh. Ai sẽ dám vạch trần quá khứ đen tối của một người có tiền và quyền lực như Vạn Thành? Liệu ông có trả thù cô gái bé nhỏ này không? Trước sự nghi ngờ của những người xung quanh, Vạn Thành lại tỏ ra vô cùng thoải mái và hào phóng. Ánh mắt ông toát lên vẻ ung dung, mỉm cười và nói, đúng vậy tôi đã từng ăn xin. Không ai có thể xuôn sẻ mãi được miễn là có thể sống sót và nuôi dưỡng mẹ và em gái, ăn xin không phải là điều gì đáng xấu hổ. Sự xấu hổ bao trùm bầu không khí trong chốc lát nhưng rồi thanh niên Hai Phóc lấy lại tinh thần và nói, đúng vậy, ăn xin không hề đáng xấu hổ. Dần dần, những người xung quanh cũng bắt đầu thấu hiểu. Vạn tiên sinh, năm đó ông mới 10 tuổi cao nhất cũng chỉ có thể nhặt ve chai hay bán nước khoáng, thực sự không có cách nào để kiếm được việc làm. DTV Nếu tôi là ông, trong nhà còn hai người cần được nuôi dưỡng, tôi cũng sẽ chọn ăn xin. Đúng vậy, đừng nghĩ nhiều về chuyện đó, chúng tôi vẫn sẽ ủng hộ ông. Sở Nguyệt định chờ đợi cho đến khi những người xung quanh bình tĩnh lại mới tiếp tục bói toán, năm 14 tuổi ông đã nghỉ học và đi làm. Do tuổi tác còn nhỏ và vóc dáng gầy gò ông không thể làm được những công việc nặng nhọc như những người đàn ông trưởng thành khác nên ông đã đến bến tàu để khuôn vác những bao cát. Tiền lương của ông chỉ bằng một nửa so với những người khác nhưng ông lại phải làm việc gấp đôi. Dần dần ông nhận ra rằng đây không phải là cách lâu dài vì thể lực sẽ không thể chịu đựng được mãi mãi. Ông quyết định học một nghề kỹ thuật để có thể kiếm sống tốt hơn. Ban ngày ông tiếp tục khuân vác bao cát ban đêm ông đến tiệm sửa xe ngồi học hỏi thợ sửa xe. Ông giúp đỡ thợ sửa xe những việc lặt vặt và không lấy tiền lương. Thợ sửa xe thấy ông còn nhỏ tuổi nhưng rất ham học hỏi nên đã truyền dạy cho ông kỹ thuật sửa xe. Đến năm 18 tuổi ông đã có thể tự sửa chữa bất kỳ loại xe nào trên thị trường. Vì vậy, ban đêm ông thường ngồi ở ven đường quốc lộ để sửa xe cho những người bị hỏng xe. Những năm 60 ở Hương Giang, ô tô được xem là một món đồ xa xỉ chỉ những người giàu có mới sở hữu. Việc vạn thành chọn học nghề sửa xe trong vô số ngành nghề khác nhau cho thấy sự tinh ý của ông. Nhờ vậy, dần dần ông cũng kiếm được số vốn đầu tiên và mở tiệm sửa xe. Tuy nhiên, niềm vui ngắn chẳng tài gang tiệm sửa xe không kinh doanh tốt, ông buộc phải vay ngân hàng 300 vạn đồng. Mỗi ngày, ông đều bị nhân viên ngân hàng thúc sục trả nợ. Mẹ ông cũng qua đời trong thời gian này, vợ ông cũng chọn ly hôn. Ông và em gái đối mặt với khoản nợ khổng lồ và ôm đầu khóc sống. Ngày hôm sau, em gái ông đi tìm công việc làm việc ngày đêm không ngừng nghỉ. Ông lại một lần nữa ra ven đường, tự mình sửa xe và khuân vác bao tài. chương 746, chương 746. Nói đến đây, Sở Nguyệt định tạm dừng và hỏi những người hàng xóm, nếu là các vị, khi đã làm một ông chủ, các vị có thể quay lại làm việc mệt mỏi, sửa xe và khuân vác bao tài như vậy không? Một chàng trai trẻ cười khổ, nếu là tôi có lẽ đã tìm một cái sông để nhảy xuống. Bị thuốc dục nở, mẹ mất vợ ly hôn, đối mặt với hai bàn tay trắng và cuộc sống bế tắc nếu không có khả năng chịu áp lực tốt có lẽ đã chọn tự tử. Nhưng vạn thành không hề như vậy, ông chọn cắn răng kiên trì. Sau đó ông lại một lần nữa phát hiện cơ hội, học cách đầu tư bất động sản và kiếm được 500 vạn đầu tiên. Sau đó ông lại dùng số tiền này để mua đất ở khu vực trung tâm. Ba năm sau, ông vẫn luôn kiếm tiền, nhưng đến năm thứ tư. Hương Giang xảy ra khủng hoảng, khiến ông lại trắng tay. Sau đó, ông chuyển sang ngành khác và một lần nữa trả hết nợ, vực dậy lại và tiến quân vào ngành bất động sản, trở thành ông trùm bất động sản như hiện tại. Nghe xong câu chuyện về cuộc đời đầy biến động của Vạn Thành, những người hàng xóm không khỏi cảm khái. Bất kỳ ai khác cũng khó có thể kiên trì đi qua hành trình đầy gian nan như vậy. May mắn thay, sau bao khổ cực, Vạn Thành không chỉ trả hết nợ nần mà còn trở thành một doanh nhân thành đạt trong lĩnh vực bất động sản ở Hương Giang. Đi TV, tuy nhiên thanh niên trẻ vẫn còn thắc mắc vạn tiên sinh đến xem bói đều là vì có tâm sự, vậy hiện tại ông còn thiếu gì nữa? Ông đã có tất cả mọi thứ rồi mà. Sở Nguyệt định hơi khát đứng dậy rót một ly nước đậu xanh cao lương sữa bò, sau đó ngồi xuống, lắc nhẹ ly nước màu trắng. Thực ra tôi có một tâm sự. Vạn Thành chia sẻ với những người hàng xóm, trên con đường đi của mình tôi đã trải qua rất nhiều khó khăn. Giờ đây, khi mọi thứ đã ổn định tôi lại cảm thấy vô cùng cô đơn. Tâm sự của tôi là mong muốn có một đứa con, nhưng tôi lại không thể có con. Ngay khi Vạn Thành nói ra lời này, toàn bộ căn phòng im bặt, mọi người đều không thể tin được. Làm sao có thể, một ông chùm bất động sản giàu có hàng tỷ lại không thể có con. Sao lại như vậy, hiện nay có rất nhiều phương pháp hỗ trợ sinh sản như thụ tinh ống nghiệm ông đã thử qua chưa? Tất nhiên rồi, nhưng không hiệu quả. Vạn Thành nhớ lại quãng thời gian gian khổ cùng bạn gái để mang thai, nét mặt ông trở nên đau khổ. Ông đã thử qua đủ mọi cách từ y học cổ truyền, thuốc đông y đến châm cứu bồi bổ cơ thể. Hết lòng mong muốn có con, Vạn Thành đã phải trải qua vô số đau đớn và thử thách. Nhớ tới liền lệnh người không rét mà run, Vạn Thành tuy không quá quan tâm đến việc có thêm con hay không, nhưng việc không thể có con vẫn là một nỗi ám ảnh trong lòng ông. Ông đã đi khám bệnh nhiều lần, kết quả đều bình thường, bác sĩ cũng khẳng định sức khỏe ông hoàn toàn tốt. Vậy vấn đề nằm ở đâu? Rốt cuộc vấn đề ở đâu vậy? Vạn thành hỏi sở đại sư Nguyệt định với vẻ mặt đầy lo lắng. Có phải vì số mệnh của tôi đã đã chú định không thể có thêm con nữa hay không? Sở Nguyệt định bói toán một hồi rồi nói, vấn đề không nằm ở ông. Vậy là ở bạn gái của tôi sao? Vạn thành nghi ngờ hỏi. Thực ra sau khi ly hôn, tôi cũng có qua lại với một vài người phụ nữ khác. Nếu có vấn đề gì thì chắc chắn chỉ là một người trong số đó thôi. Cũng không phải do bạn gái ông. Sở Nguyệt định lắc đầu. Vấn đề thực ra nằm ở con trai ông. Nghe vậy, sắc mặt Vạn Thành lập tức thay đổi. Sở Nguyệt Ninh biết ông hiểu lầm, bởi vì ông chỉ có một người con trai duy nhất. Nếu ông chết, tất cả tài sản sẽ cho con trai thừa kế. Nếu ông có thêm con, tài sản sẽ phải chia đều, điều này tất nhiên không phải là điều con trai ông mong muốn. Chương 747, chương 747. Thằng khốn nạn, Vạn Thành tức giận mắng. Nó muốn tôi không có con, vậy sao không Quang Minh chính đại đến nói lý cùng tôi chứ? Đại sư cô nói tôi không thể sinh con là do con trai tôi, có phải nó mua chụp người hầu hạ bỏ thuốc tôi không? Ông đã từng nghe qua những mánh khóe bẩn thỉu trong giới nhà giàu. Nghĩ đến việc con trai ruột của mình hãm hại mình, vạn thành không khỏi chua sót. Nhớ lại thời trẻ khi vợ ông bỏ đi, ông vừa sửa xe vừa nuôi con, vậy mà con trai lại đối xử với ông như vậy, nước mắt lăn dài trên má ông. Đừng suy nghĩ nhiều, đó không phải là nguyên nhân. Sở Nguyệt Định nói, Vạn Thành ngạc nhiên, vậy là nguyên nhân gì? Sở Nguyệt Định bói toán tiếp con trai ông làm nghề gì? Vạn Thành đáp nó là bác sĩ thú y. Ban đầu tôi định cho nó đi du học ngành tài chính ở Oxford để sau này tiếp quản công việc kinh doanh của tôi, nhưng nó lại bảo rằng nó chán ngấy những tranh đấu trong thương trường và muốn làm một công việc đơn giản hơn thế nên nó chọn đi học ngành thú y. Đại sư, việc tôi không thể sinh con có liên quan đến nghề nghiệp của nó sao? Tất nhiên là có liên quan, Sở Nguyệt Ninh giải thích, ông có thường xuyên nghe thấy chó sủa dữ dội vào nửa đêm ở ngoài cửa sổ không? Có chứ, Vạn Thành thở dài, cũng không biết từ bao giờ, mỗi đêm tôi đều bị chó sủa đánh thức. Tiếng sủa của chúng rất ghê rợn, như thể có thứ gì đó không sạch sẽ xuất hiện, phải đến sáng mới thôi. Việc này đã khiến tôi mất ngủ và suy nhược thần kinh. Tôi đã thử đổi nhà nhiều lần, nhưng chúng vẫn luôn tìm đến tôi, như thế tôi bị gắn định vị GPS vậy. Dù đã chuyển nhà nhiều lần nhưng Vạn Thành vẫn không thể thoát khỏi tiếng chó sủa vào đêm khuya. Dù sao cũng là sinh mệnh, Vạn Thành không thể ra tay sát hại chúng. Cũng không biết có phải tôi ảo giác hay không. Vạn Thành cười khổ, tôi dường như đặc biệt bị chó ghét, đặc biệt là một con si ó vàng. Mỗi lần ra phố xuống xe, nó đều nhìn chằm chằm tôi nghe răng trợn mắt như muốn lao vào cắn tôi một ngụm. Đại sư chuyện này có phải tôi ảo giác không? Tất nhiên là không phải ảo giác. Sở Nguyệt Ninh cười nói, con trai ông là bác sĩ thú y, thường xuyên phải giúp thú cưng triệt sản. Mèo thì dễ hơn, vì bản tính chúng vốn lười biếng và không ham muốn chuyện đó, nên sau khi triệt sản cũng không có nhiều oán giận, chỉ cần gây tê rồi về nhà là xong. Chó thì khác đặc biệt là những con siết ó được co chó cái cố định chúng luôn muốn thể hiện bản lĩnh của mình. Có một con siết ó vàng, nó biết mình sắp bị triệt sản nên ở cửa bệnh viện nghe răng trợn mắt muốn chạy trốn. Nó tưởng rằng mình đã thành công nhưng lại gặp phải con trai ông. Con trai ông được mệnh danh là cỗ máy triệt sản trong bệnh viện thú y. Chỉ cần vào đây không có con vật nào có thể chạy thoát. Lúc đó con siết ó vàng lao ra khỏi bệnh viện, vui mừng đến mức lưỡi thỏ ra ngoài, kéo lê dây xích chạy như bay về phía cho cái ở nhà đối diện. Nhưng niềm vui ngắn ngủi của nó chỉ kéo dài được 2 giây, nó đã bị bác sĩ vạn kéo trở lại. Không những vậy, do con siết ó vàng phản kháng quá dữ, nên cả bốn chân của nó đều bị trói lại. Ông không biết đâu, sau khi triệt sản, con siết ó vàng nhỏ bé không bao giờ có thể vui đùa cùng cho cái nữa. Nó hận con trai ông vô cùng. Trong những năm sau đó, nó tập hợp những con ó được trong vùng cửu long bị con trai ông triệt sản, bắt đầu lên kế hoạch trả thù. Nói đến đây, Sở Nguyệt định mỉm cười, con trai ông đã khiến chúng mất đi hạnh phúc mất đi thế hệ sau, vậy làm sao chúng có thể cho phép ông có con được? Vạn thành choáng váng, ông không bao giờ ngờ rằng nguyên nhân mình không thể sinh con lại là do những con ó này. Đại sư tôi không thể sinh con, vậy con trai tôi thì sao? Chương 748, chương 748. Tự nhiên cũng không thể sinh. Sở Nguyệt Định cười nói, nếu ông có thể hiểu tiếng chó, mỗi ngày ông và con trai ông sẽ phải nghe đến hàng vạn lời nguyền rủa. Khi oán niệm đạt đến một mức độ nhất định, nó sẽ có hiệu lực. Giống như đạo gia nói, những nhà sư huyền bí có pháp lực cao có thể có được khả năng này. Lời nguyền rủa là có thật, Vạn Thành bỗng thương xót cho những chú chó không cảm nhận được ham muốn t n h d u c thì không sao nhưng bị triệt sản và phải sống cả đời như một thái giám sẽ vĩnh viễn không dám ngẩng cao đầu trước mặt những con siết ó khác nếu là đàn ông vạn thành dùng mình đại sư bây giờ phải làm gì chỉ cần có cơ hội đền bù cho chúng tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức kỳ thật cũng đơn giản thôi sở nguyệt định cười nói Ông và con trai hãy mua một đống thịt xương lớn, tự mình tìm đến những con siết, ó đã bị triệt sản, cúi đầu xin lỗi và cho chúng ăn no nê thịt xương. Nếu chúng tha thứ cho ông, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Vạn thành không thể tin được rằng mình sẽ phải cúi đầu trước những con chó, ông liên tục lắc đầu, vẻ mặt vừa buồn cười vừa chua xót. Nhưng ông biết sở đại sư sẽ không lừa mình, nên sau khi suy nghĩ một hồi ông liền đứng dậy cúi đầu. Cảm ơn đại sư, tôi về nhà sẽ đi làm ngay. Đi đi. Vạn thành đợi Sở Nguyệt Định gật đầu mới vội vã bước lên Land Rover. Những người hàng xóm đang xì xào bàn tán, những người nuôi chó trong khu phố đều lo lắng sẽ bị những con si ó bị triệt sản trả thu. Sở Nguyệt Định bưng chén canh đậu xanh đào lên ăn một miếng, nhìn những người hàng xóm đang sợ hãi, đặt chén xuống và trấn an họ. Đừng lo lắng, hầu hết mọi người đều tốt bụng với thú cưng của họ. Mọi người đối xử tốt với chúng, chúng đều biết và sẽ không oán hận mọi người. Ngay cả những con sĩ ó chù vạn thành cũng chỉ ghét bác sĩ triệt sản, chứ không ghét chủ nhân. Tuy nhiên, chúng cũng chỉ giận dỗi nhất thời, chỉ cần vạn thành và con trai đến xin lỗi, chúng sẽ nhanh chóng tha thứ. Lúc này, trong đám đông có một bà thím mặc áo sơ mi hoa, da đen, dáng người nhỏ gầy. Khi thấy sở nguyệt định có năng lực như vậy, bà nhìn vào quầy bài bói ghi một ngàn một quẻ, cắn răng, chớp mắt mạnh mẽ, đẩy người bên cạnh ra, lấy tiền ra khỏi túi và đặt mạnh lên bàn. Đại sư, xin giúp tôi bói một quẻ với. Bà thím hoa sau khi đưa tiền cũng không quan tâm đến những người khác ung dung ngồi xuống ghế và ôm một chân lên đùi. Đơn giản là vì hiện tại không còn khách hàng nào khác muốn xem bói. Nếu có ai đó đột nhiên chen ngang, chắc chắn sẽ bị những người hàng xóm khác ngăn lại. Ôi thím hoa, đưa tiền rồi thì không thể đổi ý đấy nhé. Ông chủ công ty vận chuyển đá đứng gần, nụ cười trên môi đầy ẩn ý. Tôi tôi đổi ý làm gì chứ? Thím hoa rồn cẳng chân vào trong, vườn cổ nói, A sinh, hóa ra trước giờ cậu vẫn xem thím hoa là người như vậy à. Thái vĩ sinh vẫn cười tùm tỉm thím hoa nói đùa rồi, trước đây thím muốn mua ba bao đá của công ty tôi, 5 năm, năm trôi qua rồi mà vẫn chưa thanh toán, tôi sợ thím xem bói xong lại đổi ý thôi. Thím hoa xê dịch mông, giả vờ như mình không nhớ gì, ba bao đá gì chứ. Không có chuyện đó đâu cậu đừng vu oan cho tôi. Thái Vĩ Sinh đã sớm biết rõ con người tím hoa, nên không nói gì thêm. Bà bao đá đó là do yêu ái cho tím hoa là hàng xóm, nên mới không đòi tiền. Sau khi xảy ra chuyện này, anh ta quyết định không bán đá cho tím hoa nữa. Tím hoa, nếu tím không nhớ thì thôi. Bà bao đá đó coi như tôi mất công vận chuyển vậy. Nói xong, Thái Vĩ sinh tiến lên một bước thu tiền trên bàn và đặt cẩn thận trước mặt Sở Nguyệt định lo lắng gió sẽ thổi bay tiền, hắn ta còn đặt ly nước đường lên trên để đè nặng. chương 749, chương 749 Nhìn thấy vẻ mặt nghi ngờ của Sở Nguyệt định hắn ta cười tùm tìm nói tím hoa là người bán rau ngoài chợ tôi hiểu rõ bà ta, là kiểu người cầm tiền rồi có thể quay lưng chối không nhận. Thấy cô gái trẻ như cô tôi mới nhắc nhở thôi. Lúc này Sở Nguyệt định mới hiểu ra. Thái Vĩ Sinh lo lắng sau khi xem bói xong, thím hoa sẽ đổi ý lấy lại tiền. Cô đánh giá tướng mạo của Thái Vĩ Sinh thấy hắn ta tướng mạo bình thường, không phải là kẻ giết người hung ác, nên cũng cười cười, Thái Tiên Sinh anh là người tốt. Lát nữa khi cảnh sát đến, mong anh hãy tích cực phối hợp điều tra. Thái Vĩ Sinh cảm thấy nghi ngờ. Đi TV, vừa rồi công ty hắn ta nhận được điện thoại từ cảnh sát nói rằng liên quan đến vụ án sát hại thai nhi và phụ nữ, họ muốn đến ghi lời khai. Chuyện này mà đại sư cũng bói ra được sao? Sở Nguyệt định nhìn về phía tím hoa đang lầm bẩm lầm bầm, nghe được bà ta nói rằng xem bói không chuẩn thì có thể đổi ý hủy không? Cô nhìn bà ta với ánh mắt bình thản, nếu đã quyết định xem bói thì sẽ có quan hệ nhân quả. Lật lỏng lời hứa, nhất định sẽ gặp báo ứng. Khi nghe đến từ báo ứng, tím hoa sợ hãi dùng mình, thân hình nhỏ gầy trong chiếc áo sơ mi hoa run lên bần bật. Nhiều người hàng xóm ở khu phố bán rau lần đầu tiên thấy Sở Nguyệt định bói toán tại chỗ thấy thím hoa do dự, họ liền không ngừng thúc sục. Bị mọi người thúc dục thím hoa cũng nóng nảy, dậm chân và đứng dậy, vông tay như đuổi gà, thúc dục gì vậy, ai nói tôi không xem chứ. Nói xong, thím hoa nhìn về phía Sở Nguyệt định, nở nụ cười lấy lòng, xem thì xem, nhất định phải xem. Đại sư, cô yên tâm, tôi không bao giờ tính toán thiệt hơn với ai, càng không lừa đảo ai cả. Thím hoa thường xuyên lợi dụng lòng tốt của người khác tính toán chi li từng đồng, không ai nghĩ có thể lừa được một xu từ bà ta. Ban đầu, bà ta cũng muốn làm ra vẻ bí ẩn một chút. Nhưng nghe đến chuyện báo ứng, bà ta liền thôi ý định đó. Ngồi xuống, thím hoa nhanh chóng bắt trước vạn thành, đưa sinh thần bát tự của mình cho sở nguyệt định. Sở nguyệt nịnh nhận lấy sinh thần bát tự, cô bấm đốt ngón tay một hồi, lại nhìn tướng mạo của thím hoa và con mày, bát tự của bà thuộc mệnh hỏa vượng, sao thương quan cũng rất vượng. Bình thường bà hay nói năng thiếu suy nghĩ, hay phạm phải khẩu nghiệp. Hơn nữa thổ sinh kim, có thể thấy bà có tính cách buồn xỉn, coi trọng vật chất. Tính xong, mặt tím hoa cũng không tự chủ đỏ lên, cảm nhận được ánh mắt đầy sự căm phẫn của những người hàng xóm. Ai ở khu phố bán rau mà không bị bà ta chiếm quá nhiều lợi ích chứ? Đại sư, tím hoa ngượng ngùng xua xua tay, tôi biết lời nói của cô trước đây rất chuẩn. Chuyện trước đây không cần tính, gần đây tôi gặp phải một số chuyện, mong cô xem có thể giúp tôi giải quyết một chút. Nói đến đây, tím hoa cố ý dừng lại một chút, bà ta lén lút đánh giá sở nguyệt nịnh, muốn xem liệu đối phương có thể tính ra được hay không, trên báo viết thần toán phố miếu rốt cuộc có lừa đảo hay không. Sở nguyệt nịnh hơi nhướng mày, bà gần đây thường xuyên gặp xui xẻo, là làm những việc trái lương tâm nhỉ. Ví dụ như làm việc tốt nhường chỗ trên xe buýt hay quyên góp tiền. Đôi mắt thím hoa sáng lên vì vui sướng, bà ta vỗ đùi một cái và nói một cách kích động, đại sư đúng là đại sư. Xem ra, khó khăn của bà ta có thể được giải quyết rồi. Những người hàng xóm đều ngạc nhiên, thím hoa buồn xỉn đến mức cực đoan mà lại có thể quyên góp tiền sao? Có phải họ nghe nhầm rồi không? Đặc biệt là thái vĩ sinh, anh ta nghiêng đầu kéo kéo tay, không tin vào tay mình. Quyên góp tiền, làm việc tốt, thím hoa, bà lừa người à? Sở Nguyệt Định nhăn mặt cau mày, nhìn Tím Hoa đang mắng chửi ầm ĩ thì cười nói, "Nào, bình tĩnh nào, Tím Hoa không lừa đâu, dạo này bà ấy làm nhiều việc tốt lắm." Chương 750. Nói xong, cô lại hỏi, "Tím Hoa, bà muốn nói sao? Hay là tôi nói?" Tím Hoa tỏ vẻ ủy oải, "Chuyện nhỏ thế này không cần phiền đại sư tôi tự nói là được." Có lời đảm bảo của đại sư, đám hàng xóm cũng tin rằng thím hoa thực sự làm việc tốt nên có người liền không nhịn được mà trêu gẹo thím hoa thật lòng đi. Có phải bà làm nhiều chuyện thất đức nên sợ phải xuống địa ngục nên mới muốn làm việc tốt hơn người khác không? Thím hoa phun nước miếng, đầy vẻ khổ sở ai bảo tôi muốn chứ? Thật là khổ cái thân già này mà. Mọi người đều bật cười. Đối với người khác, làm việc tốt là tích đức thiện tâm. Còn đối với thím hoa, đó quả là điều tồi tệ. Họ lại nhìn về phía cô gái xinh đẹp đang ngồi trên bàn xem bói, đại sư, rốt cuộc chuyện là như thế nào vậy? Tím hoa thở dài, nhích chân đến gần ghế, nói ra thì dài dòng, một tháng trước tôi đi ngang qua quỹ từ thiện thấy một cô bé nhỏ nhắn đứng bên đường ôm hòm quyên góp. Tôi nghĩ cái hòm to thế này, một ngày không biết thu được bao nhiêu tiền, nên tò mò nhìn vào. Đi TV, kết quả chưa kịp nhìn rõ có bao nhiêu tiền tôi đã vô thức ném 8.000 tệ vào đó. Lúc tỉnh táo lại, tôi thấy rất nhiều người tốt bụng vây quanh cúi đầu cảm ơn, cảm ơn tôi vì đã góp phần từ thiện. Thím hoa nhớ lại, cảm thấy vô cùng đen đùi, thở dài một tiếng, ôi trời, đó là ba nghìn đó, là ba tháng tiền sinh hoạt của gia đình tôi đó. Tôi cũng là người nghèo khó, sao có thể làm thư thiện chứ? Lửa đã bén đến lông mày, tôi bất chấp liêm sỉ rũi tay muốn đi đào trộm tiền trong giương, kết quả là thím hoa hồi tưởng trên mặt lộ rõ vẻ sợ hãi, ánh mắt nhìn xuống đôi giày trên mặt đất. Tôi bỗng nhiên không tự chủ bản thân được liền cởi giày ra, lấy thêm 2.000 tệ nữa bỏ vào dương. Tôi vẫn chưa từ bỏ ý định, lại muốn đi đào trộm dương. Lúc này, tay trái tôi bắt đầu cởi lưng quần. Thím hoa thực sự không dám quay lại lấy tiền. Bà ta sợ rằng nếu quay lại, bà sẽ không có quần áo để về nhà mấy. Hàng xóm đều biết thói quen của thím hoa, bà ta thường giấu tiền ở nhiều nơi trên người. Ngay cả khi mặc áo mùa hè, bà ta cũng sẽ giấu tiền bên mình bằng cách dùng túi mi lông nhỏ cột vào quần để đề phòng trộm móc túi. Tím hoa rôn rôn kể tiếp chuyện này xảy ra không bao lâu thì tôi lại gặp phải chuyện khác khi tôi đi xe điện đúng lúc cuối tuần, xe đông nghẹt khách. Vất vả lắm mới chen được chỗ ngồi, nhưng chưa đầy 2 phút sau khi lên xe tôi lại không kiềm chế được mà đứng dậy nhường chỗ cho người khác. Tím hoa vỗ mạnh vào ngực thở dài. Phải biết rằng tôi mới thức đêm chơi mặt trực không ngủ đủ rất nên rất mệt lại còn bị cao huyết áp. Sau đó, tôi thấy có chỗ trống liền lao đi chiếm lấy, nhưng chưa ngồi được 2 phút tôi lại nhường chỗ cho người khác. Mọi người xung quanh tưởng tôi là người tốt bụng, luôn nhường chỗ cho người già, người yếu. Kết quả, trong lúc được mọi người vỗ tay cổ vũ, tôi lên cơn cao huyết áp, ngã xỉu và được đưa vào bệnh viện. tím hoa biểu cảm khoa trương, thở dài não nề, lại tốn thêm cả vạn Mọi người xung quanh bật cười ồ ạt tiếng cười vang vọng khắp khu phố. Thím hoa không thể cười nổi, người khác tiêu tiền làm việc tốt thì có thể mỉm cười. Còn bản thân bà ta làm việc tốt thì lại đau lòng như xé thịt. Nhớ lại một sự kiện khác, mặt thím hoa tối sầm như đáy nổi, chẳng bao lâu sau, đến lượt em trai tôi mua nhà cả nhà đều muốn tôi góp tiền giúp đỡ. Ban đầu tôi chỉ định cho vay 10 vạn thôi, ai ngờ lại mơ mơ màng màng bán cả chiếc xe 4 bánh, gom đủ 20 vạn cho em trai, suýt nữa khiến chồng tôi ly hôn luôn. Kể xong, thím hoa lo lắng nhìn Sở Nguyệt Định, đại sư ơi, có phải tôi bị ma ám không? Sao tôi cứ liên tục làm những chuyện kỳ quặc như vậy? chương 751, ma ám, Sở Nguyệt Định nhách môi cười, mỗi việc bà làm đều là để chuộc tội còn gì đáng trách hơn. Chuyện ma ám là vớ vẩn dưới ánh mắt soi chiếu của sở nguyệt định thím hoa cúi đầu lúng túng nhìn xung quanh chuộc tội sao tôi lại phải chuộc tội chứ tôi đâu có làm gì sai trái đâu mọi người xung quanh đều tỏ ra kỳ lạ và liên tục đặt câu hỏi sở đại sư tại sao thím hoa làm việc tốt lại là chuộc tội thím hoa ngày thường đối xử với mọi người như thế nào các vị là hàng xóm hẳn là rõ ràng sở nguyệt định vung tay ra hiệu Bà ấy không ngừng buồn xỉn, lại thập phần mê tín đạo đức bản thân không muốn làm việc tốt thì thôi còn xúi dục người khác làm việc tốt. Sở Đại Sư Thím Hoa chắp tay trước ngực cầu xin Sở Nguyệt Nịnh nhỏ giọng. Sở Nguyệt Nịnh nhướng mày, xem ra bà cũng nhận ra những việc này là do chính mình gây ra à. Cách đây một tháng, bà đi ngang qua cửa hàng bách hóa lớn thấy một người ăn mặc rách dưới đang kêu gọi quyên góp tiền. Có rất nhiều người xếp hàng quyên góp, bà nhìn thấy một nữ nhân viên văn phòng trẻ tuổi mặc áo khoác trắng của thương hiệu LV lấy ra 1.000 tệ để quyên góp. Bà liền ồn ào, nói rằng nữ nhân viên văn phòng có tiền như vậy mà chỉ quyên góp 1.000 tệ là kỳ cục. Nữ nhân viên văn phòng lại lấy thêm 1.000 tệ nữa, ai ngờ bà còn cho rằng cô ta cho ít liền tiến lên giật lấy thêm 2.000 tệ ném vào thùng quyên góp. Bà không biết rằng nữ nhân viên văn phòng đó vừa phá sản tiền dư cũng không nhiều, vì quyên góp nhiều tiền mà cô ta phải ăn dưa muối cả tháng. Chuyện đó qua đi, khi bà đi xe điện vào giờ cao điểm tan tầm, bà nhìn thấy một cụ già trên xe không có chỗ ngồi, liền bắt buộc một cô gái trẻ tuổi nhường chỗ. Cô gái nói rằng cô ấy đã làm việc cả ngày rất mệt, muốn nghỉ ngơi một chút, bà lại nói rằng người trẻ tuổi có tay có chân, có sức khỏe, không nên ngồi chỗ này. Bà còn làm ẩm ý trên xe, buộc cô gái phải nhường chỗ ngồi. Cuối cùng cô gái không còn cách nào khác đành phải xuống xe. Do quá mệt mỏi sau khi làm việc lại xảy ra tranh cãi trên xe dẫn đến kích động và ngất xỉu. Còn chuyện mua nhà, sở nguyệt định dừng lại một chút. Bà trước đây nhìn thấy một cô gái bị cha mẹ ép buộc đưa tiền để giúp anh trai mua nhà. Bà còn nói rằng cha mẹ nuôi dưỡng mình lớn như vậy, lấy chút tiền để báo hiếu có gì sai. Hiện tại bà cũng coi như được như ý nguyện bỏ tiền giúp em trai mua nhà. tím hoa vô cùng xấu hổ. Tôi chỉ nói vài câu thôi, nào có nghĩ đến chuyện quyên tiền hay bắt em trai bán nhà. Tiền của tôi đều là từng đồng từng các vất vả tiết kiệm được sao có thể dùng vào những việc như vậy. Người khác chẳng lẽ không phải cũng vất vả kiếm tiền sao? Sở Nguyệt định nhìn thím hoa với ánh mắt lạnh nhạt, đặc biệt là cô gái bị ép buộc đưa tiền để giúp anh trai, cô ấy đã rất cố gắng để có một mái ấm cho riêng mình. May mắn thay, cô ấy rất thông minh, chỉ bị cha mẹ lấy đi một phần tiền nhỏ, bằng không, bà sẽ phải cho nhiều hơn nữa. Nghe những lời này, mọi người xung quanh đều cảm thấy quá đáng. Bản thân mình không làm được việc gì, sao có thể đạo đức giả bắt ép người khác làm theo. Thật là môn hình vạn trạng. tím hoa cũng lo lắng. Đại sư ơi, đại sư nói rằng những việc tôi đã làm là để chuộc lỗi ư. Vậy sau này tôi sẽ không còn gặp chuyện gì nữa sao? Không còn chuyện gì nữa. Sở nguyệt nịnh rũi người, xoa bóp gáy. Ban đầu, những việc bà làm cũng coi như là để chuộc lỗi. Nhưng đáng tiếc. Đáng tiếc, Thái Vĩ Sinh vội hỏi, Đại sư ơi tím hoa lại làm gì nữa? Sở Nguyệt định buông tay, nhìn về phía những người hàng xóm, hôm qua ở quảng trường Nguyên Lãng Phú đặt có người muốn nhảy lầu vì nợ nần các vị đã nghe nói chưa? chương 752, tất nhiên là đã nghe rồi, người đó thật xui xẻo kinh doanh bị lừa đảo và vay nặng lãi ngân hàng. Đài truyền hình Hương Giang đã phát tin tức về vụ việc này. Thái vĩ sinh nói xong lại cảm thấy nghi ngờ chuyện này có liên quan gì đến tím hoa sao. Sở Nguyệt Định búng tay, ánh mắt chứa đầy hàm ý tất nhiên là có liên quan. Hôm qua trước khi lực lượng cứu hộ đến hiện trường, tím hoa và những người hàng xóm khác đã khuyên người đó xuống lầu, nhưng không thành công. Lúc đó, bà ấy đang ngồi dưới lầu ăn hạt dưa, nhìn thấy người đàn ông kia run rẩy nửa tiếng không dám nhảy, liền hô lớn, nhảy đi. Nếu có bản lĩnh thì nhảy xuống đi. Người đàn ông muốn nhảy lầu vốn dĩ không muốn trả nợ chỉ đang diễn kịch. Lời nói của bà ấy đã khiến hắn ta có can đảm nhảy xuống. Nói xong, sở nguyệt định nhìn về phía thím hoa đang run dày. Từ khi bà nói câu đó cho đến hôm nay, chắc hẳn trong lòng bà không lúc nào không muốn nhảy lầu đi. Thím hoa mặt tái nhợt quỳ xuống đất bịch một tiếng. Giọng bà ta run rẩy, đại sư cầu đại sư cứu tôi với. Nhìn thấy thím hoa quỳ gối trên mặt đất những người hàng xóm không khỏi thở dài thương xót. Tím hoa, sớm biết như vậy thì hà tất phải như vậy. Lúc nào cũng chỉ biết mắng chửi người khác, đạo đức giả bắt ép người khác, sao không nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay. Ngày thường chúng tôi coi bà như người nhà, có chuyện gì cũng không muốn so đo với bà. Nhưng chúng tôi không so đo, không có nghĩa là ông trời cũng không so đo. Xem xem sau này bà còn dám làm càn nữa không. Tím hoa bị mắng đến mức không dám ngẩn đầu. Từ hôm qua khi nhìn thấy người đàn ông nhảy lầu trong lòng bà ta luôn có ý nghĩ muốn tự tử bà ta biết rằng nếu bà ta nhảy lầu thì bà ta nhất định sẽ chết. bà ta sợ hãi, run rẩy nắm lấy vạt áo của sở nguyệt định. đại sư ơi, tôi thực sự biết sai rồi. trên có người già, dưới có trẻ nhỏ cần tôi nuôi dưỡng, xin cô cứu tôi với. sở nguyệt định cúi đầu, liếc nhìn bà ta một cái, đứng dậy đi. may mắn thay người đàn ông nhảy lầu cuối cùng đã được cứu, bằng không tội lỗi của bà khó có thể chuộc lại. vâng vâng, tím hoa vội vàng đứng dậy, nắm chặt quần áo bằng móng tay. Bà đã phạm vào tội khẩu nghiệp tự chuốc họa vào thân. Sở Nguyệt Nịnh đứng dậy cất ly nước đường vào dương. Nếu bà thực sự muốn sống sót, sau này mỗi khi gặp người muốn nhảy lầu, bà đều phải lên lầu cứu họ. Tím hoa sợ hãi đến mức sắp chết hoảng loạn gật đầu chắc chắn, nhất định rồi. Ngoài ra, mỗi chủ nhật bà phải làm một việc thiện để chuộc lại những tội lỗi trước đây. Sở Nguyệt Nịnh nhìn về phía những người hàng xóm, trong đó có thái vĩ sinh chủ công ty vận chuyển đá. Rất nhiều người trong số họ đã từng bị tím hoa lợi dụng và họ cũng không muốn bỏ đá xuống giếng vào lúc này. Sở Nguyệt Định nói, bà phải trả gấp 10 lần số tiền nợ cho những người hàng xóm, dù là nợ tình hay nợ tiền. Cuối cùng, tôi muốn nhắc nhở bà một câu ác giả ác báo. Tím hoa cũng nhận ra mình đã phạm sai lầm, xấu hổ gật đầu tôi ghi nhớ lời dạy bảo của đại sư. Nhìn những người hàng xóm vây quanh quây nước đường, Thím hoa rừng rừng hốc mắt cúi đầu xin lỗi, trước đây tôi chỉ nghĩ đến việc hưởng lợi, xem nhẹ tình cảm hàng xóm mấy chục năm của chúng ta. Sai lầm là do tôi, mọi người xua tay cho qua. Thái vĩ sinh nói, biết sai có thể sửa là tốt rồi. Sau này, ngàn vạn đừng vì sướng miệng mà đạo đức giả đi bắt ép người khác. Hai, tôi nào còn dám nữa. Thím hoa sợ hãi đến mức bắp chân run dày từ túi móc ra một vạn đồng tiền. A sinh tôi còn nợ cậu bao nhiêu tiền vậy? Tím Hoa, 5 năm rồi mà bà mới nhớ ra chuyện nợ tiền ư. Chí nhớ của bà kém thật đấy. Thái Vĩ Sinh nói đùa, hiện trường vang lên tiếng cười. chương 753, Tím Hoa không chỉ nợ Thái Vĩ Sinh mà còn nợ những người hàng xóm khác. Sau khi trả hết nợ, bà ta lại lấy ra 2 vạn đồng tiền để lên quầy nước đường, rồi mới rời đi. Có người hàng xóm nhìn theo Tím Hoa đi xa và hỏi, Đại sư ơi, Tím Hoa thực sự sẽ làm việc thiện sao? Nói Giang Sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Thím Hoa Hà tiện mấy trăm năm, liệu có thực sự muốn làm từ thiện? Dù không muốn cũng phải làm. Sở Nguyệt nịnh mỉm cười, mỗi chủ nhật mà không làm việc thiện, bà ấy sẽ đi nhảy lầu. Sau này, bà ấy có thể sống sót hay không, hoàn toàn phụ thuộc vào chính bản thân. Điều này buộc Thím Hoa phải sống lo lắng đề phòng trong những ngày tiếp theo. Mọi người náo nhiệt trò chuyện phiếm. Có một người đàn ông gầy gò và một người béo mập gión rén đi qua từ vỉa hè đối diện, hướng thẳng đến tòa nhà Long Phi. Đại sư ơi, Thái Vĩ sinh vui vẻ kiếm lại được món nở cũ năm xưa, hắn ta cất tiền đi và lại bỏ tiền ra để bói toán. Hôm qua công ty của tôi có công nhân phát hiện thi thể trên xe tôi nghi ngờ rằng vận may năm nay của mình không tốt nên muốn xem thử. Mấy người đó anh quen à? Sở Nguyệt Ninh đột nhiên hỏi. Thái Vĩ Sinh theo ánh mắt của Sở Nguyệt Định quay đầu lại, vừa lúc nhìn thấy người đàn ông gầy gò và béo mập đi vào tòa nhà Long Phi, hắn ta bừng tỉnh à, Lưu Dũng Đống và A Quyền, bọn họ đều làm việc trong cùng tòa nhà đó, thường xuyên gặp nhau. Đúng vậy, họ là nhân viên của công ty Phong Thủy tòa nhà Long Phi. Thái Vĩ Sinh chỉ vào đỉnh tòa nhà, công ty Phong Thủy, Sở Nguyệt Định nhíu mày, ngước mắt lên, nhìn theo từng tầng kính lấp lánh cho đến khi dừng lại ở tầng cao nhất. Cô cảm nhận được một luồng pháp lực mỏng manh tỏa ra từ tầng 20, nhưng có vẻ như nó đã bị phong ấn, không thể thoát ra ngoài. Không nói hai lời, Sở Nguyệt Định dọn dẹp quầy hàng, cúi người gấp bàn gỗ lại và cất vào xe mới tinh, sau đó ném ghế gỗ vào trong, động tác nhanh gọn và dứt khoát. Thái Vĩ Sinh nhìn người phụ nữ nhỏ bé nhưng mạnh mẽ này, trợn tròn mắt kinh ngạc, sau một lúc lâu mới phản ứng lại, vội vàng hỗ trợ cất một chiếc ghế gỗ và đi theo sau Sở Nguyệt Định với nụ cười tâu toát, "Đại sư ơi, vậy là dọn dẹp quầy hàng ư?" Hay là tính luôn cả mệnh cho tôi với? Hiếm có cơ hội gặp được một vị đại sư truyền mực như vậy, hắn ta nói gì cũng không thể dễ dàng để cô đi. Sở Nguyệt định hôm nay mặc quần gìn ống rộng thùng tình từ sau đầu vươn tay móc ra một tấm giấy chứng nhận đưa cho Thái Vĩ Sinh. Xin lỗi, tôi đang làm nhiệm vụ. Nếu muốn bói toán, anh có thể chọn ngày đến xếp hàng ở cửa hàng phong thủy sở ký. Khi Thái Vĩ Sinh nhìn rõ dòng chữ sở cảnh sát cửu long trên giấy chứng nhận, mắt hắn ta mờ to hơn nữa, có chút hoài nghi về cuộc sống. Làm sao mà một thầy phong thủy lại có thể kiêm chức ở sở cảnh sát được chứ? Sở Nguyệt định nhìn cử kính công ty phong thủy như đang suy nghĩ gì đó, sau một lúc lâu cô nhìn về phía Thái Vĩ Sinh, mỉm cười Thái Tiên Sinh, bình thường anh có hai vận chuyển đá lên công ty phong thủy đó sao? Bên kia tại sở cảnh sát Cửu Long, bầu không khí sáng sớm đã trở nên ngưng trọng Cổng chính từ sáng sớm đã bị rất nhiều phóng viên vây kín, vô số đèn flash nhắm thẳng vào lương văn lâm vừa bước lên cầu thang. Họ mang vẻ mặt lo lắng, tiếng nói dồn dập, "Lương cảnh sát, chúng tôi nghe tin Du Ma Địa và Tá Đôn lại có thêm hai phụ nữ mang thai mất tích, xin hỏi tình hình có đúng vậy không? Vụ án giết người man dợ đối với phụ nữ mang thai đã qua 24 tiếng đồng hồ mà cảnh sát vẫn chưa có manh mối, xin hỏi khi nào có thể phá án đây? Liệu đây có phải là dấu hiệu sẽ xuất hiện thêm nạn nhân mới không?" Chương 754. Lương Văn Lâm cúi đầu buồn bã, cho đến khi ông nhìn thấy một nữ phóng viên đứng ở bậc thang bên cạnh. Lông mày của nữ phóng viên nhíu lại cầm lấy micro với vẻ mặt vô cùng sợ hãi. Khi Lương Văn Lâm đi xuống và nhìn thấy, nhận ra bụng của nữ phóng viên áo sơ mi đang hơi phình lên. Lương Văn Lâm nhíu mắt ngay lập tức hiểu ra nỗi lo lắng của nữ phóng viên xuất phát từ đâu. Qua khám nghiệp, hai phụ nữ mang thai đã bị M, O, B, U, N, G và không được cấp cứu dẫn đến tử vong, thai nhi cũng biến mất không dấu vết. Thủ đoạn tàn ác khiến người dân Hương Giang vô cùng hoang mang. Hơn nữa, vào lúc 4 giờ sáng, sở cảnh sát Cửu Long bất ngờ nhận được báo án về việc hai phụ nữ mang thai ở Du Ma Địa và Tá Đôn mất tích. Hiện tại, tất cả phụ nữ mang thai ở Hương Giang đều vô cùng sợ hãi. Các phóng viên đã chuẩn bị tinh thần cho việc lương cảnh sát sẽ không trả lời gì. Tuy nhiên, lương cảnh sát dừng chân quay người đối mặt với các phóng viên và người dân lo lắng, đưa ra lời hứa, xin mọi người yên tâm, sở cảnh sát đã có sự sắp xếp hoàn toàn chu đáo. Cảnh sát nhất định sẽ nhanh chóng giải cứu những phụ nữ mang thai mất tích và không để thảm kịch tương tự xảy ra. Đi TV, tại văn phòng tổ đê, rất nhiều người đang có mặt. Người nhà của hai phụ nữ mang thai mất tích đều ở đây. Cảnh sát ơi, liệu A Phương có bị sát hại giống như phụ nữ mang thai kia không? Bà lão lo lắng nắm lấy tay Thạch Ngọc Băng, tôi chỉ có một đứa cháu gái này thôi. Madam, xin hãy cứu A Phương với. Chồng của một người phụ nữ mang thai khác cũng vô cùng lo lắng, anh ta nhìn ra ngoài cửa sổ bầu trời đầy màu sắc lẩm bẩm Cảnh sát ơi, trời đã sáng rồi, sao vẫn chưa tìm được người chứ? Thạch Ngọc Băng trần an bà lão trước bà à, cháu biết bà lo lắng cho cháu gái, nhưng lo lắng cũng không giúp được gì. Cảnh sát đã cử hai đội đi tìm kiếm. Thạch Ngọc Băng nhìn Cam Nhất Tổ, ra hiệu cho hắn đưa bữa sáng mới mua cho bà lão. Cam Nhất Tổ không biết an ủi người khác như thế nào, đành phụ họa lời Thạch Ngọc Băng. Mẹ đầm nói có lý, bà không thể suy sụp được. Cháu gái bà đang mang thai, đến lúc đó còn cần người chăm sóc. Bà lão dựa vào bàn, sức lực hoàn toàn biến mất. Khuôn mặt đầy nếp nhăn của bà hiện lên vẻ tuyệt vọng, đôi mắt đục ngầu không còn ánh sáng, nước mắt lan dài trên má. Bà run dày cầm khăn lau nước mắt nhưng rồi lại tiếp tục khóc nức nở. Nỗi tuyệt vọng không tiếng động này bao trùm cả tổ đê. Vụ án chưa được giải quyết lại thêm hai vụ mất tích. Áp lực đè nặng lên tổ đê chưa từng có. Toàn bộ hương giang đều hướng ánh mắt về tổ đê. Vụ giết người man dợ đối với phụ nữ mang thai đã cho thấy hung thủ nhắm vào thai nhi. Hiện tại hai phụ nữ mang thai khác lại mất tích. Không thể nào đây là sự trùng hợp được. Nếu lại có thêm nạn nhân, tổ đê sẽ phải đối mặt với sự phẫn nộ của người dân giang đông như thế nào đây? Thì bác nhân gượng dạy tinh thần cầm sổ ghi chép ngồi trước mặt chồng của người phụ nữ mất tích. Anh ta vặn nắp bút, xin anh hãy nhớ lại lần nữa thời điểm vợ anh mất tích. Vâng, người chồng hoảng hốt vợ tôi mang thai 6 tháng, gần đây đều ở nhà dưỡng thai. Vì công việc của tôi bận rộn nên cô ấy thường đi dạo một mình sau bữa tối. Tối qua tôi làm xong việc lúc 3 giờ sáng, thì phát hiện vợ tôi vẫn chưa về. Giọng anh ta sợ hãi, liên tục lắc đầu, bình thường cô ấy không bao giờ về muộn như vậy. Tôi lập tức ra ngoài tìm kiếm, hỏi khắp bạn bè nhưng không có kết quả. Nghĩ đến vụ án giết phụ nữ mang thai man dợ tôi không dám trần trừ liền báo cảnh sát. Bầu không khí trong văn phòng ngưng động căng thẳng tột đổ. Sau khi ghi chép xong, người nhà bị đưa ra ngoài. chương 755 Thì bác nhân chỉnh sửa lại bản ghi chép nghĩ đến hai phụ nữ mang thai mất tích, lòng lại càng lo lắng hơn. Anh ta đưa bản ghi chép cho Chu Phong Húc, anh Húc phản chí Dũng vẫn còn bị giam giữ, chúng ta vẫn chưa có manh mối về hung thủ, lại thêm hai phụ nữ mang thai mất tích tôi sợ rằng. Chu Phong Húc nhìn vào hồ sơ của ba phụ nữ mang thai trên bàn, gõ ngón tay lên mặt bàn cau mày, nếu cả ba vụ án đều do cùng một hung thủ gây ra thì chắc chắn phải có điểm chung nào đó. Điểm chung nào đây? Trong lúc đó thì bác nhân nhận được điện thoại từ La Thất Trung. chu Phong Húc nhìn vào ngày sinh của ba phụ nữ mang thai. Thì bác nhân cúp điện thoại khóe miệng cong lên, nước mắt lăn dài, chú Trung vừa gọi điện, nói rằng camera bãi đỗ xe của công ty vận chuyển đá bị phá hoại, video giám sát tháng này đều bị hỏng. Bỗng nhiên, chu Phong Húc vội vàng đứng dậy cầm ba hồ sơ bước nhanh về phía máy tính, gió thổi qua khiến mái tóc của hắn bay lên rồi lại rủ xuống. Hắn cầm lấy microphone và bấm một dãy số trong hầm chứa đá tối tăm những tảng băng màu xanh lam lấp lánh thái vĩ sinh khom lưng khiêng một túi nhựa đựng đầy đá viên run rẩy vì lạnh nhìn về phía cửa hầm chứa đá cô gái trẻ mặc áo thun trắng đơn giản và quần jean ống rộng mái tóc dài được buộc thành đuôi ngựa cao khuôn mặt xinh đẹp hiện lên vẻ lạnh lùng vì suy tư nếu không tận mắt chứng kiến ai có thể tin rằng một cô gái trẻ như vậy lại có thể bấm hai ngón tay để tính toán bói toán khả năng dự đoán của cô quả thực vượt xa cả dự báo thời tiết Tất nhiên sẽ tốt hơn nếu không cần hắn ta phải tự mình khiêng túi trường đá, nhưng sở đại sư không chỉ là đại sư mà còn là cảnh sát, từ xưa đã có câu dân không nên tranh cãi với quan. Cảnh sát và dân chúng hợp tác cùng nhau xây dựng hương giang tốt đẹp. Hắn ta rít thuốc run rẩy, me đâm à, sở đại sư có thể đi rồi sao? Người đến tuổi trung niên rồi, thân thê không chịu được. Nói trước tôi chỉ có thể khiêng một túi đá thôi. Sở Nguyệt Nịnh đứng dậy, đi thôi. Hai người ra khỏi hầm chứa đá ở tầng 1 sở Nguyệt định đi ấn nút thang máy lên lầu. Vừa bước vào thang máy tiếng chuông điện thoại vang lên từ trong túi. Cô lấy điện thoại di động từ trong túi ra. Chu Phong húc nhanh chóng kể lại sự việc. Khi nghe tin hai phụ nữ mang thai khác mất tích cô nói, hãy cho tôi ngày sinh bát tự của họ. Chu Phong húc nhanh chóng báo sinh thần bát tự, ngày 23 tháng 4 năm 1973, 10 giờ tối. Ngày 15 tháng 5 năm 1973, ngày 1 tháng 1 năm 1971, báo xong ba bát tự chu phong húc tạm dừng, bát tự đầu tiên là của người chết quan tư mẫn, nhất tổ đã xác nhận danh tính tại sở hộ tịch. Đều là năm lẻ tháng lẻ, ngày lẻ, giờ sinh lẻ. Sở Nguyệt Định nghe xong bát tự ngay lập tức hiểu rõ. Thì bác nhân cũng ở đầu dây bên kia điện thoại, tò mò hỏi, bát tự toàn lẻ thì có ích lợi gì? Đối với một số tạc thuật, hồn phách của thai nhi thuần âm là đại bổ. Sở Nguyệt Nịnh nhíu mày tôi sẽ đến ngay. Từ đầu dây bên kia truyền đến tiếng thở phào nhẹ nhõm. Dựa vào thang máy, thái vĩ sinh khom lưng cõng túi đá, run dày, hắn ta cuối cùng cũng hiểu ra tại sao sở đại sư phải mang đá đến công ty phong thủy quảng thị. Mẹ kiếp, thái vĩ sinh phun ra một ngụm nước bọt, tôi đã sớm biết đám thầy phong thủy đó không phải người tốt còn muốn đổ lỗi cho công ty tôi ư. Đồ xúc sinh. Với bát thực cụ thể, trong không gian tối tăm, xương đen bao trùm quanh mạnh bàn của quan tư mẫn bị một tia sáng kim loại xua tan. Sở Nguyệt định cảm nhận được oán hận mãnh liệt và nỗi thống khổ của quan tư mẫn trước khi chết, khi cô ấy nhìn thấy thai nhi bị mổ. Cuối cùng, cô cũng hiểu ra tại sao mình luôn không thể chịu hồi được hồn phách của quan tư mẫn. chương 756, cơ thể thuần âm vốn đã đặc biệt sau khi chết cơ thể mẹ mang thai tràn đầy oán hận càng thêm sát khí. Hùng thủ đã chọn cách để quan tư mẫn tận mắt nhìn thấy cái chết thảm khốc của con mình khơi gợi sự căm phẫn của cô ấy và nuôi dưỡng cô ấy. Hắn ta muốn nuôi dưỡng quỷ. Sở Nguyệt định kìm nén cơn giận dữ, nghiến răng thật quá đáng. Tin tức khẩn cấp vừa đến tai tổ đê lập tức lên đường. Trước khi đi, Chu phong hốc lo lắng có biến, bèn lên bậc thang trước sự chứng kiến của phóng viên, vội vàng tuyên bố, không còn thời gian giải thích. Tất cả phụ nữ mang thai sinh vào năm lẻ tháng lẻ, ngày lẻ không nên ra khỏi nhà, do hung thủ chưa đền tội. Ném micro xuống, chua phong húc quay sang hô lớn A nhân, xe. Tiếng giết xe vang lên, chiếc xe uy phong từ đồn cảnh sát lao ra, phanh gấp ngay trước bậc thang. Các phóng viên vội vã nhường đường. chu phong húc nhanh nhẹn mở cửa xe, nhảy vào ghế phụ vội vàng kéo áo thôn cho gọn gàng. La thất trung và cam nhất tổ ở phía sau loay hoay cải dây an toàn. Nhấn ga hết cỡ, đuổi đến tòa nhà Long Phi ngay. Chu phòng hốc siết chặt dây an toàn, vẻ mặt nghiêm túc. Tâm trạng mọi người như trống gióng, mỗi phút trôi qua, nguy hiểm cho thai phụ càng tăng. Họ không dám nghĩ đến cảnh tượng khi đến trễ, chỉ mong sẽ không quá muộn. Văn phòng công ty phong thủy đã vắng tanh, đại sảnh chống trải bừa bột, những vật dụng phong thủy trước đây giờ chất đống ngồn ngang. Từ khi quảng đức nghiệp mất tích, A thuật tiếp quản công ty phong thủy, đã đuổi hết đồ để đi, chỉ giữ lại hai người mập mạp và gầy gò bắt chéo chân nhìn nhau và tờ báo chú ý đến dòng chữ đỏ tươi nổi bật trên trang Nhất Hương Giang Nhật báo về vụ án sát hại thai phụ gầy gò nhếch miệng cười anh đống mưu mẹo của anh vẫn đỉnh nhất ném xác lên xe đá phản trí dũng khiến người ta nhắm vào công ty đá hoàn toàn không hề hấn gì đến chúng ta cả nghĩ gì vậy lưu dũng đống bực bội nếu không phải a thuật giữ nhược điểm thì tao đã mặc kệ hắn ta giết bao nhiêu người rồi bây giờ chúng ta đều chung một con thuyền A Quyền cũng lo lắng nhớ lại việc trói hai thai phụ vào đêm qua. Hắn nhìn xung quanh một cách dè dặt xác nhận văn phòng sư phụ đã đóng chặt. A Thuật vẫn chưa xuất hiện. Rồi hắn nhỏ giọng hỏi sư huynh A Thuật phải chăng anh ta lại muốn xử lý hai thai phụ kia sao? Nói xong A Quyền làm động tác cắt cê ổ giữa không trung. Một người đã chết, mày nghĩ hắn ta không dám giết người thứ hai sao? Lưu Dũng Đống đã nhận ra sự thật. Ban đầu bọn họ thật sự không biết a thuật bắt mang thai phụ về làm gì, cho đến khi họ đưa quan tư mẫn về. Sau đó liền nhìn thấy thi thể cô ta trong văn phòng, thì giờ có hối hận cũng đã muộn rồi. Bởi vì họ đã tham gia vào vụ việc từ trước, lúc này tiếng kẽo kẹt vang lên, cửa văn phòng bị đẩy ra, Lưu Dũng đống hiếp mắt nhìn vào, bên trong tối đen như mực. Sau một lúc lâu, một thanh niên mặt tái nhợt bước ra từ bóng tối, vẻ mặt khinh miệt hiện rõ trong ánh mắt. Hắn ta cất giọng khan khan, Mang hai viên ngọc pha lê đến văn phòng cho tôi, Lưu dũng đống vội vàng đứng dậy, cúi đầu khom lưng, vâng, thưa sư huynh A Thuật, tôi sẽ chuẩn bị ngay lập tức. Đợi cửa văn phòng đóng lại, hắn ra hiệu cho A Quyền, xem ra A Thuật lại muốn lấy thai. Tao đi lấy ngọc pha lê đây, A Quyền cũng không còn cách nào khác đành đứng dậy. Lúc này tiếng ồn ào vang lên từ cửa cuốn, hai người nhìn nhau cảm thấy kỳ lạ, vừa mới đóng cửa mà. Lưu Dũng đống cảnh giác đi về phía cửa chính, ra hiệu cho A Quyền im lặng. A Quyền nhìn xung quanh từ góc khuất lấy ra một cây gậy bóng chày, dơ lên về phía cửa cuốn ai đó. Không được phép quấy rối. tiếng cười vang lên từ bên ngoài cửa cuốn A Quyền, là anh sinh đây. A Thuật đặt một bao đá, bảo anh mang lên cho cậu ấy. Mở cửa ra nào, chương 757. A Quyền cảm thấy có điều gì đó không ổn, muốn hỏi thêm, nhưng bị Lưu Dũng đống ngăn lại, hỏi cái gì? Sư huynh đang vội, anh vào làm gì thế? A quyền vẫn cầm gậy bóng chày, nhỏ giọng hỏi, nếu thái vĩ sinh mang người lạ đi lên thì sao? Yên tâm, tao vừa mới kiểm tra, bên dưới không có xe khả nghi nào. Mà hơn nữa, nếu không cho vào, nếu A thuật sư huynh không được dùng đá để trường, mày có sợ bị trừng phạt không? Lưu Dũng Đống không thể nào quên được cảnh tượng kinh hoàng đêm hôm đó khi nhìn thấy thi thể một người phụ nữ với bụng bị rách toạc ruột tràng trào ra ngoài, nằm chết không nhắm mắt trong văn phòng. Lực pháp thuật của họ không đủ mạnh bằng A thuật, nếu thực sự bị giết bọn họ sẽ không thể nào thoát được. Cũng đúng, A quyền lại nở nụ cười, buông gậy bóng chảy xuống ấn nút điều khiển cửa cuốn, dù sao anh sinh cũng là người quen biết mấy năm rồi, sẽ không gây rắc rối đâu. Cửa cuốn từ từ nâng lên, đi TV, họ nhìn thấy một cô gái xinh đẹp đứng trước cửa cùng với thái vĩ sinh đang mệt mỏi, đầy mồ hôi, vác theo túi đá. lưu Dũng đống liếc mắt liền nhận ra sở nguyệt nịnh tầm mắng chết thiệt mới nhất chân định bỏ chạy, lại thấy hai lá bùa lao tới. Văn phòng tối tăm chỉ có một chiếc đèn bàn nho nhỏ trên bàn đang chiếu sáng. Ánh sáng yếu ớt hắt lên khuôn mặt của thanh niên, dù trời nóng bức hắn ta vẫn mặc một chiếc áo thun đen rộng thùng thình để lộ cánh tay gầy gò. Mùi tanh thoang thoảng lơ lửng trong không khí. Từ trong bóng tối, một bóng đen gầy gò vụt ra, như vô số lưỡi dao đen nhọn nhọn nhắm thẳng vào người phụ nữ. Nó tóc tai bù sù, hai mắt trắng dã như mắt cá chiếc váy hồng nhạt nhuộm đỏ bởi máu tươi trên sàn nhà vương vãi những đoạn ruột. Còn định chống cự sao? A thuật cầm lấy một bào thai trong bình thủy tinh pha lê đặt trên bàn, dưới ánh đèn, bào thai hiện rõ màu da cuống rốn lơ lửng trong dung dịch formalin. Giọng hắn ta khinh miệt pha ẩn ý đe dọa tốt nhất là hãy suy nghĩ cho kỹ. Nghe vậy, sát khí trong căn phòng tan biến bóng đen kia nhìn chằm chằm vào bào thai trong bình thủy tinh bằng đôi mắt trắng dã hai hàng nước mắt lăn dài biết sở nguyệt định ở phố miếu không a thuật buông bình thủy tinh xuống nở một nụ cười cô ta có thể sai khiến quỷ vương vậy thì tôi cũng phải làm được sách cổ ghi chép những nữ quỷ mang trong mình oán hận mãnh liệt khi chết có thể nhanh chóng thăng cấp lên quỷ vương hắn ta không thể để sở nguyệt định vượt mặt hắn ta cũng có thể khống chế quỷ vương lúc này từ dưới sàn văn phòng vang lên tiếng động nhỏ Hai cô gái nằm trên sàn dần tỉnh dậy, họ bị trói chặt bằng dây thừng, hai tay ra sau lưng, dây thừng kẹp sát ngực chỉ lộ ra phần bụng hơi nhô cao. Họ nức nở rẫy rủa A Thuật nhìn họ, mỉm cười khẽ tỉnh rồi à, vậy là có thể bắt đầu rồi. Dưới ánh đèn bàn là một chiếc bình thủy tinh pha lê nhỏ, bên trong ngâm một cây dao đen kịt tỏa ra hàn khí lạnh lẽo. A Thuật nhấc con dao lên, lau sạch bằng khăn giấy, sau đó nắm chặt bước từng bước tiến đến hai cô gái. Ánh mắt hắn ta lạnh lùng ẩn chứa sát khí khát máu. Hai cô gái sợ hãi lùi về sau, A Thuật túm lấy một người, lưỡi dao sắc bén rạch một đường lên quần áo, nhìn vào da thịt mịn màng. hắn ta nở một nụ cười, nhớ lại cảm giác thỏa mãn khi hút pháp lực từ bào thai của quan tư mẫn. Hắn ta sẽ hút thêm hai bào thai nữa thì thực lực của hắn ta sẽ càng tăng cường. Đôi mắt A thuật rực sáng với tham vọng mãnh liệt khi lưỡi dao chuẩn bị hạ xuống lần nữa, thì một bàn tay tái nhợt phủ đầy khí đen kịp chặn lại lưỡi dao, máu đen chảy dài từ lưỡi dao xuống. Quan tư Mẫn Quỷ trên mặt đất, hai mắt trắng dã nhìn chằm chằm vào vết cắt chỉ cách bụng người phụ nữ chỉ còn 1 mm. Chương 758. Cút đi, A thuật quay đầu, đối mặt với đôi mắt trắng dã của Quan tư Mẫn. Nó cứng đờ mở miệng, rồi bọ bò ra từ miệng, sát khí như mạng nhện bao trùm cơ thể. Thả thả họ ra, nó đã bị tổn thương, nó không thể để họ bị tổn thương nữa. Ách, quan tư mẫn nhắm mắt ngửa đầu lên, bị A thuật bóp cổ bằng tay không? Biết hầu của nó phát ra tiếng rắc rắc đứt gãy, máu đen trào ra từ miệng và chảy dài xuống cổ. A thuật rút tay ra với vẻ mặt lạnh lùng, cười khẩy, đồ vô dụng chỉ có thể tan biến thành cho bụi. Hắn ta nhìn thấy cơ thể quan tư mẫn dần trở nên trong suốt và ngay khi nó sắp biến thành cho bụi. Bùm! một tiếng động kinh thiên động địa vang lên, cửa văn phòng bị sập xuống, bụi bặm bay mù mịt. dán trên cửa là một lá bùa vàng, bên ngoài là lưu dũng đống và a quyền quỳ dạp trên mặt đất bị trói. ánh sáng trói lòa từ bên ngoài tràn vào. một đôi giày thể thao mạnh mẽ bước vào, tiếng bước chân vang vọng trong căn phòng. giết người để lấy thai nhi à? a thuật cảm nhận được một luồng pháp lực to lớn đè nặng lên ngực hắn ta nghẹn ngào phun ra một ngụm máu tươi buông lòng tay. đi tivi. Hắn ta che ngực từ từ bỏ dậy từ trên sàn nhà, nhìn về phía cô gái xuất hiện trong mắt hiện rõ sự kinh ngạc là cô. Bỗng dưng gió lớn gào thét những mảnh thủy tinh sắc nhọn vỡ tung như muôn vàn mũi kim che kín căn phòng. Thái vĩ sinh bị gió thổi lảo đảo tìm chỗ nấp dưới gầm bàn. Anh thích trò này ư, vậy hãy thử nếm chảy nó đi. A thuật tưởng rằng sở Nguyệt định đang nói chuyện nhưng hắn ta bỗng thấy cô dơ tay lên. Hắn ta đau đớn che cổ bị bóp nghẹt và nhấc bổng lên cách mặt đất vài si em. Hắn ta cố gắng chống cự nhưng nhận ra rằng pháp lực của mình đã hoàn toàn biến mất. A thuật trởn to mắt sự lạnh lùng tan biến thay vào đó là sự phẫn nộ và không cam lòng, sao sao có thể. Hắn ta rõ ràng đã hút một âm thai và cảm nhận được pháp lực tăng vọt vậy mà vẫn không thể sánh bằng sở nguyệt định Anh đã nuốt chừng pháp lực của sư phụ mình. Sở nguyệt nịnh cảm nhận được hơi thờ của quảng đức nghiệp ánh mắt cô lạnh lùng, siết chặt tay. Cô tự hỏi A Thuật làm sao có thể tăng cường pháp lực nhanh chóng đến vậy trong thời gian ngắn ngủi khi cô không ở đây. Sắc mặt A Thuật trở nên đau đớn hơn, không thể thoát khỏi sự chói buộc khiến hắn ta dần cảm thấy khó thở. Muốn trở nên mạnh mẽ ư, sở nguyệt nịnh mạnh mẽ rút ra một luồng khí vàng kim từ cơ thể hắn ta. Cùng với khí đó, pháp lực của A Thuật cũng bị rút ra. A Thuật liên tục nôn ra máu tươi, hắn ta cảm nhận được pháp lực của mình đang không ngừng biến mất. Dù là cao thủ tà thuật, hắn ta cũng chưa từng thấy thủ đoạn nào có thể rút ra pháp lực của người khác một cách sờ sờ như vậy. Biết hầu của hắn ta liên tục trào ra máu tươi. Hắn ta tưởng rằng mình đã đạt đến đỉnh cao, nhưng giờ đây mọi thứ đã tan biến. Cầu xin cầu xin cô tha thứ buông tha cho tôi. Buông tha, sở nguyệt nịnh buông tay với vẻ mặt lạnh lùng, để hắn ta ngã lăn ra sàn. Anh có buông tha cho họ không? a thuật nằm trên mặt đất tứ chi giã rời, pháp lực hoàn toàn biến mất. Hắn ta nhìn lên cô gái lạnh lùng cao cao tại thượng, cảm thấy như thể cô có thể dễ dàng bóp chết một con kiến bất cứ lúc nào. Bầu không khí xung quanh trở nên một ngạt uy quyền của thiên sư không ngừng đè nặng lên ngực hắn ta. Hắn ta muốn trốn chạy, nhưng cơ thể như bị rót chì, nặng nề, hô hấp trở nên dồn dập. Khi tiếng bước chân mạnh mẽ của cô gái ngày càng tiến lại gần, hắn ta sợ hãi run rẩy. Lần đầu tiên trong đời, hắn ta trực tiếp đối mặt với uy quyền của thiên sư. Hóa ra, hắn ta chẳng là gì cả, dù đã cố gắng sát hại bao nhiêu người, hắn ta vẫn không thể sánh bằng Sở Nguyệt Nịnh. Trường 759, Sở Nguyệt Nịnh truyền luồng pháp lực màu vàng kim vào hồn phách quan tư mẫn, vốn dĩ sắp tan biến, hồn thể của nó dần dần ngưng tụ lại. Sau đó, nó mở đôi mắt trắng dã nhìn về phía A Thuật. Cứu cứu mạng, A Thuật trợn to mắt, không thể kiểm soát được bản thân cầm lấy dao rạch một đường vào bụng mình. Hắn ta rõ ràng nghe thấy tiếng dao sắc bén cắt vào da thịt nhớ lại cảnh tượng khi M-O-B-U-N-G quan tư mẫn lúc nãy, hắn ta không màng đến tiếng cầu xin của quan tư mẫn, bóp chết bào thai đang run dày mỏng manh. Theo từng lớp cơ bắp bị rạch ra, hắn ta đưa tay vào móc suột ra ngoài, chất lòng chảy đầy sàn nhà. Hai cô gái bị bắt giữ đã hoảng sợ tuột đổ. Lưu Dũng Đống và A Quyền Quỳ trên mặt đất, nhìn cảnh tượng máu me kinh hoàng mà nôn mừa, nhưng họ không thể cử động, chỉ có thể há miệng, để chất nôn chảy đầy ngực. Tiếng giày cảnh sát rồn dập vang lên, đội đê xông vào với S.U.N.G trong tay. Nịnh nịnh cô không sao chứ? Thì bác nhân nhanh chóng xông lên, nhìn thấy hiện trường đầy mùi tanh bành, ruột đầy sàn nhà, dù là người dày dặn kinh nghiệm chiến trường như anh ta cũng không tránh khỏi tái mặt, dạ dày liên tục co thắt nôn khan. Dù vậy, anh ta vẫn đưa tay đến bên cạnh Sở Nguyệt định sợ làm hỏng hiện trường. Gọi xe cứu thương ngay. Chu Phong húc liếc nhìn A Thuật đang nằm trong vũng máu với hơi thở yếu ớt, lấy điện thoại di động từ đâu ra ném cho cam nhất tổ, nhìn Sở Nguyệt Nịnh hỏi em không sao chứ? Em không sao, Sở Nguyệt Nịnh lạnh lùng nhìn A Thuật đang hôn mê trên sàn nhà. Còn hắn ta thì em không chắc cũng may, văn phòng được trang bị camera, toàn bộ quá trình tự sát của A thuật đều được ghi lại, sẽ không gây ra bất kỳ rắc rối nào cho đội đê. Hai người phụ nữ mang thai hôn mê được cởi trói, được an toàn đưa đến trên ghế sofa ở đại sảnh để nghỉ ngơi. La Thất Trung Lục xuất hiện trường, bỗng đẩy ra một cánh cửa bị khóa, ông nhíu mày nén lại sự ghê tởm, nhìn về phía Chu Phong Húc và những người khác trong văn phòng. A Húc bên này có động tĩnh? Mọi người đi qua xem chỉ thấy một căn phòng kín mít bốc ra mùi thanh hôi nồng nặc. Một con chó chết trong phòng cùng với một xác chết đã bị thối giữa. chu phong húc nhìn khung cửa sổ hé mở và dấu vết ấn ký trên thi thể nằm ở vị trí thấp hơn. Có lẽ sau khi chết đã đóng cửa để cho xử lý thi thể. Xử lý, xử lý thế nào, chưa hẳn đã cam nhất tổ nhận ra điều gì đó, mắt đột nhiên mờ to, sợ hãi nhảy ra sau lưng la thất trung. Thật đáng sợ, A thuật này thật là biến thái. Sở Nguyệt Định nhìn những con giòi bọ đang hoạt động trên bộ xương trắng, phẩy tay xua tan mùi thanh hôi. Có lẽ là thi thể của Quảng Đức Nghiệp. Được rồi, Chu Phong húc lấy găng tay từ túi da đeo vào, nhìn thi bác nhân. Bắt tay vào làm việc mang về xét nghiệm DNA. Sở Nguyệt Định đi đến đại sảnh, lúc này các thành viên tổ đê đều nhìn chằm chằm vào hồn ma của Quan Tư Mẫn. Quan Tư Mẫn đã hấp thụ pháp lực của A Thuật và đột phá lên thực lực quỷ vương. Hồn phách đứa con của cô ta bị A thuật hút đi, đôi mắt trắng dã của cô ta chảy ra những giọt nước mắt máu. Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Muốn con sao, cô ta ngẩn đầu nhìn khuôn mặt trắng nõn nà của người phụ nữ, sở nguyệt định có vẻ hơi chật vật. Quần áo bị cắt sách vài đường bởi mảnh thủy tinh tóc cũng bị gió thổi rối tung, nhưng vẫn không thể che giấu được sức mạnh to lớn của cô. Quan tư mẫn gật đầu. Cô nở một nụ cười nhẹ, được rồi, tôi sẽ đưa con cô đi luôn hồi. Sở Nguyệt Nịnh tách bào thai ra từng lớp thư pháp lực của A Thuật. Mặc dù bào thai chưa được hấp thụ hoàn toàn, nhưng cũng đã bị tổn hại rất nhiều, hồn phách bé nhỏ của bào thai thực sự trong suốt. chương 760, cô nhắm mắt lại, hai ngón tay chống giữa chán, rót pháp lực vào bào thai một lần nữa, giúp nó hoàn thiện ba hồn bảy phách. Cơ thể bào thai dần dần trở nên trắng sáng, bỗng nhiên một tiếng khóc nỉ non của trẻ nhỏ vang lên. Sở Nguyệt Định mở mắt ra, nhìn thấy quan tư mận ôm đứa trẻ quỳ xuống cảm kích dập đầu trước mặt cô. Cô nhắm mắt lại lần nữa và tụng kinh siêu đổ. Hai mẹ con theo ánh sáng vàng nhạt dần tan biến. Sở Nguyệt Định ngoái đầu nhìn lại, nhìn về phía những người đồng đội đang nhìn mình cảm nhận được luồng pháp lực hư ảo và mỉm cười. Khi luân hồi đến kiếp thứ hai, họ sẽ có thể trở thành mẹ con thực sự. Thì bác nhân tận mắt chứng kiến sự siêu độ, anh ta lười thu dọn thi cốt của quảng đức nghiệp, cười găng tay ném sang một bên và chạy đến, cười hì hì, ra vẻ lấy lòng, vỗ vai sở nguyệt định sở đại sư cô có thể dạy cho tôi cách siêu độ này không? Xin cô hãy thương tình với. Sở nguyệt định mỉm cười nhẹ, nói như không nói, vẫn lạnh lùng vô tình, bỏ đi, anh không có năng khiếu. À nhất tổ cậu xem nịnh nịnh nói gì kìa. Thì bác nhân ôm tim bi thương, lại vỗ vai cam nhất tổ. Sao trên đời này luôn có những kẻ nói lời thật như thế chứ? Thật khiến người ta vừa yêu vừa ghét mà. Là thất trông cười ha ha, nịnh nịnh không mắng cậu là ngu ngốc là may rồi, cậu tưởng ai cũng không biết cậu học cách này để giả vờ đau buồn à? Thì bác nhân chụm hai ngón tay lại, làm ra vẻ học sinh ngoan ngoãn, ra dáng tự cho mình là đẹp trai lãng tử. Bản thân tôi đã đẹp trai rồi, cần gì phải giả vờ? Lúc này... Trên ghế sofa lại vang lên tiếng độc, mọi người nhìn về phía hai người phụ nữ mang thai đã tỉnh lại, nhìn nhau mỉm cười. Vụ án này không có thêm thương vong mới, thật may mắn. Tiếng còi báo động vang lên, bên ngoài tòa nhà Long Phi được vây kín bởi một đoạn dây ngăn cách màu vàng. Mặt trời đã dần lên cao ánh nắng trói trang thiêu đốt mặt đất, những người dân xung quanh vẫn chưa hết bàng hoàng khi biết vụ án giết người dùng rợn xảy ra tại tòa nhà Long Phi. Các phóng viên nhận được tin tức ồn ùn kéo đến tòa nhà Long Phi. Phóng viên của Hương Giang tin tức cầm micro, đứng trước dây ngăn cách giọng nói vô cùng phấn khích. Vụ án giết người dùng dợn liên quan đến thai phụ đã được phá trong vòng chưa đầy 48 tiếng. Hai người phụ nữ mang thai mất tích đã được giải cứu thành công. Hãy chú ý, lần này không có thêm thương vong nào cả, không ai cả. Một vụ án quan trọng như vậy có thể được phá nhanh chóng đến vậy là điều vô cùng hiếm hoi. Tin chắc rằng tổ đê đã phải trả giá gấp nhiều lần so với người bình thường để có được nghị lực phi thường này. Kẻ xấu đã phải đền tội, hy vọng gia đình nạn nhân có thể bắt đầu lại cuộc sống của mình. Theo tin tức nhận được người chủ trì phá án lần này chính là nữ cảnh sát mới của tổ đê, là cô sở. Mọi người có thể theo dõi màn hình để gặp gỡ nhân vật mới nổi của thời đại này. Màn hình quay về tòa nhà Long Phi, các phóng viên truyền thông ở hiện trường đang đưa tin tức trực tiếp. Có thể thấy hai người phụ nữ mang thai được cảnh sát đưa ra ngoài theo sau là hai thầy Phong Thủy bị bắt giữ cùng với A Thuật đã tắt thở trên cáng. Cuối cùng, khi mọi người đã đi hết một cô gái trẻ bước ra từ trong tòa nhà. Cô vỗ vỗ cổ đang đau nhức nhận ra camera quay mình, cô xoay người kéo Chu Phong Húc đứng che trước mặt. Chu Phong Húc liếc mắt nhìn màn hình, đưa tay kéo thi bác nhân lại gần. Thì bác nhân cũng không ngần ngại, nhìn quanh tứ phía, muốn kéo cam nhất tổ, cam nhất tổ đã phản ứng nhanh nhạy co vai lại và bỏ chạy. Lá thất trung là cảnh sát dày dặn kinh nghiệm, chậm rãi lấy ra khẩu trang, kéo căng và đeo lên mặt. Này, các anh muốn dùng tôi làm lá chắn à? Không được đâu, thì bác nhân cười ha hả uốn éo cơ thể hướng sang một bên, hoàn hảo để lộ sở nguyệt nịnh phía sau. Nịnh nịnh cô cần phải lên hình chứ. Ngay lúc đó, bên ngoài tòa nhà vang lên tiếng vỗ tay vang rội ánh nắng mặt trời chói chang khiến người ta không thể mở nổi mắt. Cùng với tiếng vỗ tay, tổ đê vừa phá được một vụ án mới tâm trạng của mọi người đều rất tốt, ai nấy đều nở nụ cười dạng dỡ trên môi. Họ đi trên đường, Chu Phong hốc mở ví tiền lấy ra một tấm thẻ đen, viền vàng trên tấm thẻ đen lấp lánh dưới ánh mặt trời. Hắn giũi tay búng búng thẻ. Hải sản từ ký có hương vị không tồi tối nay đi ăn mừng chiến thắng nào? Tuyệt vời, mọi người đồng thanh tán thưởng. Sở Nguyệt định vui vẻ cầm lấy thẻ đen, nhìn chu phong húc nghiêm trang vẫy vẫy. Em là có công lớn nhất đó, vậy nên không khách sáo đâu đấy. Đi TV. Ôi ôi ôi, thì bác Nhân nhìn xung quanh, ghé tay nói nhỏ. Anh húc cả người đều là của cô, cô cũng không cần khách sáo đâu. Anh Nhân, trẻ em không nên nghe đâu. Cam nhất tổ cười ha hà phản đối, sau đó lại nhanh chóng cúi xuống tay Nịnh Nịnh nói. Chị định nhớ đừng khách sáo nhé. Sở Nguyệt định đưa tay, chỉ vào mũi từng người. Các anh cẩn thận nhé, cẩn thận tôi niệm chú, hốt hết dương khí của các anh. Thì bác nhân chạy nhanh với vẻ mặt khoa trương cầu xin tha thứ. chu Phong hốc nhìn họ đùa giỡn, nụ cười tuấn tú hiện lên trên khuôn mặt. Hắn dẫm mạnh chân, âm thầm nắm lấy tay sờ nguyệt nịnh. Cảm nhận được lực siết chặt của cô, nụ cười của hắn càng thêm sâu lắng. Cuối con phố nhỏ, hàng năm người càng đi càng xa, tiếng nói cười rộn rã cũng dần tan biến. chương 761 Ngoại truyện. Dưới ánh nắng ban mai xuyên qua màn sương sớm, phố cổ Á Gia cũng dần thức giấc từ trong mơ. Ánh nắng dọi xuống những con đường lát đá tạo nên ánh sáng dịu nhẹ, hai bên đường các cửa hàng lần lượt mở cửa phơi bày ra muôn màu muôn vẻ của hàng hóa. Bỗng nhiên, cánh cửa sổ của căn biệt thự đầu tiên được mở ra. Soạt một tiếng, vài chú chim nhỏ đậu trên cành cây to gần cửa sổ hoảng hốt bay đi. Một người đàn ông với mái tóc dài chút theo kiểu quý ông đang chống tay bên cửa sổ, một tay cầm tờ báo đưa ra ngoài. Vẻ mặt khoa trương há miệng các anh đang làm phiền tôi theo đuổi vợ tương lai của mình đấy. Thì bác nhân đọc dòng chữ trên tờ báo, liếc nhìn người đàn ông oai hùng phía sau, cười danh mảnh anh húc ai nói anh không hiểu phong tình chứ. Tỏ tình trước mặt toàn thành phố Hương Giang, sao có thể lãng mạn như vậy chứ. Hóa ra, vài ngày trước một phóng viên phục kích đã ghi lại cảnh chu phong húp tỏ tình đêm khuya và đăng lên báo. Tin tức về việc thiếu ra nhà nào có hoa bên cạnh không phải là hiếm ở Hương Giang. Dù là minh tinh hay người mẫu, bao nhiêu người đã dính líu đến chuyện này. Chỉ có thiếu gia Chu gia là ngoại lệ, hắn bị các phóng viên theo dõi nhiều năm như vậy mà không có một chút xi si căng đan nào. Giờ đây, họ có cơ hội, sao lại không in lên trang nhất để kiếm tiền chứ? Chu Phong húc mỉm cười, nhớ lại lời khẳng định của Ninh Ninh trong đêm tỏ tình, đôi mắt vốn nghiêm túc của hắn giờ đây lại lộ ra vẻ hạnh phúc. Hắn không quan tâm đến lời trêu chọc của thi bác nhân, mà vỗ vai trái của người bạn tốt nhìn xuống dưới lầu, hai tầng lầu cao cửa sổ dưới cùng không có rèm che chắn, lộ ra sàn xi măng. Tiến đến, nhảy xuống đi tôi sẽ phê chuẩn đơn nghỉ phép của anh. Thật không đó, có tiền thuốc viện là được, thì bác nhân cười hì hì thu hồi tờ báo, ném nó cho người đang làm việc trên bàn. Bây giờ toàn bộ biệt thự mỗi người một thờ báo chí. Thì bác nhân chưa nói hết. Bên ngoài văn phòng vang lên tiếng trò chuyện rôm giả. Thật không ngờ anh hốc hóa ra là người xến xúa như vậy à. Tuy nhiên, anh ta thích nịnh nịnh cũng không phải chuyện ngày một ngày hai, người sáng suốt đều nhìn ra được. Đến cả từ vợ cũng nói được rõ ràng chua sơ không cưới nịnh nịnh là không được. Đi tivi cửa bị đẩy ra ba người cầm báo chí cam nhất tổ phụ trách mở cửa ở giữa bên trái là la thất trung bên phải là thạch ngọc băng trên mặt họ đều là biểu cảm giống nhau đều mỉm cười thậm chí nụ cười đều giống nhau như đúc bỗng nhiên cam nhất tổ đẩy la thất trung ba người mới nhìn thấy chu phong húc đã sớm có mặt trong văn phòng cam nhất tổ gấp thờ báo lại thạch ngọc băng chào hỏi một cách vui vẻ good morning chu sơ tin tức hẹn hò của cậu sáng sớm đã lan truyền khắp biệt thự cậu không ngại chúng tôi chia sẻ niềm vui của cậu chứ Chu Phong hốc cười nói, nếu tôi ngại thì có thể không chia sẻ niềm vui được sao? Sẽ không, Thạch Ngọc băng nở nụ cười xinh đẹp, mái tóc ngắn ngang vai của bà bị gió nhẹ thổi bay, đôi mắt đẹp nhìn một vòng quanh văn phòng, không thấy bóng người quen thuộc bà nhíu mày nghi ngờ. Nịnh nịnh đâu, lát nữa là họp báo rồi, lương cảnh sát điểm danh muốn nịnh nịnh trình diện đó. Vụ án thai phụ đã kết thúc vì ảnh hưởng lớn đến dư luận hương giang, cảnh sát muốn tổ chức họp báo để công bố kết quả phá án. Sở Nguyệt Định là người phụ trách chính vụ án đó, đương nhiên cũng phải giới thiệu với giới truyền thông. Chu Phong Húc đưa tay nhìn đồng hồ, vừa định cùng cô ấy đi, cô ấy bảo cần rửa mặt chút, nên bảo tôi đến sở cảnh sát chờ cô ấy. Lúc này, chắc cũng sắp đến rồi. Không đợi hắn nói xong, Sở Nguyệt Định đã xuất hiện trong văn phòng, cô đã sớm nhận được điện thoại của lương cảnh sát phải phối hợp họp báo, nên cô ấy mặc một bộ đồ đen trang trọng tóc búi cao, lộ ra vẻ đẹp thanh tú. Chương 762, ngoại truyện Thấy mọi người trong phòng làm việc ngây người, cô nhướng mày, mỉm cười, tôi không đến muộn chứ. 10 giờ sáng, tại phòng họp báo của cảnh sát, buổi họp báo chính thức về vụ án giết thai phụ được tổ chức. Lương cảnh sát ngồi ở vị trí chính giữa, mỉm cười giới thiệu về vụ án giết thai phụ. Đi TV, tiếp theo, ông nhìn sang bên cạnh cười nói, tiếp theo, mời cố vấn đặc biệt bên ngoài của tổ trọng án D. Madam sở sẽ phân tích kỹ lưỡng nội dung vụ án cho mọi người. Tiếng vỗ tay vang rội, Sở Nguyệt Định bước lên bục, nhìn vào mười mấy ống kính, cô mỉm cười, chống tay lên bàn. Chào mọi người, tôi là Sở Nguyệt Định, cố vấn đặc biệt được mời của tổ đê. Tiếp theo tôi sẽ giới thiệu động cơ và vấn đề liên quan đến vụ án mạng này đỏ. Cô không che giấu gì, phơi bày động cơ giết người của A thuật trước ánh sáng công chúng. Cả phòng họp lớn bỗng chốc im bặt, có thể nghe thấy tiếng hít thở sợ hãi của các phóng viên. Cuối cùng, Sở Nguyệt Định kết luận. Trên đời này, ngoài vũ khí có thể giết người thì phong thủy tà thuật cũng có thể âm thầm gây ra cái chết cho con người. Để ngăn chặn vụ án tương tự xảy ra lần nữa cảnh sát quyết định thành lập một tổ điều tra vụ án đặc biệt trong tổ trọng án do tôi phụ trách. Cô mỉm cười, chào mừng những đồng nghiệp có năng lực trong giới huyền học gia nhập chúng tôi. Phòng họp lại bùng nổ tiếng vỗ tay nồng nhiệt. Buổi họp báo kết thúc tổ trọng án tan họp đầu tiên họ đến nhà hàng trương ký gọi một bàn lớn đồ ăn. Cam nhất tổ vui vẻ hớn hở Ba ngày nghỉ lễ tôi đặt vé đi đại lục sắp đến rồi, tôi sẽ đi sớm để ngắm nhìn non sông hùng vĩ của Tổ quốc. Cậu đi đại lục à? Tôi cũng đi, chúng ta đi chung nhé. La Thất Trung hiếm hoi có ba ngày nghỉ, chuẩn bị đưa vợ con đi thăm chuyến chơi đùa cho đã. Thôi quên đi, em phải đưa bạn gái đi Tây An. Sở Nguyệt định ngồi bên cạnh, nhìn mọi người nói chuyện phiếm, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn cũng nở nụ cười ngọt ngào. Chu Phong húp gấp thức ăn cho cô, sợ cô bị đói thì bác nhân cầm máy ảnh chụp ảnh cho mọi người, mọi người ăn no uống say rồi tan tiệc. Sở Nguyệt Ninh nhớ lại Trương Kiến Đức buồn rầu khi mang đồ ăn lên cùng Chu Phong húc nói chờ một chút sau đó đứng dậy đi tìm người ở phía sau bếp. cửa bếp sau mở ra bên ngoài là những thùng rác đầy ắp đồ ăn thừa và bã trà. Trương Kiến Đức dựa vào cạnh cửa, mặt buồn rười rượi, nhà khói thuốc. Anh Đức anh có vẻ có tâm sự sao vậy? Sở Nguyệt Ninh nghi ngờ hỏi. Cô rất ít khi thấy Trương Kiến Đức ủ rột như vậy. Không khí xung quanh hắn khiến người ta cảm thấy buồn bã. Trường Kiến Đức quay người, đôi mắt đầy u sầu và mệt mỏi, mặt đầy râu ria. Hắn cố gắng mở miệng chật vật nói, nịnh nịnh em có thể giúp anh không? Anh thực sự không còn cách nào. Sở Nguyệt Nịnh không phải người hay nhìn mặt đoán ý người khác. Lúc này cô mới nghiêm túc nhìn trương Kiến Đức bước về phía trước mới phát hiện ra khuôn mặt hắn đã ẩn chứa nỗi buồn mất vở. Sở Nguyệt Nịnh chạnh lòng. Anh Đức chuyện này anh nên nói sớm cho em biết. Trường Kiến Đức đắng không thôi, hai mắt đỏ hoe cầm điếu thuốc thở dài. Nịnh nịnh trên đời này không có ai ăn cơm không làm. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ anh không muốn em phải thay anh gánh chịu thiên tai. Hóa ra là vậy, sở nguyệt nịnh cười cười. Yên tâm đi em không sao. Tuy nhiên, khi nghĩ đến chuyện tiếp theo, vẻ mặt cô lại trở nên nghiêm trọng. Sau đó, sở nguyệt nịnh đến nhà Trường Kiến Đức. Trường Kiến Đức sống trong một căn phòng 80 mét vuông bên cạnh Miếu Thiên Hậu, cô lên lầu, căn phòng được dọn dẹp rất sạch sẽ, đồ đạc trong nhà được lau chùi sáng bóng, trên tường treo đầy ảnh chụp. Trong ảnh là một người phụ nữ xinh đẹp dạng dỡ, có rất nhiều ảnh chụp chung với cảnh sát còn có ảnh chụp cùng đồng nghiệp khi đi BANSUNG và uống bia. Chương 763, Ngoại truyện. bước vào trong, sở nguyệt nịnh nhìn thấy A Dung đang nằm trên giường. Người phụ nữ gầy gò, mắt nhắm nghiền, toàn thân bị bao trùm bởi tử khí. Trong ảnh, nữ cảnh sát tư thế hiên ngang, hăng hái, tràn đầy niềm đam mê và hy vọng vào cuộc sống. Trên giường bệnh, nữ cảnh sát cũng đã nguy kịch, chỉ còn lại một hơi thở thoi thóp. Trường Kiến Đức ngồi xổm xuống đất, nắm chặt tay Lý Huỳnh Dung, đưa lên môi hôn nhẹ, rồi lại vuốt ve mái tóc khô xác của cô ấy, nghẹn ngào. A Dung năm đó là một nữ cảnh sát tài ba của tổ trọng án B, bất kỳ vụ án nào khó khăn đến đâu rơi vào tay A Dung cũng nhất định có cách phá án và bắt giữ hung thủ. Đáng tiếc là có một lần trong vụ án bắt cóc cô ấy gặp phải Tạc Vương, vì cứu lương Văn Lâm mà bị thương ở phần eo dẫn đến nửa người dưới bị liệt. Sau đó cô ấy từ chức để tránh cho cô ấy nhìn thấy cảnh thương tâm, anh chuyển nhà hàng đến phố Miếu và tận tâm chăm sóc cô ấy. Lúc đầu anh nghĩ rằng có thể cả đời này như vậy. Không ngờ rằng, cô ấy cô ấy đã đi trước anh một bước. Trường Kiến Đức hai mắt đỏ hoe trên giường là người phụ nữ hắn yêu thương, nếu có thể, hát Quyena nguyện nằm trên giường, tình nguyện để thay thế người kia bị tra tấn bởi bệnh tật. Anh biết rằng việc cướp người từ Diêm Vương là điều hoang đường, nịnh nịnh anh không biết phải làm gì, nếu có thể anh nguyện ý đánh đổi mạng sống để A Dung được sống lại, để cô ấy nhìn thấy thế giới tốt đẹp này. Sở Nguyệt Nịnh thương cảm nhìn người phụ nữ, rồi quay sang Trường Kiến Đức trên đời này nhân quả đều có giới hạn em có thể giúp anh truyền mệnh cho cô ấy anh đã nghĩ kỹ chưa nghĩ kỹ rồi trường kiến đức nắm chặt lấy bàn tay gầy guộc như que củi của lý uyển dung kiên quyết nói không có a dung anh tuyệt đối không thể không sống một mình sở nguyệt định bày ra một trận pháp cho hai người trường kiến đức nằm trên giường nắm chặt tay lý uyển dung ngay khi trận pháp thành công cửa sổ trong phòng bị gió lớn thổi tung Mái tóc đen của Trương Kiến Đức bỗng chốc bạc trắng từ khí quanh người Lý uyển Dung trong nháy mắt tan biến không còn sót lại chút gì. Lý uyển Dung mở mắt ra, nhìn Trương Kiến Đức với mái tóc bạc trắng, nước mắt lan dài trên má, giọng nói khàn khàn vì đã lâu không nói, anh thật ngốc, em vừa gặp Diêm Vương, ông ta nói ở Dương Thế có người đã hy sinh 20 năm tuổi thọ để giúp em sống lại, nên ông ta không muốn thu em. Là thật sao? Trương Kiến Đức nhìn Lý uyển Dung. Hôn tay cô ấy, vuốt ve mái tóc của cô ấy, mặc dù người vợ đã gầy gò, nhưng trong mắt hắn cô ấy vẫn luôn xinh đẹp nhất. Hắn nói, sinh cùng chăn, chết cùng huyệt. Sở Nguyệt định xuống lầu, Chu Sơ đang yên lặng chờ cô, ánh mắt nhìn lên tầng trên, hỏi: "Thế nào?" "Đi tivi, không sao rồi." Sở Nguyệt định mỉm cười. Anh Đức còn lại 40 năm tuổi thọ, chia một nửa cho chị Dung, cũng có thể sống thêm 20 năm. Chu Phong Húc nắm lấy tay Sở Nguyệt định hai người mười ngón đan xen. Hắn có thể hiểu được tâm trạng của Trương Kiến Đức nếu nịnh nịnh gặp nguy hiểm, hắn nguyện ý hy sinh tuổi thọ để cứu cô. Nhưng nếu là cô, Chu Phong Húc đưa tay vuốt ve đầu Sở Nguyệt định lo lắng nói, hứa với anh, nếu một ngày nào đó anh chết, em tuyệt đối không được hy sinh tuổi thọ của mình để cứu anh đó. Là sao? Sở Nguyệt định trợn mắt nhìn, cùng lúc nhắm mắt xuôi tay, không phải cũng rất tốt sao? Bởi vì thế giới này rất đẹp, Chu Phong Húc ôm Sở Nguyệt định vào lòng bằng một tay, cầm gục xuống đầu cô. Địa phù rất lạnh, đầu thai cũng phải xếp hàng, anh muốn em ở lại nơi ấm áp tốt đẹp này. Em yên tâm, anh sẽ không đầu thai trước, anh sẽ chờ em, chờ mãi đến khi gặp em thì mới đi đầu thai. Sở Nguyệt định sừng sốt, sau đó nở nụ cười nhẹ nhàng. chương 764, Ngoại truyện đã gặp quá nhiều người vì lợi ích cá nhân mà bói toán, nhưng cả trương Kiến Đức và Chu Phong Húc đều khiến cô cảm động bởi tình yêu chân thành của họ. Yên tâm đi, em đã tính toán rồi. Bát tự của anh rất mạnh, bất kỳ nguy hiểm nào cũng có thể hóa giữ thành lành, tuổi thọ rất dài. Chu Phong Húc nâng mặt định đĩnh lên, mỉm cười cúi người xuống, nhẹ nhàng và trân trọng đặt một nụ hôn lên trán cô. "Tốt, trên con phố buôn bán tấp nập đủ màu sắc, người qua lại như nước chảy, trong một cửa hàng bán đồ trang trí nhỏ bé ở góc khuất, chủ cửa hàng là một ông lão hơn 50 tuổi." Ông mặc một chiếc áo lót màu nâu, đôi mắt u ám nhìn chằm chằm vào những du khách đi ngang qua thỉnh thoảng lại ra sức chào mời khách hàng bằng giọng nói yếu ớt. Cầu tài bảo mệnh hữu cầu tất ứng, không mua cũng có thể đến xem. Theo tiếng giao to, một cô gái trẻ đi ngang qua cô đặt chiếc túi sách xuống quầy hàng tò mò nhìn những tượng Phật mang phong cách Đông Nam Á được bày biển. Tượng Phật toàn thân màu đen, chỉ có tóc quan và cà sa trên đầu là màu vàng kim, mang theo một vẻ bí ẩn. Chủ tiệm, đây là tượng Phật gì vậy ạ? Có ý nghĩa gì à? Thấy có người xem, ông chủ lộ ra nụ cười đầy ẩn ý, là Phật Thích Camoni, đồ trang trí từ Thái Lan, rất linh nghiệm, muốn mua về không? Linh nghiệm, phùng tinh cầm lấy tượng Phật cảm thấy toàn thân lạnh như băng như đang cầm một khối băng vào mùa đông, không khỏi dùng mình, cô ngẩng đầu lên cười hỏi cụ thể là linh nghiệm ở phương diện nào à? Tình cảm, câu tài, đều rất linh nghiệm, chỉ cần cô muốn, nó nhất định có thể thực hiện được. Ông chủ từ từ hướng dẫn, như một con cáo già đang từ từ dẫn dắt con mồi vào bẫy. Nếu không linh nghiệm tôi có thể trả lại hàng được không ạ? Có lời cam đoan, Phùng Tinh vui mừng, mở ví ra lấy tiền định mua. Lại bị một câu nói phía sau cắt ngang. Cô gái, đó không phải Phật thích ca mâu ni mà là một tạp Phật. Mua về coi chừng mất mảng. Phùng Tinh quay đầu nhìn lại, thấy một đạo sĩ dẫn theo vài người, vùng tay áo dài bào dẫm lên đôi giày rơm dạ bước tới. Vệ nhiên lâm ngậm dơm nhai ngấu nghiến đưa tay từ vạt áo lấy ra giấy chứng nhận đưa cho ông chủ xem. Tài Hồng Tân, cảnh sát hiện tại có đầy đủ bằng chứng chứng minh ông dùng tà thuật hại người, bây giờ chúng tôi sẽ niêm phong cửa hàng của ông, mời ông đi cùng chúng tôi về đồn cảnh sát để điều tra. Tài Hồng Tân nhìn cảnh sát bằng đôi mắt hung dữ cuối người nói khàn khàn, các cậu đang vô khống tôi, có bằng chứng gì chứng minh đồ vật trong cửa hàng tôi hại người chứ? Đừng cãi cọ nữa, không phải đồ vật trong cửa hàng ông hại người, mà chính là ông hại người. Vệ Nhiên Lâm không sợ bị cãi cọ lấy báo ra chỉ vào ảnh chụp nữ diễn viên trên đó. Một năm trước nữ diễn viên này đến chỗ ông mua tà phật này, một năm sau cô ấy trở thành người thực vật hôn mê. Vụ án này do chúng tôi tiếp nhận cảnh sát đã truy tìm nguồn gốc của tà phật này, và nó chính là từ cửa hàng của ông. Ông dùng tà thuật hút cạn tinh khí của cô ấy, khiến cô ấy trở thành người thực vật. Và đây không phải là vụ án duy nhất, chuyện còn không chỉ vậy, đi tivi vệ nhiên lâm năm đó theo định định đến đây lấy hàng tận mắt nhìn thấy nữ diễn viên che mặt bằng khăn quàng cổ ôm tà Phật đi, có thể nói hắn chính là nhân chứng, vật trang trí mà có thể hại người, thật là nực cười, tài hồng tân không chịu nhận tội ông ta lật tung quầy hàng cầm mấy chục tà Phật đổ vào người vệ nhiên lâm định bỏ chạy, vừa chạy ra cửa thì nghe thấy tiếng kết thanh thanh thúy. Xương đùi của Tài Hồng Tân bị gãy, ông ta nhăn mặt vì đau đớn quỳ xuống đất. Sở Nguyệt Ninh thu hồi chân, nhìn xuống từ trên cao. Chương 765, ngoại truyện. Tài Hồng Tân cảm nhận được uy áp của thiên sư, run rẩy muốn ngẩng đầu lên, vừa ngẩng đầu đã có một luồng khí thế nặng nề đè ép ông ta cúi đầu xuống một lần nữa. Không lâu sau, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, "Cảnh sát bây giờ không giống như trước đây, chỉ cần có đủ bằng chứng, lợi dụng ta thuật để giết người sẽ phải ngồi tù." Tài Hồng Tân còn muốn cãi cọ, nhưng chỉ sau ông ta chỉ có thể co quắp trên mặt đất rên gì. Pháp lực của ông ta đã bị rút cạn hoàn toàn, chỉ trong chớp mắt Tài Hồng Tân hơn 50 tuổi đã trở thành một ông lão trăm tuổi. Hóa ra ông ta đã lợi dụng tà Phật để hấp thu tinh khí của những cô gái trẻ để duy trì tuổi thanh xuân. Phùng Tinh sợ hãi, nhìn thấy tà Phật trong tay, vội vàng ném xuống đất. Hóa ra trên đời thực sự có tà thuật tôi tưởng chỉ có trong phim ảnh thôi. Sở Nguyệt định thấy cô ta không bị ảnh hưởng gì cười cười nói, sau này nếu muốn thỉnh Phật nhất định phải đến những nơi uy tín. Phùng Tinh ngẩng đầu lên, lúc này những cảnh sát mặc đã rời đi. Đi TV, cô ta gãi đầu, kỳ lạ bây giờ cảnh sát cũng có thể tiếp nhận những vụ án kỳ bí sao. Tổ điều tra các vụ án đặc biệt được thành lập mang ý nghĩa là giới huyền học không cho phép có người sử dụng tà thuật để phạm tội. Làm xong mọi việc họ bắt giữ Tài Hồng Tân. Sở Nguyệt Định nhìn đồng hồ trên bàn làm việc, đã 4 giờ chiều. Vệ Nhiên Lâm mở cửa đi vào cười ha hả, "Nịnh Nịnh à, xong xuôi vụ án rồi, chúng ta về biệt thự ăn tối sớm một chút nhé." Vệ Nhiên Lâm bây giờ cũng là thành viên của tổ điều tra các vụ án đặc biệt, cũng coi như thoát khỏi thời gian lông bông lúc trước. Sở Nguyệt Định nghĩ đến căn biệt thự với đông người cười nói, "Đi thôi." Sở Nguyệt Định trở lại biệt thự, thức ăn đã được dọn lên bàn lớn trong khu vườn hoa. Trường Kiến Đức lột tay áo xuống bếp chị Dung ngồi trên xe lăn giúp đỡ nhặt sau, lầm ra hoa từ thâm quyến trở về, lúc này hắn mặc vest đang giúp hứa từ lộ rót rượu. Sở di 16 tuổi ôm một chồng bát cao cao đặt lên bàn, rồi giúp bày chén. Bà A Sơn đang chơi diều với đứa cháu trai 5 tuổi trên bãi cỏ thi bác nhân và La Thất Trung đang chơi cờ cam nhất tổ đang ôm eo bạn gái nói lời ngọt ngào. Chu Phong húc mặc áo choàng rộng rãi, quấn tạp dề đang giúp nướng cánh gà, hắn ngước mắt, đôi mắt sâu thẳm khóa chặt lấy cô tràn đầy tình yêu thương và niềm vui. Nịnh nịnh em đến đây nào? 15 năm sau, sân bay Hương Giang, một cô gái cao gầy mặc vest trắng, bên ngoài khoác áo đen bước ra khỏi sân bay, cô trẻ trung xinh đẹp, dưới cặp kính dâm đen là khuôn mặt trái xoan trắng nõn. Đi theo sau cô là hai vệ sĩ mặc đồ đen, và một nữ thư ký. Xếp du thuyền chị đặt cho chị Nịnh 7 giờ tới sẽ đến cảng, biệt thự trung tâm New York đã được sửa sang lại, chìa khóa đã được gửi trước đến cửa hàng phong thủy của chị Nịnh rồi. Sở Di mới từ Mỹ bay về, hôm nay là sinh nhật chị gái, dù bận rộn thế nào cũng phải về nhà ăn tối. Những năm qua, Sở Di đã trưởng thành rất nhiều, cô chính thức bước vào thương trường từ khi còn học trung học kiếm được 100 triệu trước khi lên đại học. Sau đó cô thành lập công ty đầu tư đầu tiên của mình và tích lũy tài sản xếp hạng thứ 50 trong danh sách phóp toàn cầu. Lúc ấy cô mới gần 24 tuổi, thương hiệu nước đường của chị gái đã trở thành thương hiệu nổi tiếng chi nhánh trải rộng toàn cầu. Những năm gần đây, vì chị gái và anh dễ đều không quan tâm đến việc tiếp quản Chu thị, sở di thương tiếc cho chú gì Chu đã lớn tuổi, nên đã toàn quyền tiếp quản công ty và đưa Chu thị trở lại thời kỳ hoàng kim. Tuy nhiên, tất cả tài sản của chu gia vẫn đứng tên chị gái. thư ký không khỏi cảm thán, sếp của mình là một người cuồng chị gái 10 phần. chương 766, ngoại truyện Chỉ cần chị gái nói một câu, dù khó đến đâu, sở di cũng luôn tìm cách để thực hiện. Cả đoàn người đi về phía xe thương vụ, bỗng nhiên sở di dừng lại, nhìn về phía bên trái bãi đỗ xe. Ở phía trước tiêu hoài cũng vừa đỗ xe, anh ta cũng mặc vest, khác biệt là bên cạnh anh ta là một cô gái xinh đẹp. Anh ơi, anh lại muốn đi bàn chuyện làm ăn à? Sao anh không dành nhiều thời gian cho em hơn? Cô gái dưng dưng nước mắt, sắp sửa khóc. Tiêu hoài thở dài, nhìn người bạn gái ngoan ngoãn trước mặt lúc đầu anh ta chỉ cảm thấy bạn gái ngoan ngoãn nghe lời mới có thể ở bên nhau. Tuy nhiên, chưa đầy nửa năm, anh ta đã hối hận ngoan ngoãn có ích gì. Dính người, phiền phức gần đây anh ta đàm phán một thương vụ, khách hàng bội ước cuối cùng chọn Chu thị, nhớ đến người đứng đầu Chu thị là sở di. Ánh mắt anh ta tối sầm lại, nếu như ngay từ đầu bạn gái anh ta là Sở Di có lẽ bây giờ anh ta cũng không phải khổ sở như vậy. Sở Di là một nữ cường nhân, tháng trước cô vừa trở thành một trong ba người giàu nhất hương giang, vẫn có thể dành tâm trí để quản lý chu thị, có cô thì chắc chắn có thể giúp anh ta phát triển rực rỡ hơn. Thậm chí thỉnh thoảng anh ta còn mơ thấy hình ảnh mình và Sở Di ở bên nhau. Trong mơ, anh ta che chở Sở Di một thời gian, cuối cùng Sở Di tỏa sáng trong thương trường và vẫn bảo vệ anh ta. Đáng tiếc, sau đó anh ta chọn người bạn gái hiện tại, Sở Di cũng bị hại chết và nhảy sông. Tiêu Hoài căm phẫn và nghi ngờ tại sao anh ta lại mơ thấy giấc mơ như vậy. Rõ ràng anh ta không hề có liên quan gì đến Sở Di. Đi tivi tuy nhiên, trong thâm tâm, anh ta vẫn mong chờ được gặp gỡ Sở Di. Đủ rồi, Tiêu Hoài gỡ tay miễn Mộng Mộng ra, con mày, điều quan trọng nhất đối với đàn ông là sự nghiệp nếu em cứ cố tình gây chuyện thì chúng ta khó có thể ở bên nhau. Anh ơi! mắt nguyễn mộng mộng trào dâng nước mắt tiêu thiên sinh một giọng nói vang lên tiêu hoài nhìn sang bãi đỗ xe u ám một cô gái cao gầy với khí chất mười phần tháo kính dâm xuống nụ cười nhàn nhạt nở trên khuôn mặt trắng nõn nhỏ nhắn tiêu hoài nhìn thấy sở di tim đập thình thịch tưởng rằng cô đến chào hỏi mình anh ta vui mừng vươn tay sở tổng thật đúng lúc cô cũng ở đây à sở di thậm chí không thèm nhìn anh ta lấy một cái nắm tay nguyễn mộng mộng kéo đi mỉm cười anh muốn chia tay với người đẹp này ư Nếu không ngại thì để tôi đưa cô ấy về nhà nhé. Không đợi Tiêu Hoài kịp phản ứng, Sở Di đã đưa Nguyễn mộng mộng lên xe thương vụ. Khi Tiêu Hoài vội vã muốn đuổi theo, Sở Di tiểu thư, xe thương vụ đã lái đi. Suốt cả quá trình, Sở Di không hề dành cho Tiêu Hoài một ánh mắt. Nữ thư ký ngồi phía trước tiếp tục báo cáo cho Sở Di về lịch trình ở Hương Giang. Thưa sếp, ngoại trừ công việc còn có ảnh đế màn ảnh tiết thần muốn hẹn chị ăn tối và tân tổng giám đốc công ty tài chính Hoa Thành. Sở Di hỏi có ảnh chụp không? Nữ thư ký đưa ảnh chụp Sở Di chọn một người từ đám đông. Người này nhìn cũng được nếu thân thế trong sạch thì cho anh ta đến gặp tôi. Về tình cảm, Sở Di không thiếu người theo đuổi. Cô không có suy nghĩ truyền thống muốn yên ổn lập gia đình, hợp tác thì đàm phán, không hợp thì chia tay. Cô không quan tâm đối phương có hướng đến tiền của mình hay không? Nguyễn Mộng Mộng vẫn đang khóc, bỗng nhiên tầm mắt mơ hồ của cô ấy va vào một tờ giấy. Ngước mắt lên, cô ấy đối diện với khuôn mặt xinh đẹp của sở di. Ngoài xe, ánh đèn chiếu vào, đôi mắt hạnh nhân của sở di chứa đựng sự dịu dàng nhẹ nhàng. Thực ra tiêu hoài cũng bình thường thôi, năng lực nghiệp vụ tầm thường, ngoại hình cũng bình thường. Sở di cười cười, cô đã gặp quá nhiều người đàn ông yêu thú tiêu hoài so với họ như cát bụi. Nếu em muốn có bạn trai, tôi có thể giới thiệu cho em. Nói xong, sở di đưa ảnh chụp cho cô ấy. Người này là ảnh đế màn ảnh đang hót tiểu sinh TVB ca sĩ Thiên Vương. Nếu em thích tôi đều có thể sắp xếp cho em gặp mặt. Cô chỉ trả chút tài nguyên thôi, nhưng không phải cho ai cũng được đâu. Cô không ngại giúp đỡ một cô gái xinh đẹp thất tình. Nguyễn Mộng Mộng bật cười, nhờ vậy mà tâm trạng buồn bã vì tiêu hoài cũng dần khá hơn. Không hề nhìn vào ảnh chụp để chọn người, ngược lại cô ấy nhìn sở di với vẻ kính trọng. Cô ấy cảm thấy Sở Di thật ôn nhu và mạnh mẽ, đối với phụ nữ mà nói một câu khiến người ta khó quên được yêu thương, vậy mà trong mắt Sở Di lại chẳng là gì cả. Cuộc đời của cô có mơ ước, có mục tiêu, sẽ không vì tình yêu mà dừng bước lại. Nguyễn Mộng Mộng không nhịn được hỏi, Sở Tổng em có thể hỏi một chút không, sao chị có thể cường đại như vậy? Sở Di rời mắt khỏi văn kiện mỉm cười. Bởi vì tôi có một người chị gái vĩ đại. Vô số lần ở nước ngoài đứng trước thương chiến, sắp sụp đổ không thể chống đỡ nổi chính là chị gái xuất hiện bên cạnh cô. Là chị gái dạy cô làm thế nào để trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ. Tới đây chuyện xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đỉnh để kiếm sống đã kết thúc. Chuyện audio được đăng ở Cô Úc Đọc Cùng đọc cùng nghe cùng thưởng thức những câu chuyện hay với Cô Úc nhé.